không đuổi kịp vào thành, đã có thể muốn ở mưa to thiên ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu, thỉnh quý nhân dư người phương tiện Giờ dậu chung đóng cửa cửa thành, hiện tại đánh giá ít nhất cũng đến giờ dậu hai khắc lại, thời gian xác thật thực cấp. Lui về đi, lui về đi. Nhiễm nhan vừa ra thanh, lại là cùng đối diện trong xe ngựa một người nam nhân chăm miệng một lời. Cái kia thanh âm thấp thấp cực có tư tính, hơi có một tia lười biếng ý vị, không nhanh không chậm lời nói. mang theo thượng vị giả khí thế, giống như thủy triều giống nhau mạn đi lên, không nhanh không chậm mà đem người vây quanh đến kín không kẽ hở, chút nào không chỗ có thể trốn tránh. Nhưng chính là ở như vậy uy nghiêm bên trong, tư nhiên ẩn ẩn lộ ra một tia mị hoặc, như có như không lay động tiếng lòng, lệnh người nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Thanh âm này nhiễm nhàn đấy lòng nhẹ dựng, là đuổi giết Tô phục người kia, như vậy độc đáo thanh âm, ngàn vạn người bên trong khó có một hai cái. Nhiễm nhan tuyệt không sẽ nhận sai. Hai bên đều lâm vào trầm mặc, hai tức lúc sau, nam nhân kia nói, Vân Lộc, lui đi. Thanh phiêu phiêu một câu, lại có loại làm người không thể không phục tùng khí thế, đứng ở nhiễm nhan xe ngựa ngoại Vân Lộc được mệnh lệnh, liền không hề dây dưa, lập tức lui trở về. Đối phương xe ngựa ở hẹp hẹp trên đường chậm rãi quay đầu, cái kia xa phu kỹ thuật không tồi, chỉ chốc lát sau, nhiễm nhan xe liền động lên. Bóng đêm càng ngày càng đen. Cơ hồ không thể coi vật, xe ngựa hai cái trước rác thượng treo đèn lồng, miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên chung quanh không đến một trượng địa phương, phía trước xa phu tựa hồ không quen thuộc nơi này con đường, vẫn luôn không dám chạy đến quá nhanh, đại khái qua hai ngọn trà thời gian mới khó khăn lắm nhìn thấy trống trải mặt đường. Hai chiếc xe ngựa sóng vai mà đình, dựa theo lễ tiết, nhiễm nhan là hẳn là trịnh trọng mà cảm tạ đối phương, chính là vùng hoang vu dã ngoại, lại rơi xuống vũ. đối phương là cái thân phận không rõ nam tử nàng cũng chỉ có thể cách xe vách từng nói đà tạ lang quân ừ ta có ích lợi gì chúng ta nhân ngươi không phát vào thành chẳng lẽ không nên mời chúng ta ngủ lại một đêm mới đi sao bỗng nhiên một cái đanh đá giọng nữ sen mồm tiến vào nhiễm nhan hơi hơi nhún mày thanh âm này cũng rất có đặc sắc ban ngày vừa mới nghe qua đó là cái kia tự xưng hôn quá ngóa cương trại thư nương nhớ tới nàng lẩm bẩm câu nói kia Nhiễm nhan cong lên khỏe môi, xem ra trong xe đầu nam nhân kia, tám phần chính là đã không cần nàng ý mãi lang quân đi. Nhiễm nhan đối thư nương ấn tượng không kém, hơn nữa nhân ra rốt cuộc cũng là làm lộ, biết được bọn họ muốn đêm mưa ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu, về tình về lý hẳn là khách khí một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhiễm nhan hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, đối phương chỉ có hai chiếc xe ngựa, một trận cách cửa sổ hoa lệ xe ngựa, mặt khác một chiếc tắc ít hơn một ít. lại cùng so bình thường xe ngựa muốn xa hoa rất nhiều lần. Hai chiếc xe ngoại các có một người sa phu, một người gã sai vặt, hơn nữa thư nương cùng kia lang quân, tổng cộng liền 6 cá nhân, có lẽ còn sẽ càng nhiều, nhưng sẽ không vượt qua 10 cái, mà thôn trang thượng lại có một đội phủ binh gác, nơi này là có pháp chế đại đường, không phải luận thế, mặc dù bọn họ có cái gì gây rối tâm tư, nghĩ đến cũng không dám ở quan phủ dưới mí mắt gây án. Tệ Trang Đơn Sơ Nếu chư vị không ngại, mời theo ta chờ hồi trang nghỉ tạm một đêm. Nhiễm nhan theo nàng lời nói nói. Thư nương hử lạnh một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Như thế, đà tạ nương tử. Nam tử thanh âm thực dễ dàng lệnh nhân sinh ra cảm giác các bách, nhưng cố tình lại ưu nhã cực kỳ. Nhiễm nhan nhàn nhạt nói một câu, không cần khách khí. liền nói cho xa phu đi ở phía trước dẫn đường. Mặt sau trong xe ngựa, một bộ thâm tử sắc hoa phục Nửa ỉ ở trên giường, một bàn tay sườn chống đầu, một khác chỉ thon dài mà khớp xương rõ ràng cầm trong tay so che, ở trước mặt đèn cung đình khẽ bức đèn, mặc phát nửa rối tung, che khuất đại bộ phận dung nhan, tay áo rộng quần áo ở quanh thân tàng ra, phức tạp văn cuốn quanh ở biên rất chỗ. Tứ giác đèn cung đình lúc sáng lúc tối vài lần, bấc đèn rằng co địa phương bị lầy ra, thùng xe nội đột nhiên lại sáng ngời vài phần, chiếu ra hắn nửa che lấp ở mặc phát sau lượng đến kinh người con ngươi. Nam tử bông sọc tre, cầm lấy trên bàn quạt xếp, lại chưa từng thiến, mà là gắt gao nắm lấy phiến bính, trong xe bông dương hiện lên hôi hổi sắc khí, chỉ là một cái trước mắt, liền lại khôi phục bình tĩnh. Nhiễm phủ Sa Phu đối phụ cận con đường đều rất quen thuộc, mặc dù là ở đêm mưa đi đường, cũng là thực thuận lợi. Non nửa cái canh giờ sau, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở sân cửa, Sa Phu cùng người gác cổng đánh một tiếng tiếp đón, đại môn mở ra. Mấy chiếc xe cùng nhau sử nhập bên trong trang. Hình nương sớm đã nôn nóng mà chờ ở chắc viện hành lang hạ, thấy mấy chiếc xe ngựa lại đây, trong lòng nghi hoặc, nhất thời cũng phân không rõ nhiễm nhan đến tột cùng ngồi ở nào một chiếc trên xe, liền khởi động dù dẫn theo đèn lồng hướng xe ngựa bên này đã đi tới. Nhiễm phủ Sa Phu nhận thức hình nương, thấy nàng lại đây, hô, nương tử ở chỗ này. Hình nương đem đèn lồng giao cho Sa Phu, dối tay đỡ nhiễm nhan xuống xe. Hai người đi đến hành lang hạ, hình nương mới một bên giúp nàng trà lau trên người nước mưa, một bên hỏi, thập lang cũng tới sao nhiều như vậy xe. Chưa từng, thập ca cho ta mua hai xe đồ vật, cùng nhau mang theo trở về, mặt khác hai chiếc xe ngựa là trên đường gặp được khách nhân, chờ lát nữa lại cho ngươi giải thích, chưa giúp ta tiếp đón khách nhân đi, cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Nhiễm nhăn nói, thư nương cầm ô từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến hoa lệ xe ngựa trước. nói lang quân xuống xe đi nhiễm nhan mang lên nón có rẻm chú ý kia chiếc xe ngựa nàng muốn biết có được như vậy thanh âm người đến tột cùng sinh đến tiểu gì bộ dáng thân xe hơi hoảng một bộ tím đậm trường bào nhảy xuống ngựa xe thư nương lập tức đem rủ dơ lên hắn đỉnh đầu nam tử dáng người thon dài thư nương chỉ tới hắn phần vai tả hữu bởi vậy dù cử đến không cao vừa lúc hảo đem hắn dung mạo che lấp đi hơn phân nửa ánh sáng tối tăm Nhiễm nhan lại cách nón có rẻm, tự nhiên nhìn không rõ ràng lắm bộ dạng. Hai người cùng nhau tới rồi hành lang hạ, thư nương liếc nhiễm nhan liếc mắt một cái, không coi ai ra gì mà lầm bẩm, đến lạc dương khai phong vùng ta coi thấy mang màn tre còn nói các nàng nặng nghề, không nghĩ tới phương nam nữ tử ra cửa cư nhiên còn muốn mang nón có rẻm. Hình nương trong mắt hiện lên một tia không ngò, khẩu khí không tính thất lễ, lại cũng tuyệt đối không nhiệt tình, lao nô không biết có khách quý tiến đến. Cũng chưa từng có điều chuẩn bị, chậm trễ chỗ, còn thỉnh khách quý thứ lỗi. Thư nương đối hình nương thái độ có chút bất mãn, thu hồi trong tay rủ, đột nhiên run lên một chút, cực có kỹ xảo toàn bộ đều run ở hình nương trên người. Thế nhưng một chút chưa từng lan đến nhiễm nhan cùng kia nam tử. Đi che đợi vật, nhiễm nhan dương mắt đánh giá đối diện một bộ áo tím cao lớn nam nhân. mươi 52 riêng tới chơi. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt. Thế vô thứ hai, nhiễm nhan cũng không biết ở nơi nào xem qua những lời này, liền ở dương mắt thấy hắn một sát, đông nhiên từ nơi sâu thẳm trong ký ức bừng lên. Một bộ thâm tử sắc lăng là trường bào tay dài, ngực cổ áo văn thiện sắc đại đoàn hoa, hai cánh tay cập tay áo rác trốn là màu kim đoàn hoa văn, bội bạch ngọc đai lưng, này một thân đẹp đẽ quý giá quần áo, hết sức vừa người, gián sát ở trên người sấn ra hắn vai rộng eo nhỏ, lay động mà nhu hòa ánh sáng hạ. kia một khuôn mặt có vẻ phá lệ lập thể mày kiếm khẽ nết thâm thúy như đêm trong mắt phảng phất lập lòe sáng ngời hàn tinh rất tuấn cái mũi hạ phiếm chân bóng môi hơi hơi cong lên lễ phép mà chiều nhiễm nhan hơi hơi cắt đầu diễm chi nhất tự dùng ở trên người hắn có lẽ không hợp sấn chỉ ở chỗ một cái độc tuyệt thế vô thứ hai hắn lại là đảm đương nổi nhiễm nhan ánh mắt lại dừng ở hắn màu tím hoa phục phía trên mọi người đều biết thời đường đối nam tử quần áo nhan sắc có nghiêm khắc quy định Chỉ có vương tôn công khanh tam phẩm cập trở lên quan viên mới có thể phục tím, còn lại người nếu là tùy tiện xuyên màu tím quần áo là vì đi quá giới hạn, muốn trị tội. Bọn họ nói muốn đuổi ở cấm đi lại ban đêm phía trước vào thành, nhưng minh bạch người đều biết, cái gọi là cấm đi lại ban đêm bất quá là nhằm vào bình thường ba cánh. Giống hắn người như vậy, chỉ cần cho thấy thân phận, tự nhiên sẽ không bị nhốt ở ngoài thành. Hắn là không nghĩ bại lộ thân phận. Vẫn là khác cái gì nhiễm nhan trong lòng âm thầm đề phong lên. Tại hạ họ tiêu. Hắn nói. Thanh âm như cũ rung động lòng người. Nhiễm nhan hơi hơi không người, gặp qua tiêu lang quân. Trong lòng lại tưởng, Tô Châu cũng không có họ tiêu gia đình giàu có, cũng không có vương tôn công khanh, cũng không tam phẩm đại quan. Đối diện không nói gì, mà hình nương cùng thư nương kia xương lại là tối bụi, thư nương cái kia hỏa bạo tính tình thế nhưng không có thể tắt lên. Nhiễm nhan tò mò mà nhìn về phía các nàng, chỉ thấy hình nương vành mắt thường đỏ, mãn nhan đu oán mà nhìn chầm chầm thư nương, trong tay khăn gắt gao rảo, hiển nhiên là ở cực lực nhẫn mại. Thư nương tức giận lại không đúng, không tức giận lại nghẹn muốn chết, thở phì phì mà phiết miệng nhìn về phía một bên, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Hình nương, đi an bài chỗ ở đi. Nhiễm nhan đánh gây hai người không thấy khói thuốc súng chiến tranh. Hình nương thu hồi ánh mắt, lên tiếng. Theo hành lang hướng cách vách sân đi, thôn trang sân cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ có bốn cái tiểu viện, còn lại đều là tảng lớn vườn hoa, đồng ruộng, độc phòng. Khác sân đã thật lâu không có người trụ, mỗi tháng đầu tháng, giữa tháng cắt quét tức một hồi, hiện tại vừa lúc là tháng 6 mặt 7 tháng sơ, sân hẳn là sạch sẽ, cũng không cần quá tốn công. Làm người ở trên hành lang đứng cũng không phải đạo đãi khách, nhiễm nhân nói, thôn trang thượng ngày thường không có bao nhiêu người tới trụ. Có lẽ là muốn thu thập trong chốc lát, tiêu lang quân không bằng theo ta đi trả thất ngồi ngồi, chờ một chút một lát. Hảo! Tiêu lang quân đạm đạm cười, nghiêm túc trầm ổn bộ dáng bỗng nhiên sinh động lên, thoạt nhìn thật cũng không phải cái lạnh nhạt nam nhân. Nhiễm nhan xoay người lãnh tiêu lang quân cùng thư nương hướng trả thất đi. Này gian chắc viện là hướng nhiễm nhan sân đi gần nhất sân, chỉ cách lưỡng đạo môn, nhiễm nhan sân tiểu, không có dư thừa phòng. Cho nên nàng xưa nay đem chai lọ vại bình đồ vật đều chất đống đến cái này trả thất bên trong. Mà cái này sân, cũng chỉ có như vậy một chỗ khi nào đãi khách địa phương. Tiêu Lang quân sáng ngời đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trước mắt cái này nương tử thoạt nhìn là cái quý nữ, nhưng đó là liền nốt đèn, thu thập đồ vật như vậy sự đều làm thập phần thuận tay, nếu không có thường xuyên làm, căn bản không có khả năng như thế tự nhiên. Cả phong ẩn ẩn phát ra một cổ dưỡng hương. Dựa vào phía trước cửa sổ bàn con thượng đôi lớn nhỏ không đồng nhất chai lọ vại bình, nghiệp thi dùng đồ vật bị trang ở một cái dương nhỏ, đặt ở góc tường. Vừa mới ở trong nhà ngồi xuống, liền có hai cái thị tỷ bưng sữa đặc tương cùng ô mai tương tiến vào, này hai loại là mùa hạ thường thường dùng để uống tương. Sữa đặc tương là ngưu, sữa dê chế tác pho mát khi dư lại tương thủy, có chứa toan mùi vị, rất là bệnh tiêu khác nhưng phương nam người giống nhau uống không quen cái loại này mùi lạ. thì tỷ ở mỗi người trước mặt đem hai dạng tương đều cắt phóng một ly. Thư nương không hề nghĩ ngợi liền chọn sữa đặc tương. người hiểu y thuật tiêu lang quân phảng phất đối tương thủy cũng không cảm thấy hứng thú. ánh mắt từ này đó chai lọ vại bình thượng thu hồi tới, nhìn về phía nhiễm nhan. hàn tuấn lam trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, làm người cảm giác tôn quý rồi lại không hợp cái giá. liền nhiễm nhan như vậy mặt lại người, cũng không hảo làm lơ. tuệ nói, lược hiểu. nhiễm nhan thái độ không tính nhiệt tình. cũng không quá lãnh đạo, hơn nữa vẫn luôn mang theo nón có rẻm. Thư nương lại cảm thấy cái dạng này là vũ nhục nhà bọn họ lang quân, sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm lại đây. Sắc bén ánh mắt làm nhiễm nhan cảm thấy, nếu là nàng dây tiếp theo hành động không hợp này tâm ý, chỉ sợ dao nhỏ liền sẽ ném đến nàng trước mặt, bất quá nhiễm nhan cũng không để bụng, bởi vì thư nương hiện tại tính tình so ban ngày thấy ngăn chặn rất nhiều, hiển nhiên chỉ cần có tiêu lang quân ở đây, nàng không dám lô mãng. Nhiễm thập thất nương, tại hạ muốn cùng ngươi đơn độc liêu vài câu. Tiêu Lang quân đông nhiên nói. Nhiễm nhan như mày, tức khác có một loại bị lửa cảm giác. Từ nhập phủ bọn họ liền vẫn luôn ngồi trên xe, không có khả năng thấy thôn trang thượng bảng hiệu. Người này đã biết nơi này là nhiễm thị thôn trang, lại biết nàng là nhiễm thập thất nương. Có phải hay không từ lúc bắt đầu liền tinh kế hảo trên đường ruộng đổ xe sự tình cũng là ở hắn tinh kế. Hắn thanh nhâm mang theo một loại cùng loại với uy áp khí thế. phòng trong thị tỷ im như ve sầu mùa đông thư nương làm các nàng cùng nhau đi xuống khi thế nhưng không có một cái trưng cầu một chút nhiễm nhan ý tứ lẳng lặng mà theo thư nương ra nhà ở một người khách nhân hoàn toàn nắm giữ nhà mình lãnh đạo quyền cái này làm cho nhiễm nhan trong lòng càng thêm không mau thanh âm cũng lạnh vài phần ngươi trả lời trước ta trên đường ruộng kẹt xe việc chính là ngươi cố ý mà làm tiêu lang quân trên mặt đống nhiên tràn ra một mặt cười thoáng chốc cả phòng rực rỡ ta nếu trả lời là ngươi hay không lập tức liền sẽ đuổi ta ra cửa nhiễm nhan không lên tiếng xem như cam chịu hắn cách nói thiêu lang quân tiếp tục nói chỉ tiếc không phải ngày ấy ở trong rừng rậm ngươi nghe qua ta thanh âm không phải sao trên đường ruộng tương phùng khi ngươi nhưng có nhận ra ta thanh âm nhiễm nhan lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn biểu tình kia trương tuấn giật phi phàm trên mặt không tính nghiêm túc cũng không giống như là nói dỡn nếu chính mình có thể nhận ra hắn thanh âm tia hắn cũng có khả năng phân rõ ra nàng chẳng qua nhiễm nhan biết chính mình thanh âm cũng không tính đặc biệt không tế nhu cũng không thô ách người thường bên trong có rất nhiều thanh âm cùng nàng sắp xỉ cũng không có rất cao công nhận độ ngươi nói là trùng hợp nhiễm nhan cầm hoài nghi thái độ không ta là đặc biệt tới bái phòng ngươi tiêu lang quân ngồi thẳng thân mình trinh trọng mà chiều nhiễm nhan vái trào tại hạ tiêu tụng nhiễm nhan trong lòng lửa giận thoáng tiêu một chút nếu thật là như thế hắn có thể là tiến đến bái phỏng lại phát không vội vã phản hồi trong thành khi vừa lúc cùng nàng đổ ở một chỗ thông qua thanh âm phân rõ ra thân phận vì thế thuận nước đẩy thuyền mà làm nói rồi sau đó hảo danh chính ngôn thuận ở nhờ một đêm thật là giàu hoạn nhiễm nhan ám đạo tại hạ phụng mệnh tiến đến cha dương phán tư án tử tại hạ muốn hiểu biết một chút sự tình còn thỉnh nương tử đúng sự thật bẩm báo tiêu tụng nghiêm mặt một cổ khiếp người khí thế tự nhiên mà vậy mà liền toát ra tới. Nhiễm Nhan chậm rãi nói, người muốn biết cái gì? Tiêu Tụng Hàn tinh dạng đôi mắt hơi lóe, biện không rõ loại nào thần sắc, nương tử có biết người nọ thân phận? Nhớ tới cặp kia đen nhánh không thấy đế trong ánh mắt mang theo một loại thế nhân khó hiểu thê lương, không biết là bởi vì loại này thê lương xúc động nàng, vẫn là bởi vì không nghĩ chọc phải sự tình. Nhiễm Nhan lựa chọn giấu giếm, không biết, nhưng có người đã nói với ngươi. Nói dối thời điểm, ngự khi muốn chắc chắn tiêu tụng thế nhưng liếc mắt một cái liền xem thấu nói dối. Nhiễm nhan đích xác rất ít nói dối, nhưng này cực nhỏ cực nhỏ sát suất cư nhiên còn bị người một ngự chọc phá, không cấm có loại bị người tóm được hiện hành xấu hổ buồn bực. Lạnh lùng nói, ngươi nếu biết ta là nói dối, liền thuyết minh ta không muốn trả lời ngươi, nếu có thể nhìn thấu nói dối, liền sẽ không thâm tưởng một tầng sao. Con người của ta một khi hạ quyết tâm, tuyệt không sẽ thay đổi. Tiêu tụng những mày, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, hắn nguyên bản là tính toán bức nàng nói ra, lại lâm thời thay đổi chủ ý, trực tiếp nhảy qua cái này đề tài, Ngươi nếu hiểu y hệ thuật, hẳn là biết được kia sát thủ thương đến nơi nào hay không nguy hiểm cho tánh mạng. Ngày ấy trong bóng đêm đánh nhau, hắn chỉ biết người nọ bị am khí bắn trúng, lại không biết đến tột cùng có hay không bắn tới yếu hại chỗ. Bị thương tâm mạch, nhiễm nhan đúng sự thật trả lời, chẳng qua, mặc dù thương tới rồi tâm mạch, cũng không nhất định có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Nhiễm nhan từng đem hắn dùng quá vứt bỏ dược bình lấy về tới, nghiên cứu trong đó bột phấn thành phần, đến bây giờ cũng chỉ phân biệt ra 7-8 loại dữ liệu, có thể thấy được tô phục đối thảo dược khống chế thập phần lợi hại, cũng tuyệt đối là am hiểu sâu y y lý, ít nhất y lý thuật phương diện tuyệt đối mạnh hơn nàng. Tiêu tụng như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, chưa từng tiếp tục truy vấn, hắn biết chính mình có thể hỏi đến tin tức, chỉ sợ chỉ có nhiều như vậy Ngoài cửa lúc này truyền đến hình nương chỉ trích thành, các ngươi sao có thể như thế đem nương tử đơn độc cùng nhà ngươi lang quân lưu tại cùng nhau, còn thể thống gì? run rẩy tiếng nói, thuyết minh nàng khẳng định đã dục rơi lệ. Thư nương táo bạo mà quát một tiếng, có cái gì đại kinh tiểu quái, trường an quý nữ không biết nhiều ý tưởng đơn độc cùng chúng ta lang quân ở chung, còn ba ba không có cơ hội đâu. Ngươi xem ngươi cũng là gia đình giàu có ra tới, cư nhiên như vậy không có thể thống. Ngươi làm ta đi vào hình nương tức giận mà liền phải hướng bên trong sấm. Nhiễm nhan quay đầu trên dưới đánh giá tiêu tụng liếc mắt một cái, thanh âm thường thường nói, ngươi như vậy đoạt tay, tiểu nữ tử thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lời nói là nói như vậy, tiêu tụng nhưng không thấy ra tới nàng nơi nào cảm thấy vinh hạnh, ngược lại cái loại này chỉ một tâm điệu, làm người cảm thấy nàng ở tức giận. Thư nương, không được vô lễ. Tiêu tụng ra tiếng nói. Thư nương nghe thấy hắn nói. liền cũng không lại ngăn cản hình nương bước nhanh vọt tiến vào thấy nhiễm nhan cùng tiêu tụng mặt đối mặt kỵ ngồi mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hình nương phía trước vẫn luôn chỉ lo cùng thư nương trí khí cho đến lúc này mới rồi danh cẩn thận đánh giá tiêu tụng vừa thấy dưới trong lòng tức khắc có chút hối hận chính mình lỗ mãng mà vọt vào tới quấy dày hình nương cũng coi như là thức người vô số tiêu tụng tuổi còn trẻ kia phân trầm ổn ung dung khí độ tất nhiên là lâu cư thượng vị mới có thể hình thành tại đây phân khí độ dưới kia trương anh tuấn mặt đảo chỉ có thể xem như dạy hoa trên gấm còn có trên người hắn tím đậm bảo phục nói rõ chính là thân phận tượng trưng tiêu lang quân lão nô đã đem sân thu thập thỏa đáng ngài là hiện tại đi nghỉ tạm vẫn là cùng nhà ta nương tử lại liêu trong chốc lát hình nương hoàn toàn không có đối đại thư nương như vậy ngoài mạnh trong yếu trên mặt mang theo hiền từ tươi cười ngự khí nhu hòa mà dò hỏi tiêu tụng nhiễm nhan hơi hơi há miệng thở dốc Này cũng biểu hiện đến quá rõ ràng chút đi, nhiễm nhan bất đắc dĩ mà tốn khởi nàng nói, tiêu lang quân sáng mai còn muốn lên đường, đến sớm chút nghỉ ngơi, chúng ta liền không hề quấy năm mươi 53 manh mối, vòng tay. Hình nương tưởng cùng qua đi tìm hiểu tìm hiểu tin tức, lại bị nhiễm nhan gắt gao túng chặt, hơn nữa thư nương vẻ mặt không tốt, vì thế đành phải khiển hai gã thị tì lãnh tiêu tụng đi thu thập tốt sơn. Nhiễm phủ thôn trang kiến trúc cũng không hoa lệ, trang trí cũng giống nhau. Nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, vô luận là cái nào sơn đều là cỏ cây xanh um cách cục hợp lý. Hình nương rỗi trưởng cổ nhìn tiêu tụng cầm ô đĩnh bạt bóng dáng hoàn toàn đi vào đêm mưa bên trong, không cấm cảm than nói, thật thật là trăm năm khó gặp một lần hảo lang quân nương tử, người như vậy nhưng không nhiều lắm, người được ngay chút. Nhiễm nhan không thể chí không ừ một tiếng, hình nương thấy nàng thái độ có lệ, tiếp tục nói, ta thấy hắn thiên đình no đủ, ánh mắt chi gian cũng không đào hoa xác Khẳng định không phải là giống tần tứ lang như vậy chủ nhân, xuất thân lại hảo ta cân nhắc hắn có thể là hoàng tử vương tôn, nếu không tuổi còn trẻ như thế nào phục tím. Lại nói hiện giờ không phải lý ra thiên hạ sao hoàng tử vương tôn, như thế nào họ tiêu. Nhiễm nhan không cho là đúng địa đạo, nàng đối việc này cũng lời đến nghiêng ngẫm thuận miệng vừa nói, bất quá vì ứng hình nương nói, ngươi khi nào sẽ xem tướng. Mặc ngắt lời. Hình nương hoàn toàn không bị nhiễm nhan nói sang chuyện khác ý đồ ảnh hưởng, chắc chắn nói, hắn có khả năng không nghĩ làm người biết thân phận, nói dối tên họ A nói đường thời kỳ cùng bình thư cùng loại biểu diễn bên trong đều như vậy giảng. Một khi đã như vậy, vì sao lại muốn xuyên tím phục rêu rao nhiễm nhan một mặt theo hành lang hướng bên trong đi, một mặt thuận miệng nói tiếp. Hình nương giật mình, nàng cho rằng không chê vào đâu được giải thích bị hai ba câu lời nói liền phủ quyết. bất quá này chút nào không ảnh hưởng nàng tăng vọt cảm xúc lập tức vỗ đùi nói nếu không có như thế kia hắn đó là tam phẩm đại quan này càng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a nương tử kỳ thật hình nương phía trước lời nói cũng không phải không có lý thanh niên ở địa vị cao đầu tiên lệnh người nghĩ đến đó là hoàng thân quốc thích hay là đã chịu tổ tông mông âm đường triều vương hầu tương tướng nhiều không kể xiết, không chừng chính là kế tục tức vị tới rồi trong viện nhiễm nhan gỡ xuống nón có rẻm Thật sâu mà hít vào một hơi, hôn hợp nhàn nhạt bùn đất hoa cỏ hơi thở không khí rung mánh vào phổi chung cả người sảng khoái. Nghe thấy hình nương như cũ bám giết không tha ở nàng bên cạnh rong dài, rơi vào đường cùng liên tục bảo đảm nói, ta đều nghe ngươi, muốn thật là cái tốt, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua, yên tâm đi. Hình nương lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, theo nhiễm nhan vào vãn lục nhà ở. Vãn lục còn không có ngủ, đang ở lưu thị dưới sự trợ giúp. Chậm dại uống quan quế canh cùng cháo. Quan quế canh là từ quảng gia, nung phác, nhục quế, chế bán hạ, gừng khô, cam thảo, lấy thủy chiên phủ, chủ yếu liền dùng để treo cổ chết cứu tỉnh sau điều trị. Vãn lục điều dưỡng hai ngày, tuy rằng vẫn là sắc mặt trắng bệnh, không thể tự chủ hành động, nhưng so với ngày hôm trước muốn hảo đến nhiều. Vãn lục thấy nhiễm nhan, giấy rùa muốn đứng dậy, lại bị nhiễm nhan ra tay ngăn lại. Nàng kỵ ngồi ở giường trước, đầu ngón tay khép lại. nắm vãn lục thủ đoạn mạch đập đem trong chốc lắc mạch nhiễm nhan hơi chút nhẹ nhàng thở ra khôi phục rất khá tiết hầu còn đau sao vãn lục lắc lắc đầu thanh âm ám ách, cơ hồ chỉ có phun tức thanh âm không đau nhiễm nhan dừng một chút nghĩ thầm hiện tại vãn lục tình huống thân thể ổn định hẳn là có thể hỏi chút sự tình vãn lục ngươi còn nhớ rõ ngày ấy muốn giết ngươi người là ai sao nhắc tới ngay lúc đó sự tình vãn lục xinh đẹp mắt vượng trung bịt kín một tầng sợ hãi suy nghĩ sau một lúc lâu lại lắc đầu nói không thấy rõ mặt vừa mới bắt đầu ở vị kia lang quân bên cạnh người lóe một chút sợ hắn phát giác nương tử liền từ một hương lều phụ cận vòng đến một cái khác phương hướng tránh ở núi giả sau trong lúc vô tình nghe thấy hai nữ tử mưu đồ bí mật muốn ham hại tần tứ lang kết quả bị phát hiện còn chưa tới kịp ra tiếng kêu cứu liền bị người từ sau đầu tập một chút vãn lục yết hầu còn chưa hoàn toàn khôi phục nói nói Đã phát không ra thanh em tới, chỉ có nói chuyện hơi thở. Nhiễm nhan vô vô nàng nói, đừng nói nữa, đại thân mình lại hảo chút, cùng nhau nói đến. Vãn lục là cái cấp tính tình, trước mắt có miệng không thể nói, gấp đến độ muốn rớt nước mắt, gian năn nói, vòng tay, ta đã thấy kia vòng tay. Không cần cấp, ta hỏi một câu, ngươi chỉ lo gật đầu lắc đầu đó là. Nhiễm nhan biết vãn lục biết chữ không nhiều lắm, căn bản vô pháp dùng văn bản biểu đạt, liền dùng cái này biện pháp. vãn lục gật gật đầu nhiễm nhan hỏi ngươi nói ngươi gặp qua hung thủ trên cổ tay mang vòng tay là như thế này sao vãn lục lại lần nữa gật đầu tựa hồ cũng ở hồi ức kia chỉ vòng tay chủ nhân nàng chỉ loáng thoáng nhớ rõ gần nhất ở nơi nào thấy quá lại không biết là bị thương đầu vẫn là ký ức quá thiện chính là nghĩ không ra đó là ai rốt cuộc tô châu thành nữ tử thích mang vòng ngọc quá nhiều là ở ta lành bệnh lúc sau gặp qua sao nhiễm nhan suy đoán Nếu cái kia vòng tay không phải phi thường quý báu, hoặc là cực kỳ đặc biệt, người bình thường đối với một con bình thường vòng tay sẽ không có quá khắc sâu ký ức. Lại nói, từ trước vãn lục phần lớn thời gian đều là một tấc cũng không rời mà chiếu cố nhiễm nhan, có thể nhìn thấy mang vòng tay người, cũng chỉ có nhiễm phủ một ít người. Vãn lục kích động gật đầu. Gần nhất nhiễm nhan trong đầu bay nhanh mà tìm tòi gần nhất gặp qua nữ nhân, đầu tiên là đem phạm vi phóng rất lớn. nay đoạn thời gian thượng quá vài lần phố nhưng ở trên đường cái vãn lục tổng sẽ không nhìn chằm chằm người khác thủ đoạn xem trừ cái này ra nữ nhân tụ tập địa phương chỉ có ân phủ A nhưng lần đó là nàng lành bệnh lúc sau lần đầu tiên đi ân phủ vãn lục ý tứ là phía trước gặp qua thải tú quán nhiễm nhan đỗng nhiên nghĩ đến này địa phương hàn sơn cùng kia thị tỷ chi tử đều là phải gả họa cấp thần tứ lang a đúng đúng vãn lục kích động đến thế nhưng không màng giọng nói đau đớn ám ếch Ra tiếng phụ hoa, cuối cùng lại chỉ phát ra dày đặc phun tức thanh. Nhiễm nhan lại lần nữa hồi tưởng ngày đó ở thải tú quán gặp được người. Vãn lục giống như nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng ngời, vội vàng phun tức nói, Thúy Mi. Thúy Mi nhiễm nhan niệm ra tên này. chậm rãi nhớ lại thải tú quán cái kia gọi là Thúy Mi nhạc kỹ, cái kia nữ tử toàn thân đều là dịu dàng khí chất, sinh đến cực kỳ trắng nón, thanh tú dịu dàng, sụp mi thuận mắt. Nàng ngũ quan đều là tinh tế nhỏ sinh, lại không có một chỗ sung ra, nhiễm nhan hiện tại nhớ lại tới, chỉ có thể nhớ kỹ nàng chỉnh thể cảm giác, lại quên mất cụ thể diện mạo. Thúy mi trắng non trên cổ tay liền mang theo một con trắng tinh vòng ngọc, tính chất thượng đẳng, giống như mỡ dê. Lúc ấy nhiễm nhan còn cảm thấy nảy vòng tay cực xứng khí chất của nàng, nghĩ đến vãn lục cũng là bởi vì này có chút ấn tượng. Ngày đó, thúy mi cực lực tránh né nhiễm nhan trần trị. Cường điệu chính mình là nhạc kỹ, cũng không bán mình, nhưng nàng tựa hồ là đã nhiễm bệnh giang mai. Người ở ân phủ trừ bỏ nghe thấy các nàng như đồ bí mật hãm hại thần tứ lang, còn nghe thấy quá khác sao nhiễm nhan ngược lại hỏi. Vãn lục lắc đầu. Nhiễm nhan tiếp tục truy vấn, một cái khác nữ tử thanh âm nhưng quen thuộc. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì thân thể này đã từng cùng ân vãn vãn là bạn tốt duyên cớ, nhiễm nhan trong lòng không hy vọng người kia là ân miểu miểu. Nếu ân miểu miểu thật sự chắc chắn chính mình muội muội bị tần tứ lang làm hại, bởi vậy báo thủ, cũng có rất lớn khả năng tính. Ngày ấy nàng đưa ra chơi trốn tìm lúc sau, chúng nữ liền đều tản ra tới, lúc này nàng hoàn toàn có thời gian cùng người mưu đồ bí mật. Mà vãn lục lại ở nhiễm nhan nhìn chăm chú hạ, khẽ lắc đầu. chương năm mươi tư thanh âm kia không phải ân miểu miểu, cũng không thể hoàn toàn đem nàng bài trừ căn hệ. Ngày đó Trả Yến đã phát sinh sự tình thoạt nhìn theo lý thường hẳn là, rồi lại có nào đó chi tiết chố rất là kỳ quặc ân miểu miểu biểu hiện đó là một trong số đó. Biết được này đó manh mối, một cái hoàn chỉnh mưu sát quá trình đã ẩn ẩn trồi lên mặt nước. Có người nhằm vào tần tứ lang, người này cũng không tưởng trực tiếp giết hắn, mục đích là làm này thân bại danh liệt, sau đó ở bị thế nhân phỉ nhổ thống khổ bên trong lưng đeo tội giết người danh, bị xử tử. Người này nhất định rất hận hắn, cũng không bài trừ là hận tần gia, một là tần thượng tá đắc tội người, người nọ lại không có cơ hội đối phó tần thượng tá, liền từ con của hắn xuống tay, từng bước một phá hủy tần gia, rốt cuộc nếu tần mộ sinh thật sự lương beo giết người tội danh, tần thượng tá chính trị tiền đồ cũng tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy, còn có một loại khả năng, chính là tần mộ sinh làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cho nên mới gặp trả thù. hung thủ đầu tiên là đối hàn sơn hạ độc hàn sơn sở trung chính là mạng tính độc hạ độc người hẳn là có thể thường xuyên tiếp cận hắn hơn nữa đối với độc dược có nhất định hiểu biết người này có hay không có thể là thúy mi ở ân phủ trà bữa tiệc thúy mi cùng ân phủ đồng loãng mưu đồ bí mật hãm hại tần tứ lang bị vãn lục đánh vỡ cho nên giết người diệt khẩu làm nhiễm nhan rất muốn không thông chính là ân phủ này đây đối nữ nhi ra giáo nghiêm ngặt mà ra danh nhà bọn họ ra nữ tử mỗi người tam tòng tứ đức có thể nói điển phạm hơn nữa tư tưởng đều cực kỳ bảo thủ nhân ra như vậy vì sao sẽ tùy ý kỹ người tự do xuất nhập có người cùng nàng nội ứng ngoại hợp nói kia người này ở ân phủ địa vị nhất định cực cao ân miểu miểu nói nàng thị tỳ trước khi chết hai ngày bị ngụy nương mượn qua đi bố trí trả yến như vậy cùng thúy mi nội ứng ngoại hợp người có thể hay không là ngụy nương ngụy nương là ân bên trong phủ nửa cái đương gia nhân Nếu như muốn nghe được nàng bối cảnh, hẳn là không phải cái gì việc khó. Nhiễm nhan từng nghĩ tới đi dò hỏi tần tứ lang có hay không đắc tội quá người nào, nhưng bọn họ chi gian có một tầng hoang đường hô nước, hiện tại đúng là phủi sạch quan hệ thời điểm, lại định ngày hẹn mặt, chỉ sợ sẽ chọc phải không cần thiết phiền thoái. Nhiễm nhan rời đi vãn lục phòng, trong lòng quyết định ngày mai sáng sớm liền đi bái phòng lưu thứ sử, đêm này đó manh mối đều nói cho hắn, thuận tiện thỉnh cầu nghiệm thi. Nàng là một cái pháp ý địa, lại không phải chuyên nghiệp trình thám, không có thi thể, chỉ bằng vào này đó không có manh mối manh mối, nàng rất khó đem chỉnh chuyện từ đầu đến cuối liên kết thông thấu. Nhiễm nhan tắm gội qua đi, trở lại phòng ngủ, hình nương giúp nàng rào tóc, nàng liền tìm tới ban ngày lư phủ đưa lễ vật, dựa vào viên eo ghế xếp thượng mở ra mở ra. Không ngoài sở liệu, hộp đồ vật quả nhiên là một quyển tên là kỳ kinh bắt mạch Thí ý hề thư. Nhiễm nhan ở hiện đại cũng từng thoáng nghiên cứu quá phương diện này đồ vật, kỳ kinh bát mạch đối với nàng tới nói cũng không xa lạ, nhưng là trung y lì bác đại tinh thâm, nàng không dám nói tinh thông. Lướt qua liền ngừng, ở cổ đại y lì đạo có lẽ có thể đục nước béo cỏ, nhưng này không phải nhiễm nhan nhất quán tắc phong. Nhiễm nhan ở đại đường cái này thân phận, không có khả năng đi làm một cái ngỗ tác, hảo hảo học tập y thuật đối nàng có lợi vô tệ, nhiễm nhan là quyết định hảo hảo học tập trung y lì Vì chính mình ở cổ đại sinh tồn nhiều mua một phần bảo hiểm. Nàng biết rất nhiều đời sau nghi nan tạp chứng trị liệu phương pháp, nàng đối nhân thể rõ như lòng bàn tay, đây là tuyệt đối ưu thế, không làm ra một phen tên tuổi tới, chẳng phải đáng tiếc. Nương tử, sớm chút nghỉ ngơi đi. Hình nương thấy nhiễm nhan xem đến nhập thần, nhịn không được nhắc nhở nói. ân Nhiễm nhan trần chờ một chút, vẫn là buông ý địa thư. Hình nương biết nhiễm nhan mỗi đêm đều sẽ ở ác mộng chung bừng tỉnh. Rồi tay nắm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại hơi lạnh tay, nương tử chớ sợ, lao nô liền ngủ ở ra ngoài. Nhiễm nhan trong lòng hơi ấm, vô vô hình nương tay nói, không có việc gì. Hình nương hầu hạ nhiễm nhan nằm đến trên giường, đau lòng mà nhìn nàng một cái, đem thứ rắc đèn lồng đặt ở màn bên ngoài, kéo xuống màn trúc cùng sa mỏng, lén lút thối lui bên ngoài. Hình nương trong lòng cảm thán, nguyên lai nương tử là cực kỳ nhu nhược, hiện tại lại từ trong ra ngoài kiên cường lên. Chẳng sợ hàng đêm ác mộng, cũng tuyệt không sẽ cho mày đầu. Đây đều là lang Quân cùng Cao Thị cấp bức nghị đến kia hai người, hình nương liền nghiến răng nghiến lợi, Cao Thị đảo cũng thế, rốt cuộc trên đời này mẹ kế không có mấy cái là tốt, nhưng Lang Quân là nương tử thân sinh phụ thân á như vậy phụ thân thật thật là làm nhân tâm hẳn. Mặc dù ở Huỳnh Dương Trịnh Thị, tất cả đều là chính trị liên hôn thế gia đại tộc, vẫn là có chút cha con chi tình. Mưa phùn sẵn sàng, Dưng ở ngoài cửa sổ chuối Tây Diệp Thượng, tựa như một đầu yên giấc khúc, nhiễm nhan nghe tiếng mưa rơi chậm rãi lâm vào ngủ say. Lại là thủy. Bốn phía bị thủy vây quanh, tóc đen ở trong nước bốn lượn phiêu đãng, minh diễm màu hồng anh đảo ở trong nước quyến rũ đến cực điểm, đã không có tê tiếng la, bị tẩm ở trong nước nữ tử phảng phất đã chết ấu, trên mặt bọc một tầng tầng tô bố, giống như là một tôn không có ngũ quan tượng thạch cao. Nhiễm nhan bơi tới bên người nàng. Rồi tay đi cởi bỏ nàng trên mặt bọc tố bố một tầng một tầng nhiễm nhan một bên cũng cởi ra một bên theo bản năng mà quan sát thi thể thượng tình huống khác nữ tử trắng nón mảnh khảnh thủ đoạn cũng bị tố bố gắt gao bọc lên hai chân bị dây thường trói lại dây thường phần đuôi cột lấy một cái to như vậy lồng sắt phảng phất trang chính là cục đá Ai nhan bỗng dưng có người từ phía sau chụp nàng một chút nhiễm nhan cho dù lại gan lớn cũng vẫn là bị hoảng sợ nàng quay đầu Đập vào mắt liền nhìn thấy ân miểu miểu sán lạn tươi cười. Dây lắc gian, bốn phía thủy đều không thấy, lại là đứng lặng ở ân phủ hậu hoa viên. Một hương hoa khai đến chính thịnh, rào rạt bay xuống tế bạch cánh hoa, tựa như sôi nổi đại tuyết. Ân miểu miểu nhữ mày nhìn nàng nói, a nhan, vì sao cao mày, có phải hay không cao thị lại khi dễ ngươi. Nhiễm nhan lắc đầu. Ân miểu miểu vẻ mặt không vui nói, ngươi mơ tưởng gắt ta. Ta biết cao thị tưởng đem ngươi đưa đến thôn trang đi lên ngươi hoàn khí tật, muốn tìm tốt bác sĩ hảo hảo điều trị một phen mới được, nàng đem ngươi ném tới thôn trang thượng thật sự là bụng dạ khó lường. A nhan, ngươi nghe ta, kiên quyết không thể đi. Ngươi vừa đi, các nàng mẹ con liền danh chính ngôn thuận tu hú chiếm tổ, về sau Tô Châu Thành chỉ biết nhiễm thập bắt nương, lại không hiểu được ngươi cái này đứng đắn đích nữ. Ta biết chính là... Không đi lại có thể như thế nào nàng hiện tại trung quy là nhiễm thị mẹ cả. Nhiễm nhan không chịu không chế mà nói ra những lời này, trong đầu còn không ngừng lóe mới vừa rồi trong nước hình ảnh, hôn loạn đến cực điểm. Bên hai còn ẩn ẩn truyền đến ân miểu miểu thanh âm, nhiễm nhan lại nghe không rõ, dần dần mà cũng thấy không rõ phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Ánh sáng đột nhiên sáng ngời, nhiễm nhan ở trên giường đống chốc mở mắt ra. Lại là đã trời đã sáng, lại là một thân hãn, Nhiễm Nhan đứng dậy đi đến ra ngoài, hình nương sớm đã khởi sụp, đang ở hành lang hạ vá áo, thấy Nhiễm Nhan ra tới, cười nói, nương tử tối nay ngủ đến còn ăn ổn. Ân, ngủ rất khá đâu. Đối với Nhiễm Nhan tới nói, chỉ cần không mơ thấy kiếp trước bạn tốt bị người cường bạo hình ảnh, đều xem như một đêm ngủ ngon. Hình nương buông quần áo, thúc giục Nhiễm Nhan đi tắm. Lão nô hôm nay muốn đem nương tử trang điểm thành tiên nữ, tất nhiên làm kia tiêu lang quân vừa gặp đã thương. nhiễm nhan bất đắc dĩ cười ta chính là mỹ đến thiên đố người hoán toàn bộ đều gắn vào nón có rèm bên trong ai có thể vừa gặp đã thương điều này cũng đúng hình nương ngoài miệng nói như vậy trong tay nhưng một chút cũng không nhàn rỗi vẫn luôn đem nhiễm nhan đẩy đến tắm trong phòng tiêu lang quân trên người không có giang nam nam tử ô nhã chỉ sợ là phía bắc tới có lẽ là không quen thuộc tô châu nương tử hôm nay liền cho hắn làm dẫn đường tìm cái thời cơ đem nón có rèm hai xuống Hình nương lo chính mình kế hoạch. Bình phong mặt sau nước cấm đã phóng hảo, nhiễm nhan đi quần áo, hoàn toàn đi vào trong nước, nghe thấy hình nương hứng thú bừng bừng hỏi, nương tử cảm thấy lao nô cái này biện pháp như thế nào. Nhiễm nhan trái lương tâm mà tán thưởng một câu, rất có ý tưởng. Vậy nói như vậy định rồi, lao nô này liền tìm tiêu lang quân nói đi. Hình nương vui mừng mà hướng ngoài cửa đi đến, cuối cùng còn bồi thêm một câu, tiêu lang quân nhưng thật ra cái gì cũng tốt. chính là hắn cái kia nhũ mẫu, thật sự không có lệ nghĩa. Hình nương làm việc luôn luôn đều không phải quyết đoán tính tình, nhiễm nhan không nghĩ tới nàng lần này cư nhiên như vậy sấm rền do cuốn thẳng đến hình nương đóng cửa lại, nhiễm nhan mới phản ứng lại đây, lúc này là tới thật sự. Nàng hôm nay còn có một đống sự tình, tuy rằng tiêu lang quân cũng không nhất định sẽ đồng ý, nhưng vạn nhất nếu là ứng đâu lập tức cũng bất chấp tinh tế mà thầy. tùy tiện lao vài cái, liền mặc xong quần áo lao ra tam phòng. bên ngoài sớm đã không thấy hình nương thân ảnh nhiễm nhan thấy có cái thị tỷ vừa lúc tiến vào liền nói nhưng có thấy hình nương mau đi đem nàng truy trở về kia thị Tỳ ngẩn ra một chút lập tức tiến lên đây đem một phong thơ trình cấp nhiễm nhan nương tử đây là khách nhân lưu lại tin tiêu lang quân đi rồi nhiễm nhan tiếp nhận tin trong lòng nhẹ nhàng thở ra nô tỳ nghe thiệu minh nói tiêu lang quân trời còn chưa sáng liền đi rồi thị Tý đáp thấy nhiễm nhan mở ra phong thư Nói, nô tỉ đi tìm hình nương. Không cần. Nhiễm nhan túi đầu nhìn tin. Tin nội dung rất đơn giản, chính là cảm tạ nàng chiêu đãi, mặt khác làm nàng bảo mật hắn xuất hiện ở Tô Châu thành sự tình. Bảo mật nhiễm nhan khỏe môi một xả, liền nàng cũng không biết hắn chân chính thân phận, có cái gì bắt quái đáng giá tuyên dương sao đúng rồi, hắn nói là tới ám cha dương phán tư án tử. Một cái phán tư, ở Tô Châu tới nói là cái không nhỏ quan. nhưng đặt ở toàn bộ đại đường đã chết kẻ hèn một cái phán tư cũng không cần như vậy đại kinh tiểu quái đi nhiễm nhan trong lòng vừa động tiêu tụng nói là phụng mệnh tra án vẫn chưa nói phụng chỉ tra án phụng ai mệnh nếu nàng nào một ngày cùng cực nhàm chán vẫn là thực đáng giá suy đoán một chút bất quá hiện tại không có thời gian nhiễm nhan đối kia thị tý nói ngươi lại đây giúp ta trang điểm đi kia thị Tỳ nghe thấy nhiễm nhan phân phó sắc mặt vui vẻ Vội vàng lên tiếng là liền đi theo nàng phía sau vào phòng. Nhiễm nhan vẫn chưa nói chính mình yêu cầu, tùy ý này thị tỷ chính mình lan lột, chỉ cần không quá phận khoa trường, đều còn có thể tiếp thu. Kết quả lại rất ra ngoài nhiễm nhan dự kiến, thị tỷ cho nàng trải một cái thanh thanh đạm đạm trăng dùng tuyển một kiện xanh tím sắc cập ngực ao váy, cổ áo cổ tay háo chô văn chỉ bạc dây đằng hoa văn, mặc phát đơn giản mà vãn thành một cái trùy bối tóc. Thượng châm hai đóa bạch ngọc Thù lao biên ngọc lan hoa. Nay một thân một mạc lại không mất tinh xảo, hình nương xưa nay đều cực lực mà tưởng che giấu nhiễm nhan lãnh đạm khí chất, mà cái này giả dạng, lại đem nàng lánh thể hiện tới rồi cực hạn. Vì sao cho ta lộng như vậy trang phục nhiễm nhan không cấm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thị tỷ. Tiểu cô nương ước chừng cũng chỉ có 15-16 tuổi, một bộ thiển màu cam áo váy, tròn tròn khuôn mặt, một đôi ngập nước mai con mắt. Có vẻ hoạt bát mà lanh lợi. Nô tỷ nghe hình nương nói ngài đã nhiều ngày đều phải đi cho người ta xem bệnh. Nô tỷ cảm thấy không lớn thích hợp trang điểm vũ mị nàng trả lời rõ ràng có chút thấp hỏng, thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Nhiễm nhan hỏi, người tên là gì? Nô tỳ tiểu mãn. Thị tỷ bất an mà đáp. Nhiễm nhan gật gật đầu, đứng dậy lấy ra nón có rẻm, cũng chưa từng đánh giá một câu, liền lập tức đi ra cửa. Trước 55 xin cho ta nghiệm thi. Tìm không thấy tiêu lang quân hình nương đến nhiều thất vọng a nhiễm nhan khỏe miệng khẽ nết mang theo một ít hôm qua nhiễm thập lang mua đồ vật kêu lên thiệu minh cùng đi trong thành nhiễm nhan vào thành việc đầu tiên đó là đi bái phòng lưu thứ sử thiên đại sảnh lưu thứ sử nguyên bản còn thần thái bình tĩnh mà uống trà, chính là nghe nhiễm nhan thuật lại vãn lục lời chứng hơn nữa nàng chính mình phỏng đoán biểu tình lại là càng ngày càng không thể bình tĩnh Đến cuối cùng hơi có chút thất thú mà đem chén trà ném ở trên bàn, hung thủ thật là quá giảo hoạt. Như thế nào nhiễm nhan hơi nhúng mày, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, liền thấy lưu phẩm nhượng run rẩy hoa dâm trồng dâu, tức giận nói, tối hôm qua có người tới báo, thải tú quán chết người. Sẽ không chính là Thúy mi đi nhiễm nhăn cũng thập phần kinh ngạc, vãn lục có thể nói lời nói cũng chính là tối hôm qua sự tình, hung thủ phản ứng cũng quá nhanh. Chết tương rất là thảm không nỡ nhìn, mặt bộ bị hoa đến huyết nhục mơ hồ, rồi sau đó mới bị treo lên. Lưu phẩm nhượng nhắc tới Thúy mi liền nhịn không được nhíu mày, nhận được tin tức, hắn nửa đêm tự mình chạy đến thải tú quán, vừa ở vào cửa liền thấy này phó khủng bố cực kỳ trường hợp. Nguyên bản loại sự tình này cũng không cần hắn một cái đường đường thứ sự đích thân tới hiện trường, nhưng hắn từ trước đến nay cẩn thận quán, gần nhất tô châu thành nhiều lần phát sinh án mạng, nếu là không nhanh chóng phá án. Chỉ sợ cái này tô châu thứ xử vị trí cũng mau đến cùng. Nhà nghèo xuất thân lưu phẩm nhượng ngồi trên vị trí này, không biết có bao nhiêu người như hổ rình mồi, một khi ra đường rẽ, trong chiều những cái đó xuất thân thế gia quyền thần liền sẽ lập tức bắt lấy không bỏ, đá rơi xuống hắn lúc sau, hảo xếp vào thần tín, rốt cuộc giang nam đạo giàu có và đông đúc tuyệt đối đủ để cho bọn họ tận hết sức lực mà tranh thủ. Thỉnh ngài cho phép ta nghiệm thi. Nhiễm nhan buồn còn nghĩ muốn như thế nào mở miệng có thể tranh phải đồng ý, nhưng đã xảy ra chuyện này, làm nàng có chút bất an, ai biết một cái khác hung thủ có thể hay không lại lần nữa sắt vãn lục diệt khẩu. Lưu phẩm nhượng sắc mặt có chút chân chờ. Nhiễm nhan ngồi thẳng thân mình, kiên định nói, lưu thứ sử, tin tưởng ngài cũng rất muốn mau chóng phá án, mà ta cũng không nghĩ làm vãn lục ở vào nguy hiểm bên trong. Lưu phẩm nhượng nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, chầm dai nói. vì cái gì ngươi kiên trì muốn nghiệm thi ở đương triều nỗ tắc bất quá là kiểm nghiệm thương tình phán đoán đến chết nguyên nhân không còn có khác trợ giúp lưu phẩm nhượng ý tưởng tự nhiên cũng là như thế thả chớ nói cái này hung thủ thủ đoạn giết người nhiều lần ra sơ hở đó là lại nghiêm mật thủ đoạn cuối cùng vẫn là có một cái sơ hở kia đó là thi thể làm một cái pháp ý điểm. nàng trước nay đều thờ phụng điểm này thi thể sẽ đem nó trải qua sự tỉnh từ đầu trí cuối mà nói cho chúng ta biết, hơn nữa so người sống càng thành thật. Lưu phẩm nhượng nhấp khẩu trà, nhàn nhạt đánh giá, như thế cái mới mẹ cắt nói. Nghe hắn nhẹ nhàng khẩu khí, phảng phất vẫn chưa đem nhiễm nhan nói để ở trong lòng. Nhiễm nhan không e rẻ mà nhìn trầm trầm lưu phẩm nhượng, ánh mắt nặng nề thả kiên trì, ngạnh sinh xinh đem hắn cái này thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc lao nhân tinh đều xem đến có chút ngượng ngùng. hắn ho khan hai tiếng ân lao phu đối với ngươi cái này cách nói cũng thực cảm thấy hứng thú hôm nay ngươi liền thi triển thủ đoạn làm lao phu kiến thức kiến thức như thế nào làm người chết nói chuyện đi nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc vẫn là lấy được một lần cơ hội nhưng là quang bị cho phép nghiệm thi là không đủ thuận cột hướng lên trên bò chính là hiện tại lần này đường đột bái phỏng thật sự xuất phát từ tình thế bức bách còn thỉnh lưu thứ xử thứ lỗi dứt lời dương giọng hướng ngoài cửa nói thiệu minh ngoài cửa sớm đã phủng lễ vật chờ thiệu minh lập tức tiến vào nhận được lưu thứ sử chiếu cố nhi không biết nên như thế nào cảm tạ chỉ có một ít nho nhỏ tâm ý đưa cho tôn phu nhân còn thỉnh lưu thứ sử không cần chối tử nhiễm nhan biết rõ hắn sẽ không chối tử lại không thể không xả một xả nghi thức xa giao, làm hắn có cái bậc thang hảo đương nhiên mà lưu lại lễ vật Lưu phẩm nhượng vân đạm phong khinh mặt già thượng đông nhiên tràn ra một mặt cười, vỗ về chồng dâu, rất là hòa khí nói, thập thất nương có tâm, ta đại phu nhân trí tạ. Thiệu minh cơ linh mà theo nhiễm nhan ánh mắt đem hộp quà đặt ở lưu phẩm nhượng bên cạnh người trên bàn nhỏ, rồi sau đó cung kính mà lui đi ra ngoài. Không biết nhi khi nào phương tiện nghiệm thi nhiễm nhăn hỏi. Lưu phẩm nhượng thu hồi vẫn luôn phiêu ở hộp quà thượng ánh mắt, ho khan một tiếng, nói. Lao Phu buổi sáng muốn xử lý công sự, nghiệm thi khi, Lao Phu cũng chuẩn bị ở đây, liền giờ mùi đi. Chuẩn bị ở đây hóa ra đã sớm chuẩn bị tốt nhiệm nha đuôi lông mày hơi trọn, cũng không hề dối dám tại đây. Lưu phẩm nhượng nói thời gian cũng chính hợp nàng ý, vì thế liền đứng dậy nói, đến lúc đó kia hai cổ thi thể hay không có thể mặc cho xử trí rốt cuộc kia hai cái, một cái là kỹ người, một cái là nô tỉ. Hai cái lưu phẩm nhượng một đốn. Trật nghĩ đến nàng nói chính là ân phủ thị tỳ, này cũng không phải cái gì đại sự, một cái cũng là nghiệm, hai cái cũng là nghiệm, thoại nói, có thể. Nói xong, đông nhiên cảm thấy chính mình bị lừa, nguyên bản lưu phẩm nhượng cho rằng nhiễm nhan nói chỉ là nghiệm thúy mi, mà nàng cố ý cường điệu hai cái, làm nhạt mặc cho xử trí vấn đề, lấy dẫn tới lưu phẩm nhượng lực chú ý toàn bộ đều bị chuyển rời đến mặt sau, thuận miệng liền đáp ứng xuống dưới. Không đợi lưu phẩm nhượng mở miệng. nhiễm nhan đứng dậy như thế nhi liền cáo tử lưu phẩm nhượng thở dài một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói y lìa ngươi mãi giờ mùi ngươi trực tiếp đến đỉnh thi quán đó là nói định lúc sau nhiễm nhan liền cáo tử lưu phẩm nhượng dối đầu thấy nhiễm nhan bóng dáng biến mất ở nhị môn lập tức vui vẻ ra mặt mà mở ra hậu quả thầm nghĩ thiểu nha đầu cùng ta đấu còn nội điểm nghiệm thi đối với lưu phẩm nhượng tới nói bất quá vì sưu tập chứng cứ Phong Tam Tuần cũng đã nghiệm quá một lần, hắn cũng không xuất ruột. Hắn nhìn chúng, là nhiễm nhan căn cứ vết thương năng lực phân tích. Lưu Phẩm Nhượng biết rõ nhiễm nhan có nghiệm thi bản lĩnh, thị ti lại bị người thương thành như vậy, nàng sớm muộn gì đều phải tham gia cái này án kiện, cho nên vẫn luôn không vội không táo, chờ nàng chính mình tiến đến cầu hắn, thuận tiện vớt điểm tiện nghi. Chuyện này, liền tính nhiễm nhan biết tình hình thực tế cũng vô dụng, nàng mặc dù năng lực đến cuối cùng. Còn không phải lưu phẩm nhượng một cái triệu hoán, phải ngoan ngoắn hỗ trợ đến lúc đó mặc kệ giúp không rút, đều đến chọc đến này keo kiệt bùn xỉn lao nhân trong lòng không mau, chi bằng thành thành thật thật mà nịnh vợ một chút. Cùng thứ xử chỗ hảo quan hệ, tổng so đắc tội hán cường. Việc này phát triển đến bây giờ tình trạng này, là cái thực tốt cục diện. Mở ra đại lễ hộp sau, bên trong lại có tám màu đỏ hộp gấm, quan xem hộp gấm bề ngoài liền biết giá trị xa xỉ. Lưu phẩm nhượng nhất nhất mở ra, phỉ thúy vòng, hoa điền trạm ngọc khắc tinh mỹ ngọc bội, kim thoa nhiễm nha nói đưa cho lưu phẩm nhượng phu nhân, kỳ thật bên trong có rất nhiều là nam nhân cũng có thể dùng đồ vật, tỉ như ngọc bội, phiến truy linh tinh, đặc biệt là kia một con bồ câu huyết nhận ban chỉ, lưu phẩm nhượng thật sự yêu thích không buông tay. Lưu phẩm nhượng thật cẩn thận mà lấy ra trang nhận ban chỉ hộp gấm, bỗng nhiên phát giác cái này kỳ thật hộp gấm thực đoạn. như vậy bên ngoài hộp quả như thế nào sẽ như thế thâm buông hộp gấm duỗi tay nhẹ nhàng khấu khấu mặt bên truyền đến không không thanh âm lưu phẩm nhượng trong lòng vui vẻ vội vàng đem mặt trên hộp gấm toàn bộ gỡ xuống tới vạch trần tầng thứ nhất lúc sau phía dưới quang hoa lập tức liền thấu ra tới màu đỏ rực gấm vóc mặt trên vững vàng mà nằm một thanh ngọc như ý toàn thân như tuyết như trì, thông thấu linh khí ngọc như ý trên đầu được khảm một viên cực đại mãn lục lam điền ngọc Bình thượng điểm suyết móng tay lớn nhỏ các màu đá quý, toàn thân rực rỡ lung linh, quang hoa khiếp người. Trôi này ngọc như ý ít nhất cũng đến giá trị 3-4 vạn lượng bạc, mặt trên kia một tầng tiểu đồ vật liền thứ này số lẻ đều không đến. Lưu phẩm nhượng dấu không được đầy mặt vui mừng, nhìn lại xem, sờ tới sơ lui, mới lưu luyến mà đem hộp quà chỉnh lý như lúc ban đầu, đồng thời trong lòng đối nhiễm nhan lại nhìn với con mắt khác, đạo không được đầy đủ là bởi vì chiếm đại tiện nghi. Hắn tuy rằng ngày thường rất bận, lại thập phần chú ý Tô Châu thành các gia tộc sự tình, để hiểu biết tình hình, phương tiện khống chế toàn cục, nhiễm nhan là cái dạng gì tình cảnh, hắn cũng lược có nghe thấy, như vậy gian nan, thế nhưng có thể bớt. Động thanh sắc mà đưa ra như vậy quý báu đồ vật, quả nhiên là có quyết đoán A. Lưu phẩm nhượng tạp chấn lưỡi, trong lòng cảm thấy, nhiễm nhan phong cách hành sự thật sự hợp hắn tỉ vị, lẩm bẩm nói. Nhiễm văn héo héo túng dạng có thể sinh ra như vậy cái nữ nhi, trách không được thế nhân đều tranh nhau cưới năm họ 7 ra nữ nhi. Những lời này, hiển nhiên là đem công lao đều về chư với trịnh thị trên người. năm mươi sáu tự mình hại mình. Miễn phí nghiệm thi, không rằng buộc trợ giúp phá án, còn phải ba ba mà đi tặng lễ, đây là cái gì đạo lý? Nhiễm nhan trong lòng không lớn sáng khoái, lại cũng không có cách nào, cũng may lưu phẩm nhượng là cái tứ phẩm thứ sử. Tô Châu thành chung một tay, khó được hắn để mắt nàng như vậy một cái tiểu nương tử, nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ nhắc tới gia nghiệm thi giải Phẫu liền sẽ bị coi như bệnh tâm thần ném ra phủ nha đại môn, lưu phẩm nhượng nhưng vẫn tin tưởng nàng. Xem xong hai cái người bệnh lúc sau, nhiễm nhan liền đi tiệm quần áo mua một bộ nam trang viên lánh tay áo bó hồ phục thay, lấy phương tiện nghiệm thi. Nương tử, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi thiệu Minh nhìn nhiễm nhan này thân trang điểm, khó hiểu hỏi. Ngươi muốn học tập y gì thuật sao Nhiễm Nhan không đáp hỏi lại. Mặc kệ là đương ngỗ tắc vẫn là bác sĩ, Nhiễm Nhan đều yêu cầu một hai cái trợ thủ, chẳng sợ chỉ giúp một ít tiểu đội cũng có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Thiệu Minh ánh mắt sáng lên, vội đáp, tưởng, kia chờ lát nữa liền không cần nói chuyện, nhìn kỹ. Nhiễm Nhan cũng có nghĩ thầm thử xem Thiệu Minh can đảm cùng tiềm chất, nếu hắn cùng Tăng thần kia con thỏ giống nhau, mặc kệ cỡ nào trung tâm, cỡ nào có tiềm lực. cũng đều hưởng phí. Nghiệm thi giải phẫu chuyện này, nói đến cùng không có gì nhận không ra người, nhiễm nhăn cũng không sợ bất luận kẻ nào biết. Hai người ngồi trên xe ngựa, giờ mùi phía trước tới rồi phủ nha đình thi quán. Thời tiết không lắm hảo, âm âm u, phảng phất tùy thời đều có khả năng mưa rơi, cửa đê bên dương liếu nhu chi ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, đình thi quán trước cửa cơ hồ không có người đi đường, mặc dù có một hai người trải qua, cũng là túi đầu, bước đi vội vàng. Bên trái ngõ nhỏ ngừng hai chiếc xe ngựa, nhiễm nhan suy đoán lưu thứ xử khả năng đã tới rồi, liền đi tới đỉnh thi quán đại môn, còn chưa cập há mồm dò hỏi, nha dịch liền hỏi nói, chính là tới nghiệm thi ngộ tác. Đúng là, nhiễm nhan nói, theo ở phía sau thiệu minh trong lòng kinh nghi, hắn nguyên tưởng rằng kế tiếp vẫn là đi đâu hộ nhân ra đi thay người nhìn bệnh, không nghĩ tới cư nhiên tới phủ nha đình thi quán, nương tử thế nhưng thành ngộ tác còn chưa tới kịp nghĩ lại. Nhiễm nhan đã là từ cửa hồng Trung đi vào, thiệu minh cũng vội sách theo cái dương theo qua đi. Đình thi quán chung đặc có hủ thi khí vị ẩn ẩn di động, trên bầu trời ưu ám ép tới cứ thấp, oi bức mà ẩm ướt, làm nhân tâm cảm thấy bất an. Thiệu minh lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi, một bên không ngừng chân mà đi theo nhiễm nhan phía sau, một bên cảnh giác mà hướng bốn phía đánh giá. Nha dịch đem hai người dẫn dắt đến một gian nhà xác trước cửa, chính là nơi này. Dứt lời! cũng không quay đầu lại mà trở về đi. Thiệu Minh nhìn hắn kia bị quỷ truy dường như bộ dáng, đáy lòng càng là phát run. Nhiễm nhan xuyên thấu qua nón có rèm tạo xa liếc mắt nhìn hắn, nếu là sợ hãi, ngươi có thể đi đại môn chỗ chờ. Thiệu Minh nuốt nuốt nước miếng, hắn là muốn đi đại môn nơi đó chờ, nhưng trong lòng cũng biết, nhiễm nhan tưởng khảo nghiệm hắn, toại cũng chỉ cứng quá ra đầu nói, ta không sợ. Nhiễm nhan nhàn nhạt từ một tiếng, liền đẩy ra cửa phòng. Một cổ âm lánh hơi thở ập vào trước mặt, thiệu minh một cái run run, đầu xúc đến càng thêm lợi hại. Ra ngoài nhiễm nhan dự kiến, phòng trong cư nhiên không ngừng một hai người, trừ bỏ người mặc màu đỏ quan phục lưu thứ sử ở ngoài, còn có một cái khác phi bảo quan phục thanh niên, bốn cái thiện lục quan phục, một người tráng hán ôm cánh tay đứng ở một bên, một cái khác xúc thân mình lão nhân, là nhiễm nhan đã từng gặp qua một mặt phong tam tuần. Nhiễm nhan hai mắt hơi mở, Nhìn chầm chằm kia phi bảo quan phục thanh niên, trong lòng đốn sinh lui ý đồng thời cũng có chút nghi hoặc, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nhất thời tím, nhất thời mặc đồ đỏ, lại đến tuột cùng là mấy phẩm quan. Tiêu tụng hiện tại hình dung cùng tối hôm qua lười biếng bộ dáng rất là bất đồng, một bộ thâm màu đỏ viên lãnh quan phục, mang màu đen khăn vấn đầu, tiểu đoàn hoa lăng la, thảo kim câu đai lưng, khí vũ hiên ngang, uy thế khiếp người, chỉnh gian phòng trong tràn ngập cảm giác các bách. Nhiễm nhan nghĩ thầm, nghiệm thi thời điểm mang lên như vậy cá nhân tới tránh ma quỷ cũng thực không tồi. Như vậy nghĩ, nhiễm nhan trong lòng hơi chút nhẹ nhàng một ít, chiều liền can người túi túi người, ý bảo thiệu Minh vùng cái dương. Thập thất nương, đồ vật đều vì ngươi chuẩn bị tốt. Lưu phẩm nhượng cười ha hả mà đón lại đây, tự mình đem cái dương phóng tới nàng trước mặt. Hắn một câu thập thất nương xuất khẩu, nhiễm nhan rõ ràng cảm giác được một cái giống như thực chất ánh mắt quét lại đây. Xem đến nàng ra đầu tê dại, không biết vì cái gì, lại có một chút trột dạ cảm giác. Đa tạ lưu thứ sử, Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ hảo cắn răng tiếp tục. Mở ra cái dương, nhiễm nhan trước lấy ra khẩu trang mang lên, theo sau mới gỡ xuống nón có rẻm, mang lên bao tay. Tuy rằng biết làm như vậy ý nghĩa không lớn, căn bản giấu không được nam nhân kia, nhưng nàng theo bản năng mà đã làm tốt hết thảy. Nhiễm nhan sửa sang lại bao tay, trong lòng âm thầm buồn bực. vì cái gì muốn sợ hắn biết đâu. Không nghĩ ra, liền không hề suy nghĩ. Nhiễm nhan một câu dư thừa nói cũng không có, lập tức buôn đặt ở bên chân thi thể qua đi. Lần này thi thể đặt ở một cái mộc trên đài, vừa lúc là đứng hơi chút cong lưng liền có thể đến độ cao, đường chiều rất ít có như vậy cao bàn mấy, vừa thấy liền biết là đặc biệt định chế. Nhiễm nhan âm thầm mắng lưu thứ sử một câu, đáng chết cáo giả. Vách chân tố bố. Một khối khuôn mặt đáng sợ nữ thi liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Thi thể này còn tính mới mẻ, chính như lưu thứ sử theo như lời, mặt bộ bị hoa ra chóc thịt bong huyết nhục mơ hồ, liền nhìn ra tới xem, ít nhất có 11 hai đao, miệng vết thương chủ yếu phân bố ở hai má cùng cằm, trên trán chỉ nhiễm vết máu, lại không có thương tổn. Mặt bộ xanh tím sưng to, nhiễm nhan rỗi tay mở ra thi thể mỹ mắt, phát hiện dự kiến bên trong mắt kết mô hạ suất huyết, Pháp y ghi đối tử vong tư duy phân tích phương thức là, trước giết người lại tự sát, trước nhân tố bên ngoài lại nguyên nhân bên trong, trước tổn thương lại bệnh tật, thấy thúy mi như vậy tàn nhẫn hủy dung mà chết thi thể, nhiễm nhan nhất định sẽ trước từ giết người góc độ đi kiểm nghiệm, mà nhân tố bên ngoài tổn thương thực rõ ràng. Nhưng mà, một loạt kiểm tra xuống dưới, căn cứ vết thương sắp hàng cùng vết đao phương hướng, nhiễm nhan đến ra một cái thực lệnh người khó hiểu kết quả thúy mi trên mặt này đó vết thương. Cư nhiên như là người chết chính mình tạo thành. Phân cổ cũng chỉ có một đạo ở hầu hạ lạc ngân, lạc ngân ở sau đầu phân bắt tự, mà không tương giao, đây đều là thắt cổ tự vẫn biểu hiện, mà đều không phải là là có người trước đem nàng lạc chết, giả làm thắt cổ tự vẫn. Vì nghiệm chứng kết quả này, nhiễm nhan bay nhanh mà đem thi thể quần áo cởi bỏ, khởi đến một kiện không dư thừa. Thúy mi mới đã chết bất quá một đêm, thân thể bảo tồn hoàn hảo, làn da trắng non tinh tế. Phồng lên bộ ngực mượt mà đầy đạn, hai chân thẳng tắp mà thon dài, nếu như không xem mặt bộ, như vậy mạn diệu thân thể, rất khó không lệnh người suy nghĩ bậy bạn, ở đây đều là nam nhân, đều là lần đầu cùng người khác tụ tập quan khán một nữ nhân thân thể, không cấm đều có chút xấu hổ. Lưu phẩm nhượng ho khan hai tiếng, dư quang liếc hướng tiêu tụng, thấy hắn sắc mặt bất biến, cũng chút nào không kiêng rẻ mà nhìn chầm chầm nhiễm nhăn ở thi thể thượng động tác, không cấm cảm thán. Chết không được tuổi còn trẻ liền có thể ở địa vị cao, này phân lù lù bất động định lực, liền hắn đều khó cập được với. Nhiễm nhan một bên tinh tế mà kiểm tra toàn bộ thi thể, một bên mở miệng nói, người chết trên mặt cùng sở hữu 13 vết thương, lề sách bên cạnh chỉnh tề ngoại phiên, có rất nhỏ chứng viêm hiện tượng, miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, chỉnh so đều đều phương thức sắc hàng. Phán đoán miệng vết thương vì người chết sinh thời tạo thành, hơn nữa rất có khả năng là nàng chính mình hoa thương. sao có thể nào có người sẽ đem chính mình mặt hoa thành bộ dáng kia phong tam tuần lập tức mở miệng nghi ngờ hắn phán đoán là giết người nếu là dễ dàng mà bị lật đổ hắn ở tô châu thành thanh danh đã có thể xuống dốc không thanh lưu phẩm nhượng cũng vẫn luôn cho rằng thúy mi là chết vào mưu sát hắn có chút khó hiểu nói đây là vì sao đầu tiên người chết trừ bỏ mặt bộ đau thương cùng phần cổ lạc ngân thân thể địa phương khác cũng không có rõ ràng vết thương nếu là người khác việc làm Người chết như thế nào sẽ vẫn không nhúc nhích mà tùy ý người khác ở trên mặt nàng hoa dao nhỏ ít nhất, hung thủ sẽ gắt gao mà đẻ lại nàng, sử dụng sức lực tất nhiên không nhỏ. Như thế nào sẽ một chút dấu vết cũng không. Có nhiễm nhan giải thích nói, phong tam tuần lạnh giọng phản bác, nếu hung thủ dùng chăn đem nàng gắt gao bao lấy, làm này tứ chi không thể động, cũng rất có khả năng tạo thành như vậy hiện tượng. Nhiễm nhan gật gật đầu, đích xác có cái này khả năng, nhưng ta hoài nghi nàng tự mình hại mình. Còn có một nguyên nhân khác, bởi vì người sẽ co đau đớn, tự sát hoặc tự mình hại mình đương thời đau tình hình lúc ấy cảm thấy đau, đau lực đạo liền sẽ biến nhẹ, cho nên giống nhau là hạ đau trọng, để đau nhẹ, như vậy vết đau sâu cạn liền không đồng nhất, nếu đau số nhiều nói, giống nhau sâu cạn không đồng nhất, đau số sẽ chỉnh so đều đều phương thức sắp hàng. Ngươi xem thúy mi trên mặt miệng vết thương, hoàn toàn phù hợp điểm này. Em đẹp, vì sao sẽ tự mình hại mình phong tam tuần như mày nói. Em đẹp nhiễm nhan nhìn hắn, thanh âm không hề phập phồng nói. Mọi người lâm vào cực độ thống khổ trạng thái thường thường cùng cảm tình có quan hệ, người tự sát ở thực thi tự sát, tự mình hại mình, tự ngược hành vi khi tâm lý trạng thái cũng không thể dùng thường nhân tâm lý đi cân nhắc. Nói vậy ngài cũng nghiệm ra nàng đã có gần ba tháng có thai, nàng là thải tú quán nhạc kỹ, cũng không bán mình, vì sao sẽ bỗng nhiên hoài hại tử còn có? Nàng hạ âm sinh có dương mai trạng sang ba chỗ, hiển nhiên là hoạn bệnh hoa liễu. Này cũng buồn không nên xuất hiện sự tình, vì cái gì sẽ phát sinh ở trên người nàng đương nhiên, trước mắt, chỉ có một ít đặc thù chứng minh nàng tự mình hại mình, cụ thể tình hình, phải chờ tới giải phẫu lúc sau mới có thể đủ xác định. Phong tam tuần ngần người, hắn làm ngỗ tác vài thập niên, sở giải phẫu thi thể ít ỏi có thể đến được, một là người chết người nhà không cho phép, nhị là trừ phi là trọng đại thương tổn, tỉ như gan tan vỡ linh tinh. Nếu không không dám bảo đảm giải phẫu lúc sau là có thể phát hiện nguyên nhân chết. Đại đường ngỗ tắc cơ bản đều là như thế. Một cái tiểu nương tử mặc dù giải phẫu, liền nhất định có thể nhìn ra cái gì sao phong tam tuần không tin, cho nên cũng liền ý miệng, tính xem này biến. Nếu là thắt cổ tự vẫn, nhiễm nhan liền từ phần cổ điếu ngân bắt đầu giải phẫu, đương nàng áp đặt khai người chết phần cổ làng ra, bại lộ ra cơ bắp tổ trước khi. Lập tức phát hiện phần cổ làn da hạ tổ chức cùng cơ bắp nội có xuất huyết hiện tượng, nhiễm nhan trên tay động tác không ngừng, lại không thể không vì bên cạnh này đó thường dân giải thích, nếu không quang nàng chính mình biết, lại có tác dụng gì, chư vị thỉnh xem, làn da cùng cơ bắp chung có xuất huyết, đây là treo cổ chết biểu hiện chi. Nhất Nói, nhiễm nhan dùng cái nhíp vì mọi người chỉ ra xuất huyết bộ vị, sau đó lại cắt ra chưa từng chịu treo cổ bộ phận. làm cho bọn họ tiến hành tương đối. Làm xong này hết thảy, Nhiễm Nhan ngẩng đầu, đột nhiên đối thượng một đôi đen bóng đôi mắt, nàng nao nao, thấy Tiêu Tụng rất có hứng thú gật gật đầu. Mà Phong Tam Tuần Nguyên bản thấy Nhiễm Nhan thuần thục đao pháp, trong lòng kiếp sợ, tuy rằng trên mặt không muốn biểu hiện ra ngoài, nhưng đương Nhiễm Nhan bắt đầu giải thích khi, hắn trong lòng lại là có loại thâu sư mừng thầm, bởi vậy nghe được thập phần nghiêm túc. Còn lại người sắc mặt trắng bệnh phát thanh, gắt gao nhấp miệng Phòng ngừa nôn mửa thất thố, liền tiêu tụng cái kia hộ vệ cũng là vẻ mặt không khỏe. Đã có người nghe hiểu là được, nhiễm nhan tiếp tục thâm nhập giải phẫu, thiết đến lươi cốt phụ cần khi, nói, phần cổ động mạch mạch máu hành hành tan vỡ lươi cốt đứt gãy nuốt sau vách tường niêm mạc hạ có huyết đốn cùng sung huyết hiện tượng. Nhiễm nhan biên nói, biên nhất nhất đêm này đó bộ vị chỉ ra tới cấp bọn họ xem, nhiễm nhan biết, liền tính còn lại người cũng không dám quan khán. Ít nhất có phong tam tuần cùng tiêu tụ Giải phẫu đao tiếp tục xuống phía dưới chọc bám vào cơ bắp Lộ ra sâm sâm bạch cốt Xương cổ gãy xương Chất khớp Cũng có xuất huyết Kiểm nghiệm xong này đó Nhiễm nhan vẫn chưa đình chỉ Ngay sau đó bắt đầu giải phẫu ngực bụng Nàng trong tay đao tựa như có sinh mệnh giống nhau khống chế được cực hảo Thiết đến chỗ nào Thiết đến bao sâu Đều thập phần tinh chuẩn Một đao đi xuống Làn da cập dưới da mỡ bị cắt ra thả tuyệt đối sẽ không thương đến nội tạng. Tiêu tụng ánh mắt không khỏi chuyển rời đến nhiễm nhan trên mặt. chương năm mươi bảy thi thể chung cánh hoa. Nhiễm nhan một trương tiểu xào mặt, bị khẩu trang che lại hơn phân nửa, chỉ lộ ra mặt mày, kia một đôi đen kịt đôi mắt, đang nhìn đáng sợ thi thể khi cái loại này nghiêm túc, tối tâm chảy ra phát ra thần thái, nếu như bị không hiểu đến thưởng thức người nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh tủng. Nhưng mà tiêu tụng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn. khóe môi ngậm một tia ý cười giải phẫu có thể thấy được máu trình lưu động tính nhan sắc đỏ sậm các nội tạng máu bầm, nội tạng bị màng hạ có xuất huyết điểm nhiễm nhan bay nhanh mà kiểm tra nàng đem giải phẫu trọng điểm đặt ở phổi cùng đường hô hấp trên đường hô hấp chúng có còn sót lại máu đại khái là thắt cổ thời điểm bởi vì thiếu oxy người chết vô ý thức mà hô hấp ướt đem mặt bộ miệng vết thương chảy ra máu hút vào Nhiễm nhan đem ngũ tạng lục phủ đều tỉ mỉ mà bài tra một lần, không hề có phát hiện bởi vì ngoại lực mà tạo thành tổn thương. Giải phẫu xong, nhiễm nhan ánh mắt dừng lại ở thúy mi cặp kia trắng nón nhỏ nhắn mềm mại trên tay, trên cổ tay còn mang theo kia chỉ vào ngọc, đồ mãn đan khấu móng tay tu chỉnh đến cẩn thận chính tề, toàn bộ đều là ngắn ngủn. Nhiễm nhan suy đoán, có thể là bởi vì có một cái móng tay chặt đứt, mà dứt khoát đem sở hữu đều tu thành giống nhau dài ngắn. người chết sinh thời không có trải qua bất luận cái gì đánh nhau phản kháng dãy rủa, thân thể mặt ngoài cập nội tạng vô ngoại lực nguyên nhân tạo thành tổn thương phán đoán nguyên nhân chết vì thắt cổ tự vẫn mà trên mặt vết thương lề sách trình tề da thịt ngoại phiên hơn nữa có rất nhỏ chứng viêm hiện tượng là ở sinh thời tạo thành nếu là người đã chết lề sách trình tề nhưng da thịt sẽ không ngoại phiên càng sẽ không có chứng viêm nhiễm nhan ngồi dậy tới tổng kết chính mình phán đoán Tiêu tụng đống nhiên đánh gây nàng, như thế nào chứng viêm? Nhiễm nhan lẳng lặng nhìn hắn, nỗ lực tổ chức ra cổ đại người có thể nghe hiểu từ ngữ, hai tức lúc sau mới mở miệng giải thích nói, chứng viêm tục xương nhiễm trùng là làn da đã chịu ngoại thương lúc sau đã chịu nguyên nhân gây bệnh cảm nhiễm kích thích, tạo thành miệng vết thương sưng đỏ, nóng lên, đau đớn chờ bệnh trạng. Như thế nào nguyên nhân gây bệnh tiêu tụng lại lần nữa hỏi? Nhiễm nhan âm thầm nắm chặt khởi tay Thật muốn một quyền đánh tới kia trường cười như không cười trên mặt, rõ ràng đã có thể nghe hiểu được, lại thế nào cũng phải bắt lấy nào đó xa lạ từ ngự không bỏ, nhiễm nhan cảm thấy hắn không phải khiêm tốn thỉnh giáo, mà là cố ý tìm tra. Vị này lang quân, ta còn có một khối thi thể muốn kiểm nghiệm, nếu ngài có cái gì vấn đề, sau đó chúng ta có thể cẩn thận tham thảo tham thảo. Nhiễm nhan thanh âm thường thường địa đạo, tiêu Tụng nhận thấy được nàng tức giận, trên mặt tươi cười càng thêm sáng ngời. Bạn hắn trong xương cốt lộ ra khí thế, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy nụ cười này sau lưng, hàm chứa thường nhân sở nhận không nổi đồ vật. Mà nhiễm nhan cũng không nhường một tấc tối tăm đôi mắt, tử khí chầm chầm ánh mắt, lại liên tưởng mới vừa rồi giải phâu khi lạnh lùng, tức khắc lệnh người từ bàn chân bắt đầu thoáng khí lạnh. Thập thất nương, lại đây nhìn xem thi thể này đi. Lưu phẩm nhượng vội vàng đánh gãy hai người ánh mắt giao phòng, hắn biết tiêu tụng thân phận. mặc dù nhiễm thị cũng không thể đắc tội đến khởi nếu hắn thu nhiễm nhan chỗ tốt tự nhiên cũng chiếu cố một vài nhiễm nhan thu hồi ánh mắt xoay người theo lưu phẩm nhượng tới rồi cách vách mộc trên đài thi thể này đã bắt đầu xuất hiện khoảng cách nửa trượng thời điểm là có thể đủ rõ ràng mà ngửi được mùi hôi hơi thở nhiễm nhan vạch trần tô bố trừ bỏ phong tam tuần cùng nhiễm nhan ở ngoài tất cả mọi người đào hốt một ngụm khí lạnh liền vẫn luôn bình tĩnh tiêu tụng cũng không cấm sắc mặt khe biến ân miểu miểu thị tỳ phôn xuân đã chết ba ngày trở lên từ cái này khi đoạn bắt đầu ngày sau biến hóa sẽ càng ngày càng ghê tởm khủng bố nhiễm nhăn khẽ thở dài một cái chậm rãi nói mặc kệ là cái dạng gì mỹ nhân sau khi chết đều giống nhau trung quy sẽ biến thành một cái bị thi khí tràn ngập lên màu đen đại mập mạp lớn lên lại đẹp cũng sẽ không thay đổi thành càng xinh đẹp một chút màu đen đại mập mạp tiêu tụng đuôi lông mày nhỏ đến khó phát hiện mà một chọn mà sắc mặt đã khôi phục như thường. Phôn Xuân là chết như thế nào đâu? Nhiễm nhan túi đầu cẩn thận mà nhìn thi thể hình thái, miệng mũi có huyết mặt tràn ra, đây là sau khi chết ba ngày sẽ xuất hiện bình thường phản ứng, mà mũi môi phụ cận làn da thượng có bám vào một tia trở nên trắng dấu vết, khiến cho nhiễm nhan chú ý, nàng trong lòng vừa động, quay đầu hỏi phong tam tuần nói, nàng là bị người chết đuối. Đúng là, mới vừa rồi bị nhiễm nhan lật đổ thúy mi tử vong phán định, Phong Tam Tuần quyết định lần này phải hảo hảo biểu hiện, miễn cho làm lưu thứ xử bọn họ cho rằng hắn đã không còn dùng được. Thi thể trên người thi đốm nhan sắc đạm, hơn nữa xuất hiện thong thả, làn da tái nhợt nhăn lại, miệng mũi trung quanh cũng có màu đỏ nhạt ngấm hình bọt biển tràn ra quá, nhưng tựa hồ bị người trà lau quá, lau phu kiểm tra là lúc, thấy chót mũi nấm hình bọt biển là lúc sau tràn ra. Thi thể song quyền nắm chặt, trong tay lại chưa chảo thủy thảo cắt đá linh tinh. lão phu cho rằng không phải ở nước sông hồ nước trung bị chết đuối nhiễm nhan gật đầu muốn biết nàng ở nơi nào bị chết đuối giải phẫu lúc sau liền đã biết nhiễm nhan sửa sang lại xong bao tay cởi bỏ người chết quần áo lập tức bắt đầu giải phẫu từ phần cổ đến ngực bụng một đoạn này nếu phồn xuân thật là sống sờ sờ bị chết chìm như vậy nàng đường hô hấp lồng ngực trái tim cùng dạ dày bộ đều sẽ có bất đồng trình độ phản ứng đặc biệt là đường hô hấp cùng dạ dày bộ giống Phùn Xuân như vậy cơ bản xác định là bị chết chìm, rồi lại không biết này ở nơi nào bị chìm khi liền có thể nhìn xem nàng đường hô hấp cùng dạ dày bộ, có lẽ sẽ có một ít tàn lưu vật phát hiện. Mọi người đều biết người bị chìm ở trong nước khi trước tiên là ngừng thở, sau đó khắp nơi chảo cứu mạng đồ vật, đương không nín được thời điểm sẽ bị sát thủy, bị bắt nuốt rất nhiều thủy tiến vào dạ dày bộ. Phùn Xuân trên người có rất nhiều rễ rùa dấu vết. Phần cổ phần vai có ứ thanh cùng hoa thương, trên trán vết thương rõ ràng là sau khi chết bị làm ra tới. Nhiễm nhan một bên giải phẫu một bên hướng phong tam tuần giải thích, phổi bộ bệnh phù, phổi thượng xuất hiện chết chìm đốm, cùng với chết chìm giả trái tim biến hóa. Quả nhiên, ở mổ ra đường hô hấp khi, phát hiện một ít đồ vật, nhiễm nhan thật cẩn thận mà dùng cái nhíp kẹp lên dính ở khí quản thượng đồ vật, một mảnh phát hoàng có hư thối cánh hoa, từ này hình thái cùng mạch lạc thượng. ẩn ẩn, có thể phân rõ ra, nó là một mảnh cánh hoa, đến nỗi là cái gì hoa, tạm thời còn không thể xác định. Có cái này phát hiện, nhiễm nhan lại đem toàn bộ đường hô hấp cùng phổi bộ đều tinh tế mà kiểm tra một lần, đang tới gần phổi bộ địa phương, lại phát hiện hai mảnh, trong đó một mảnh bảo tồn tương đối hoàn hảo, thon dài cánh hoa, có chút giống cúc, nhưng hiện tại là mùa hạ, cúc phổ biến đều còn không có nở rộ, cẩn thận quan sát cái này cánh hoa. Làm nhiễm nhan bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trong viện gieo một lều cây kim ngân. Hình như là cây kim ngân nhiễm nhan đem cánh hoa phóng tới một khối sạch sẽ tô bố thượng, làm ở đây mọi người phân rõ, nàng tắc bắt đầu giải phẫu dạ dày bộ. Dạ dày bộ giọt nước sưng to, cắt ra lúc sau, lập tức thấy rất nhiều cánh hoa, có rất nhiều hình thái còn bảo tồn hoàn hảo, thậm chí phát ra một loại cùng hư thối lệnh người buồn nôn hư khí. Là hoa nhải, vẫn luôn trầm mặc tiêu tụng, bỗng nhiên mở miệng, trừ bỏ cây kim ngân, còn có hoa nhài có lẽ còn có khác. Nhiễm nhan đem dạ dày bộ bảo tồn hạ cánh hoa tiểu tâm mà lấy ra tới, nhất nhất bày biện đến tố bố mặt trên. Trong đó có một loại hình trứng, móng tay lớn nhỏ cánh hoa nhiều nhất, nhan sắc sớm đã phân rõ không rõ, liền vừa rồi cắt ra dạ dày bộ lúc sau tản mát ra hương khí tình hình tới nói, này tất nhiên là một loại rất thơm hoa, 6-7 tháng, hoa nhải khai đến nhất thịnh, rất có khả năng là loại này hoa. Như vậy, thi thể chung như thế nào sẽ xuất hiện cánh hoa? mươi 58 người chết trên mặt trang. Phồn xuân móng tay, bàn tay, trên chân đều không có dính bùn đất cắt đá linh tinh đồ vật, quần áo thượng cũng không có bất luận cái gì khả nghi tàn lưu vẩn chính như phong tam tuần theo như lời, nàng không ở hồ nước trung bị chết chìm. Bất quá, nhiễm nhan nhớ lại ân phủ Hậu hoa viên, đặc biệt là một hương lều phụ cận hồ nước, nơi đó bốn phía đều là cục đá. nếu ở nhà thủy tạ mặt trên đem người chết phần đầu ấn vào nước chung, cũng có khả năng sẽ không lây dính đến bùn đất cát đá chỉ là kia phụ cận có hoa nhải cây kim ngân sao có thể hay không là thao tắm tiêu tụng đánh gây nhiễm nhan suy nghĩ rất có cái này khả năng kia một cái khác hung thủ cũng nên là nữ tử nhiễm nhan từng nghe vãn lục nói qua cùng thúy mi mưu đồ bí mật chính là cái nữ tử có thể hay không chính là hung thủ đâu tiêu tụng khỏe môi mang theo một tia nhàn nhạt ý cười Nhưng không nhất định, rất nhiều nam nhân cũng yêu thích phao cánh hoa tắm. Nam nhân phao cánh hoa tắm nhiễm nhan ra đầu tê dại, là lạ mà liếc tiêu tụng liếc mắt một cái, các người nam nhân còn rất có nhà hứng. Lời tuy nói như vậy, tiêu tụng nói nhưng thật ra nhắc nhở nhiễm nhan, nàng lập tức quay trở lại kiểm tra thi thể vai phần cổ phân, ứ ngân trình đảo bát tự trạng, thi thể đã tiến vào lúc đầu, chỉ có thể phán đoán người này là dùng tay phải đè lại người chết cổ phía sau. Đem nàng lớn ở trong nước Nghĩ đến lần đầu tiên thấy cái này Phồn xuân thi thể tình hình Nhiễm nhan trong lòng khẽ nhúc nhích Nàng lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhịn Vẫn chưa dám nghiêm túc kiểm tra Dù vậy nàng còn nhớ rõ Người chết trên đầu có ưu thương Cùng miệng vết thương trọng điệp Lúc ấy người chết trên đầu miệng vết thương Bị mới mẻ máu che khuất Thấy không rõ chi tiết Máu tươi rõ ràng không thuộc về người chết Có thể là động vật Cũng có thể là người khác Đây là hung thủ vì tạo thành một cái đâm trụ biểu hiện giả dối mà cố ý tạo thành biểu hiện giả dối. Nhiễm nhan vừa thấy dưới, cảm thấy có thể là hung thủ sức lực không đủ, một côn không có đánh hôn mê giả, lại bổ một côn. Chính là chết chìm sắc mặt phát bầm tím trướng, cùng bị độn khí tạp chết hẳn là có rất lớn khác nhau mới đúng, liền tính lúc ấy là vội vàng thoáng nhìn, cũng không nên nhìn lầm. Ngài kiểm tra thi thể khi... có từng phát hiện cái gì khả nghi việc nhiễm nhan quay đầu lại dò hỏi Phong Tam Tuần. Phong Tam Tuần loát tròm dâu trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không có không tầm thường việc a Khẳng định có nhiễm nhan lại lần nữa cẩn thận quan sát thi thể phân đầu, rốt cuộc ở tóc thi trung gian tìm được một ít màu trắng phấn trạm vật chất, người kiểm nghiệm khi, nàng hay không vẽ trang. Đúng là, vì có thể thấy rõ nàng sắc mặt, Lao Phu dùng thủy tẩy rất nàng trên mặt trang dung Phong Tam tuần ngược lại hỏi, nữ tử hóa trang thực bình thường đi. Nhưng ngươi sau lại phán đoán nàng là chết chìm nhiễm nhan không thể ước chế mà có chút tức giận, người chết nằm ở Pháp Y trước mặt khi, liền chú định mất đi tự mình lên án hung thủ cơ hội, chúng nó đem hết thảy đều giao cùng Pháp Y ở trong tay, sao lại có thể như thế không nghiêm cẩn. Nàng nếu là chết chìm, liền không có khả năng mang theo hoàn hảo không tổn hao gì chăng dùng, không nói đến thời đường. Đó là nàng sinh trưởng, cái kia thời đại, cũng không phải sở hữu trang dung đều có thể không thấm nước. Nếu biết hung thủ có khác một thân tất nhiên là hung thủ họa đi lên, này có cái gì hảo kỳ quái phong tam tuần bị một cái tiểu nương tử răng dậy, trên mặt có chút không nhịn được, nhịn không được lớn tiếng phản bác. Nhiễm nhan lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn nói, phồn xuân bị chết chìm, khuôn mặt khẳng định sẽ không đẹp, chính là người này lại có thể lợi dụng trang dung đem nàng giả dạng đến không hề có thủy yêm dấu vết. Như vậy cao siêu hóa trang kỹ thuật, không phải sở hữu nữ tử đều có thể đạt tới đi như vậy chăng? Dùng, dùng thấp kém trang phấn khẳng định không được, Tô Châu thành trung bán thượng đẳng trang phấn phấn mặt có bao nhiêu da trang phấn ra sao mùi hương, cái gì chủng loại này đó đều làm anh Mối A. Phong Tam tuần bị chất vấn đến ngẩn ra ngẩn ra cuối cùng lại chỉ lúng ta lung tung nói, nộ tác nghiệm thương tình nguyên nhân chết, toàn bộ đại đường đều là như thế, Lao Phu cũng bất quá là ấn quy củ làm việc. Tiêu Tụng nguyên bản là ôm xem náo nhiệt thái độ, nhưng nhìn nhiễm nhan mắt đẹp trùng trầm lánh tức giận, trong lòng cũng dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Thôi, thôi, biết hung thủ thiện với hóa trang, này đã là cái trọng đại đột phá. Lưu phẩm nhượng thấy không khí ngưng trọng, lập tức bắt đầu ba phải, thập thất nương nhưng còn có cái gì phát hiện. Nhiễm nhan trong lòng biết chính mình một gặp được nghiệm thi sự tình, liền quá mức nghiêm túc, nơi này là đại đường, mà phi nguyên lai thế giới, toại hoan hoan cảm xúc. Nói, vô, bất quá ta hoài nghi giết chết phồn xuân, không ngừng một người. Lại nói vừa nói, lưu phẩm nhượng vội vàng nói. Người chết trên trán có một chỗ trồng lên vết thương, ta cẩn thận giải phẫu kiểm tra quá. Tầng thứ nhất vì ứ thương, trình đường con trạng, có đơn thuần tính ra lột thoát, dưới da xuất huyết giới hạn không rõ ràng, cốt chất mặt ngoài vô áp ngân, đại khái có thể phán đoán ra, này thương là ở người chết sinh thời tạo thành, hung khí là một chất đột khí. Lại phi gậy gỗ, tạm thời còn không thể phán đoán là vật gì. Nhiễm nhan cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không được đến chuyên nghiệp thuật ngữ, dù sao biết nàng là có bằng chứng mà làm ra cuối cùng tổng kết là được. Dừng một chút, nhiễm nhan tiếp tục nói, lần thứ hai miệng vết thương bên cạnh làn da chưa từng cuốn lên, không có sinh mệnh phản ứng dấu hiệu, hơn nữa có ao hám dập nát tính gãy xương, miệng vết thương bên cạnh chỉnh tề, cốt thương trình tam giác trạng, này thuyết minh, Này chỗ miệng vết thương là sau khi chết dùng bén nhọn kim loại độn khí dụng lực đập tạo thành. Lưu phẩm nhượng như suy tư gì gật gật đầu, thì tính sao phán đoán hung thủ là hai người đâu. Từ thi thể này thượng miệng vết thương tạo thành trước sau trình tự tới suy đoán, hung thủ từ chính diện dùng một chất độn khí đập người chết, nhưng bởi vì lực độ không đủ, người bị hại chỉ sinh ra nháy mắt không khỏe, hung thủ thấy nàng chưa chết, lập tức đem nàng lớn nhập phụ cận tràn ngập cánh hoa trong nước, nhưng lúc này Người bị hại bắt đầu liều mạng giấy giụa, người ở cầu sinh là lúc, sẽ bùng nổ so ngày thường lớn hơn nữa tiềm lực. Liên đập vết thương phán đoán, cái này hung thủ sức lực sẽ không rất lớn, ít nhất không phải là một cái khổng vọ hữu lực nam tử. Bởi vậy, nàng một người chống cự không được người bị hại phản kháng, cho nên vô cùng có khả năng là có một người khác trợ giúp hung thủ gây án. Hung thủ đem người chết đuối lúc sau, liền bắt đầu tàng thi, mùa hạ khí hậu nóng bức. Thi thể muốn giấu ở nơi nào mới có thể đủ ngăn cản nhanh chóng thi biến đâu? Cha yến tụ hội, mọi người đều là tụ tập ở một chỗ Hung thủ như thế nào có thể khẳng định thần tứ lang nhất định sẽ đơn độc tránh ra lại như thế nào bấm đốt ngón tay Thời gian đem thi thể vận ra tới bố trí Nhiễm nhan một đám vấn đề đều chỉ hướng về phía ân phủ Ân miểu miểu ngày đó vì cái gì sẽ đưa ra chơi trốn tìm trò chơi cái này giết người án Thật sự cùng nàng có quan hệ Nhiễm nhan phun ra một hơi, cả người có chút thoát lực cảm giác, nàng ẩn ẩn cảm thấy, đã sắp nhìn đến sự tình chân tướng, ta cảm thấy chính mình đã từng có một bộ phận ký ức bị mất, ta mỗi đêm đều sẽ mơ thấy một nữ tử trên mặt bị mông tô bố, trầm thi trong nước. Hình như là ân tứ nương, ân Vạn vãn lưu thứ sử không ngại cha cha nàng nguyên nhân chết. Lưu phẩm nhượng kinh ngạc với nhiễm nhan nói, trong lòng lại cũng cực độ hoài nghi ân miểu miểu giết người, chính là nàng tuy rằng khả nghi. Lại không có cũng đủ giết người động cơ Ân miểu miểu là ân phụ thuộc nữ điển phạm đại biểu Vẫn luôn là du du trong nhà Hiền thuộc dịu dàng Rất ít có cơ hội lén thấy nam nhân Cùng tần tứ lang càng là chưa từng gặp qua vài lần Hiện tại thoạt nhìn Hàn Sơn ở thải tú quán mất mạng Cũng cùng ân phủ chủ hùng có quan hệ Muốn nói ân miểu miểu giết chết chính mình thị Tỳ Còn có chút nói được thông Nàng có cái gì nguyên nhân muốn sắt tần tứ lang cùng Hàn Sơn Nhiễm nhan trầm mặc xử lý hảo hai cổ thi thể, có thể cung cấp manh mối, nàng đều đã nói. Ở đại đường, nàng không có tư cách, cũng không có điều kiện đi điều tra cái này án kiện, kế tiếp cũng chỉ có thể về nhà đợi, ngẫm lại tạo thành phồn xuân trên người vết thương hung khí là cái gì, sau đó lẳng lặng chờ quan phủ tra án kết quả. Cái kia kỹ người, vì sao phải tự mình hại mình đâu bỗng dưng, tiêu tụng từ tính mà ưu nhã thanh âm vang ở nhiễm nhan bên cạnh người. Nhiễm nhan mang lên nón có rèm lúc sau mới tháo xuống khẩu trang, hơi hơi thở dài, sẽ tự mình hại mình người, thông thường đều ở vào một loại cực đoan cảm xúc bên trong, tỉ như, hối, hoán, ghét, hận từ từ thúy mi mặc danh co thai, lại hoạn có dương mai sang, cũng chính là bệnh hoa liếu một loại, trên mặt tất nhiên khó coi cực kỳ, nàng tất nhiên là cái cực để ý dung mạo người, trong lòng lại có mang nào đó cực đoan cảm xúc, tự mình hại mình cũng chẳng có gì lạ. Nhiễm Nhan nói xong, hướng hắn hơi hơi cắp đầu, rồi sau đó xoay người hướng lưu phẩm nhượng đám người cáo tử. Thi cũng nghiệm xong rồi, nên nói cũng đều nói, tự nhiên không có lại lưu đạo lý. Gia đình thi quán, mới phát giác bên ngoài lại hạ mênh mông mưa nhỏ. Nhiễm Nhan mang theo nón có rẻm, liền cũng chưa từng để ý, trực tiếp đi vào trong mưa. Thiệu Minh sắc mặt trắng bệnh phát thanh mà theo ở phía sau, đầu trống giống, bị vũ một xối, mới hoàn hồn lại. Vội vàng cùng nhiễm nhan nói một tiếng, chạy tới trong xe ngựa lấy rủ. Nhiễm nhan một người không nhanh không chậm mà chiều dừng lại xe ngựa ngõ nhỏ đi đến. Đi rồi trong chốc lát, chợt thấy ánh sáng tối sầm lại, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu xem. Cách non có rèm tạo xa, đông dưng đối thượng một đôi sáng như sao trời mắt đen, kia trương anh tuấn khuôn mặt thượng mang theo nhạt nhẽo mà ưu nhã tươi cười, chính cầm một phen rủ giấy che ở nàng đỉnh đầu. Nương tử không phải nói. Tìm cái thời gian cùng tại hạ cẩn thận tham thảo nguyên nhân gây bệnh hàm nghĩa sao vừa lúc ở hạ hôm nay có rảnh. Tiêu tụng cười ngâm ngâm địa đạo. Ta không có không. Nhiễm nhan nhàn nhạt trả lời. Tiêu tụng mày kiếm hơi hơi một trọn nương tử muốn làm cái gì, tại hạ bồi ngươi làm đó là, chúng ta có thể một bên hội, một bên thảo luận. Nhiễm nhan con mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, nghe được thanh âm thời điểm, sẽ cảm thấy hắn là một cái trầm ồn ít lời người. Chính là gặp mặt mới biết được, người này khí thế trầm ổn không giả, lại vô lại thật sự. Ta muốn theo hoa, may áo, cùng tỉ mọi tâm sự son phân tiếu lang quân. Nhiễm nhan ném xuống những lời này, xoay người liền đi. Tiêu tụng đứng ở tại chỗ chưa từng đuổi theo đi, cầm ru, nhìn nàng bóng dáng cùng thiệu minh sẽ cùng, rồi sau đó hoàn toàn đi vào dừng lại xe ngựa ngõ nhỏ. Nhiễm nhan lên xe ngựa lúc sau, khởi xuống nón có rẻm, không cấm hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. lại thấy kia một bộ màu đỏ bảo phục cầm một phen vẽ sơn thủy dù giấy còn đứng ở nơi xa hơi hơi sườn cúi đầu phảng phất là đang nghe hộ vệ hội báo sự tình mày kiếm nhíu lại anh đĩnh mũi ngạnh lãng cầm đường cong, liền như hình nương theo như lời thật sự là không một chỗ không tốt nhiễm nhan đang muốn thu hồi ánh mắt khi lại nhìn thấy hắn hướng xe ngựa nhìn qua đột nhiên cười phảng phất liền biết nàng đang xem hắn giống nhau nhiễm nhan mày nhăn lại lùi về thân mình dựa vào trên đệm mềm Bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, bởi vì hôm qua vừa mới hạ quá một trận mưa, vùng ngoại ô lộ không dễ đi, cho nên vừa mới ra khỏi thành. Xe ngựa liền bay nhanh lên, tới rồi ngoại ô, mới chậm rãi thả chậm tốc độ. chương 59 vẹn mình liền. Trở lại trong viện, nhiễm nhan liền nhìn thấy hình nương kỵ ngồi ở hành lang hạ cắt vải dệt, biểu tình hề hoài, trong chốc lát thở dài một hơi. Hình nương thấy nhiễm nhan trở về, vội vàng hướng đi lên, tiếp nhận nón có rẻm Nhìn nhìn nhiễm nhan sắc mặt, đau lòng nói, nương tử mệnh muốn chết rồi đi quá mấy ngày trở về chủ trạch, tìm ngài nhìn bệnh người đánh giá liền sẽ một chút nhiều. Ân, hình nương, giúp ta thiêu nước nóng để tắm đi, ta tưởng tắm gội. Nhiễm nhan nói, hình nương cười nói, đã sớm bị hảo, là nên tắm gội đi đi bệnh khí. Nhiễm nhan thân mình mới khôi phục không bao lâu, vốn dĩ liền hư, một ngày này khám hai cái người bệnh, giải phẫu hai cổ thi thể. Thật là có chút ăn không tiêu. Ngâm mình ở ấm áp trong nước, nhiễm nhan có chút mơ màng sắp ngủ. Nương tử, hình nương lệnh nô tỳ tới hầu hạ ngài tắm gội. Bên ngoài vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Nhiễm nhan không thói quen có người ở bên cạnh nhìn chính mình tắm rửa. Bất quá lúc này thật sự quá mệt mỏi, có thể cho thị tỷ hỗ trợ tẩy này đáng chết tóc dài. Liền nói, vào đi. Người đến là buổi sáng thế nhiễm nhan trang điểm tiểu mãn. Nàng bưng một cái nho nhỏ thao tắm, mặt trên có cái đầu gỗ cái nắp, khe hở trung ẩn ẩn mạo nhiệt khí. Một cổ tử mùi hoa ở trong không khí giật tản ra tới. Là cái gì nhiễm nhân hỏi? Tiểu man biết nhiễm nhan kỳ thật cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy do người, toại nhợt nhạt cười, tràn ra gò má thượng lún đồng tiền. Nô tỳ thấy trong viện cây kim ngân khai hảo, liền hái một ít lại đây cấp nương tử phao tắm, mùa hạ dùng cây kim ngân phao tắm thực hảo đâu. Nhiễm nhan gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, thật sự là cho tiêu tụng đoán đúng rồi, phồn xuân chỉ sợ cũng là bị chết chìm ở thao tắm chung, nhưng nàng là chết chìm ở ai thao tắm. Tiểu man thấy nhiễm nhan không nói gì, liền đánh bạo tiến lên nói, nương tử, nô tỉ giúp ngài gội đầu đi. Hảo! Nhiễm nhan đáp! Tiểu man từ góc tường bên cạnh kéo qua một cái cao ghế, đặt ở thao tắm biên, rồi sau đó đem tiểu thao tắm thả đi lên. nhiễm nhan một bên hướng trên người liêu thủy một bên nhìn tiểu mãn động tác đồng tử đột nhiên co rụt lại cao ghế thùng gỗ tắm trong phòng cái này cao ghế làm được có chút thô ráp, nhưng cùng ván lục bị điếu ngày ấy dưới lòng bàn chân ngã xuống đất ghế tạo hình thập phần giống nhau đường chiều người đều vẫn là kỵ ngồi án kỷ đều thập phần thấp bé có mang chân nhi cùng loại cái ghế ghế ngồi chỉ có ghế xếp ghế xếp cũng xa xa không có như vậy cao còn có cái này nắp thùng Tiểu mãn, ngươi đứng ở ta đối diện tới. Nhiễm nhan chậm rãi nói. Tiểu mãn đang ở hướng theo tắm trung đảo cánh hoa nước nóng để tắm, nghe nói nhiễm nhan thế nhưng nhớ rõ tên nàng, liền vui sướng mà lên tiếng, vui dạo dực mà tùy tay đem dư lại non nửa thùng thủy đặt ở thao tắm biên cao ghế thượng, theo lời đứng ở đối diện. Nhiễm nhan từ thao tắm trung vươn tay, sơ đến tiểu thùng gỗ, đem bên trong thủy toàn bộ ngã vào thao tắm. Rồi sau đó bắt đầu nghiên cứu cái này thùng gỗ thùng thân, còn có nắp thùng, thường thường, cầm này hai dạng đồ vật chiều tiểu mãn trên đầu khoa tay múa chân, xem đến tiểu mãn đấy lòng từng đợt phát run, sợ nàng thật sự đem đồ vật ném tới chính mình trên đầu. Cái này thùng gỗ khẩu khoan đế hẹp, nhưng thập phần trầm trọng, mặc kệ là đế vẫn là khẩu tạp đến người trên đầu đều sẽ không chỉ là sưng vù mà thôi, ít nhất cũng đến trời ra, phồn xuân trên đầu miệng vết thương là hình cung trạng. Hẳn là cái này nắp thùng tử tạo thành. Thùng lớn nhỏ bất đồng, độ cung cũng bất đồng, ước chừng hung thủ chính là dưới tình thế cấp bách cầm nắp thùng tạp đến phồn xuân trên mặt, sau đó lập tức phát hiện nàng không có chết, cũng không có té xỉu. Nhiễm nhan dầm một tiếng từ thùng chung đứng lên, dối tay nắm lấy tiểu mãn cổ. Tiểu mãn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhiễm nhan phập phồng quyến rũ thân mình, mỡ dê ngọc giống nhau ra thịt treo doanh doanh thủy quang, đứng ở xương khói lượn lờ bên trong Quả thực câu hồn đoạt phách. Nàng xem đến chính nhập thần, phân cổ lại bị Nhiễm Nhan đột nhiên đi phía trước một trảo, ngạnh sinh sinh ấn đổ thau tắm bên cạnh, khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán đến mặt nước, nàng vội vàng kêu gọi nói: "Nương tử tha mạng, nương tử tha mạng." Nhiễm Nhan lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình trần trụi đứng ở thau tắm, xấu hổ mà khụ một tiếng, yên lặng ngồi trở lại trong nước, đối kinh hồn chưa định tiểu mãn giải thích nói: "Ta chỉ là nghĩ đến một chút sự tình." Nghe thấy như vậy giải thích, tiểu mãn nhưng một chút cũng không có yên lòng, nghĩ đến sự tình gì, trong chốc lát lại là cầm nắp thùng khoa tay múa chân nàng đầu, trong chốc lát lại là muốn đem nàng ấn vào nước chung. Bất quá nương tử thân mình thật thật có xem đầu tiểu mãn thủy linh linh mắt to chiều trong nước như ẩn như hiện thân thể ngắm liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nương tử, nô tỷ cho ngài gội đầu. Nhiễm nhan gật gật đầu, lúc này lại nghĩ thông suốt một chút sự tình, liền không hề lan lột. Tùy ý tiểu mãn giúp nàng rửa mặt trải đầu một đầu trưởng qua eo nông tóc đen thật vất vả tắm gội xong nhiễm nhan lập tức liền trở về phòng nhấn át đem thau tắm hình dạng cùng cao ghế bộ dáng đều vẽ ra tới rồi sau đó viết một phong thơ giao cho ở thôn trang thượng thủ vệ đội chính dưng dũng làm hắn tức khắc phái người đưa đến lưu thứ xử nơi đó làm xong này hết thể lúc sau nhiễm nhan mới tính chân chính mà thả lỏng lại dùng bữa tối sau đi bồi vãn lục trong chốc lát Liền hồi phòng ngủ nghỉ ngơi Có lẽ là mệt đến tàn nhẫn Này một đêm trong ngộng tuy rằng Linh tinh vụn vặt có rất nhiều hình ảnh Lại trung quy chưa từng liền thành một đoạn Trả thù là này 6-7 năm qua Ngủ đến tốt nhất một lần Mấy ngày kế tiếp Mưa dầm liên miên Đi ra ngoài thập phần không tiện. Này đây cầu nhiễm nhan khám bệnh Người đều sôi nổi truyền đạt tin nói Không dám làm phiền nàng tự mình tới cửa Sẽ ở ước định ngày mang người bệnh tới cửa Vì thế mấy ngày này Nhiễm nhan xem như nhàn xung dưới, mỗi ngày khám xong người bệnh, liền đi ngô tu hòa nơi đó nghe hắn giảng y lý. từ nhiễm nhan làm kia bữa cơm sau, ngô tu hòa rõ ràng so trước kia càng thêm đệ bụng, càng thêm ra sức. thường thường trong tối ngoài sáng mà ý bảo nàng nên làm bữa cơm khao một chút hắn càng vất vả công lao càng lớn. Thời gian bất chi bất giác qua năm ngày, đặt ở môi trường nuôi cấy dịch thanh múc cũng không sai biệt lắm đến lúc đó có thể lấy ra vẻn mình lìn. Nhiễm nhan đem 30 cái khay nuôi cây trung chất lỏng ngã vào trước đó chuẩn bị tốt đặc chế thùng gỗ, sau đó hướng thùng trung rót vào dầu cải, hỗn hợp ấy, Thanh múc trong nước đựng chi dung tính vật chất, mà du có thể hòa tan chia lịa loại này chi dung tính vật chất. Quấy đều lúc sau, liền tinh trí chờ đợi. Cuối cùng, thùng bên trong vật chất sẽ bị chia lịa thành 3 tầng. Tầng thứ nhất, đó là dùng du hòa tan rớt đến chi dung tính vật chất. Tầng thứ hai là không hòa tan thủy cũng không hòa tan du không dung tính vật chất, bởi vì vẹn minh là thủy dung tính vật chất, cho nên trầm ở nhất phía dưới trong nước liền được vẹn minh lìn. Đặc chế thùng gỗ phía dưới làm thành thùng rượu bộ dáng, có cái mộc tắc, rút ra mộc tắc, nhất phía dưới thủy trầm dãi chảy ra, nhiễm nhan đem nó nhận được dùng rượu cùng nước cất tiêu độc quá sứ bắt trung. Lọc trong đó một ít đại tạp chất sau, ngã vào đàn trùng bên trong có nấu quá tiêu độc thoái than. Trải qua quấy lúc sau, Penins liền sẽ bị than hấp thu. Ở một bên hỗ trợ hình nương, đầy mặt mờ mịt mà nhìn nhiễm nhan chuyển một đống chai lọ vại bình, không rõ một thùng bỏ thêm múc, lại đặt bảy ngày thủy, quá du quá than lúc sau sẽ có cái gì bất đồng sao. Mà trên thực tế, hôm nay thao tác này đó bước đi căn bản không tính khó, khó chính là này đó tài liệu chuẩn bị, chỉ là tiêu độc dùng rượu cùng nước cất đều làm nhiễm nhan mỗi ngày mệnh chết mệnh sống mà vội sau một lúc lâu. đặc biệt là nước cất thu thập, tuy rằng không tính là khó, nhưng là lựa thiếu, thu thập một lọ phải tốn phí rất nhiều thời gian, mà tiêu độc thời điểm, lập tức liền đảo rất hơn phân nửa bình, quả thực chính là ở đảo nhiễm nhan mồ hôi và máu a. Con từng có lự sở cần soda, tuk xưng kiềm, tô đánh, phải dùng muối ăn, axit, than đá, đá vôi vì nguyên liệu chế tạo ra tới, may mà nhiễm nhan đi theo nhà hóa học phụ thân hun đúc mấy năm, nếu không không biết lấy ra pện insulin biện pháp cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhiễm nhan đem than cùng thủy dung vật chất quấy đều lúc sau, lại làm 3 lần tinh luyện, phân biệt gia nhập, nước cất, nạ trì bị cắt bô nạ thủy, axit yếu thủy giấm thủy. Để nhất biến gia nhập nước cất lọc, đảo gia thủy còn không phải vẹn mình xư lìn dung dịch, nhưng bỏ chi. Lần thứ 2 gia nhập axit yếu thủy, lọc gia thủy như cũ ném xuống. Bước thứ 3, gia nhập nạ trì bị cắt bô nạ thủy. Lọc ra dung dịch mới là chân chính vẹn nín sư lỉn thủy dung dịch. Nhiễm nhan nhìn trang có vẹn nín xứ lỉn thủy dung dịch bốn cái cái chai, luôn luôn bình tĩnh nàng, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng thật sự quá không dễ dàng mấy ngày này, chỉ là lộng nước cất đều mệt đến nàng eo đau bối đau. Nguyên lai nghĩ thấy tử tự trên người bệnh giang mai khi, nhiễm nhan cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì là một cái tâm lý thượng hiện đại người, một cái hiện đại y hề học giả. Trong tiềm thức liền cảm thấy Vẹn Minh Sư lấy ra trình tự là tương đối sự tình đơn giản, nhưng chân chính làm mới biết được, đường chiều không có tô đánh, không có nước cất, tế than muốn chính mình chậm rãi ma, môi trường nuôi thấy dung dịch muốn chính mình dùng khoai sọ cùng mê nấu. Đại đường như thế nào sẽ xuất hiện loại này khó chơi bệnh nhiễm nhan trong lòng cảm thán, nếu có thể đổi một đuổi, nàng tình nguyện mỗi ngày giải phẫu hai cổ thi thể, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý chế tạo Vẹn Minh nương tử đây là thần tiên thủy hình nương nhỏ giọng hỏi nhiễm nhan dừng một chút mới nhớ tới lúc trước là nói trong mộng có người chỉ điểm liền đành phải gật gật đầu nhiễm nhan đổ hai giọt ở một khác chỉ khay nuôi cây chung bên trong đựng đầy hoàng kim tụ cầu khuẩn cái này khuẩn loại tương đối hảo được đến nhiễm nhan mấy ngày hôm trước phát hiện một chút liền đặt ở bồi dưỡng dịch trung xúc tiến này sinh trưởng hôm nay liền có tràn đầy một mảnh hoàng kim tụ cầu khuẩn theo minh minc lỉnh thủy dung dịch tích nhập Dần dần tiêu vong, tích nhập địa phương thực mau không ra một khối tới Nghiệm chứng hữu dụng, nhiễm nhan hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi Nếu phí sức của chín châu hai hổ, này cuối cùng một bức Còn nghiệm chứng không có hiệu quả nói, kia nàng thật sự muốn khóc May mà trời cao đãi nàng còn không tính khắc nghiệt Nhiễm nhan thật cẩn thận mà thu hồi này mấy bình đến chi không dễ vẻn minh rỉn để ở trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng buông xuống Tâm tình rất là nhẹ nhàng liền quyết định làm một bữa cơm đồ ăn cấp tiện nghi sư phụ. Nô tu hỏa dối trưởng cổ ba ba mà đợi hảo sau một lúc lâu, nhiễm nhan vừa mới làm thành đạo thứ nhất đồ ăn, nhiễm vân sinh liền tới, tức giận đến hắn lao nhân ra thổi dâu trứng mắt, đau khổ duy trì tiền phong đạo cốt, nháy mắt sụp đổ, la lối khóc lóc chơi xấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhiễm nhan rơi vào đường cùng, đành phải làm một đạo hắn yêu nhất đông pha thịt, một hơn một tố, an ủi hắn kia viên tàn phá bất khám tâm linh Nhiễm Vân Sinh cười đến nghiêng nghiêng như hoa, A Nhan, ngươi này sư phụ thật sự thú vị thật sự. Nhiễm Nhan khỏe môi hơi hơi cong lên, không tiếp cái này đề tài, ngược lại hỏi, ngươi vội xong rồi. Ngươi đã quên Nhiễm Vân Sinh dừng lại bước chân, hoán trách nói, hôm nay chính là thất tịch tết khất xảo A ngươi thân là một cái nữ nhi ra như thế nào có thể quên đến không còn một mảnh. Nga. Nhiễm Nhan nhớ tới hình nương từ sáng sớm liền bắt đầu vội vội lải nhải mau chút. Đi rửa mặt trải đầu một phen, chúng ta đêm nay đi Bình Giang Hà, đại bá cũng cho ta mang ngươi đi đầu nhiễm vân sinh vội vàng thúc giục nói. Chương 60 tuyệt đối ám sát. May mà hình nương sớm đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, nhiễm nhan vội vàng tắm gội qua đi, liền bắt đầu trang điểm trải chuốt. Hình nương kiên trì nhất quán nguyên tắc, đem hết toàn lực mà đem nàng hướng nhu hòa vũ mị trang điểm, tiểu mãn lần này cũng đem hết cả người thủ đoạn, lại là đem nhiễm nhan một trường tử khí trầm trầm mặt. Ngạnh sinh sinh giả dạng đến tiểu tiểu tiếu nhu mỹ nhiễm nhan đối với gương nhìn trong chốc lát trong lòng vạn phần biệt lưu vốn dĩ liền thay đổi một khuôn mặt còn chưa từng hoàn toàn thích ứng hiện tại dáng vẻ này nhiễm nhan cảm thấy liền linh hồn đều không phải chính mình bất quá thời gian cấp bách cũng không kịp cải trang dù sao nàng cũng nhìn không thấy chính mình liền đành phải căng ra đầu đỉnh này một thân giả dạng đi thiên tính tìm nhiễm vân sinh nhiễm vân sinh hôm nay một kiện thương sắc viên lánh tay háo bó bảo phục đầu đội màu đen bộc đầu chân đặng mềm ủng ở xưa nay nhu hỏa bên trong thêm một tia ngạnh lãng vừa thấy dưới thế nhưng cũng là cái phong độ nhẹ nhàng sáng giỏi bắn người mỹ lang quân mà phi nam nữ không biện thập ca sau này muốn nhiều xuyên hồ phục mới hảo nhiễm nhan thưởng thức trong chốc lát mở miệng nói nhiễm vân sinh xinh đẹp đôi mắt cũng không chút nào che giấu đối nhiễm nhan kinh diễm nhịn không được trêu ghẹo nói a nhan người đêm nay vẫn là mang nón co dèm đi Thập ca sợ ngươi bị người bắt đi. Thực sự có như vậy mảnh mai nhiễm Nhan như mày, gật gật đầu nói, vẫn là mang nón có rèm hảo chút. Nhiễm vân sinh là biến tướng mà khích lệ nàng mỹ lệ, nhiễm Nhan lại là hiểu ý sai rồi. Nhiễm vân sinh cho rằng nhiễm Nhan là cố ý nói vui lùa lời nói, phụt một tiếng bật cười, không nghĩ tới. Nhiễm Nhan cười điểm trước nay đều cùng người khác không giống nhau, nàng là thật sự không thích chính mình cái dạng này. Hai người nói chuyện, cùng ra cửa. Vãn lục thân thể còn chưa khỏi hẳn, nhiễm nhăn cũng không thích mang cao thị đưa tới thị tì ra cửa, liền một mình cùng nhiễm vân sinh cùng nhau ngồi trên xe ngựa. Thất tịch cùng tết nguyên tiêu, nữ tử không cần mang nón có rèm, có thể cùng lang quân với một chỗ tận tình mọn nhạc, cho nên rất là náo nhiệt. Thời tiết tình hảo hai ngày, bầu trời đêm lanh lảnh, nửa tháng lượng chính phiêu ở giống như khói nhẹ ngân hà phụ cận. Mỗi năm bảy tháng sơ bảy, ánh trăng sử chúng ta nhìn không thấy ngân hà. Thoạt nhìn giống như là thiên hạ trôi đi, như lang chức nữ với lúc này gặp nhau. Nhưng mà trên thực tế, chúng nó chi gian khoảng cách không có biến. Nhiễm nhan dựa vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài quan khán, xe ngựa được rồi trong chốc lát, trước mắt thiên tịnh bóng đêm dần dần bị ồn ào náo động phố xá thay thế, từng hàng màu đỏ trường đèn dọc theo bình giang bờ sông thắp sáng, vốn lượn như trường long giống nhau, nhìn không thấy cuối. Rộng lớn bình giang trên sông từng điều đèn đuốc sáng trưng thuyền. Lầu hoa điêu khắc làm vách tường, lụa mỏng tơ lụa làm màn, đẹp đẽ quý giá phi thường, mà trong đó nhất thấy được, đương thuộc một cái ba tầng khắc hoa thuyền lớn, trên thuyền đình đài lầu các, trang trí thế nhưng với phòng ốc vô dị, quanh thân treo giải lụa rực rỡ, mỗi cách hai bước liền truy lấy sáu rác lụa đèn lùa lung, bong tàu người đến người đi, cười nói yến yến, rất là náo nhiệt. Đó là nơi nào nhiễm nhan không cấm hỏi. Nhiễm vân sinh nói, đó là tề thị thuyền. Mỗi năm thất tịch sẽ đổ ở Bình Giang bờ sông, chỉ cần là thế ra con cái đều có thể lên thuyền, tụ với một chỗ chơi đùa. A nhan muốn đi sao? Nhiễm nhan lắc đầu, thế ra quý nữ gom lại một chỗ trừ bỏ bắt quái chính là tranh phong, còn không bằng ở phố xá thượng dạo dạo, cảng thụ thịnh thế đại đường thất tịch không khí. Xe ngựa sang bên dừng lại, nhiễm nhan vẫn là mang lên nón có rẻm. Xuống xe lúc sau. Ồn ào náo động thanh càng thêm rõ ràng mà quay chung quanh tại bên người, lúc này mới có một loại đặt mình trong trong đó cảm giác, nhiễm nhan bị loại này náo nhiệt mà truyền thống không khí hấp dẫn, liền cùng nhiễm vân sinh cùng nhau tùy ý ở phố xá thượng đi dạo lên. Chỉ là nhiễm vân sinh quá mức xuất chúng bộ dạng, mà nhiễm nhan nón có rẻm cũng không có phương tiện tệ ở trong đám người, rất tới bọn họ chỉ có thể dọc theo trống trải biên dắt đi, căn bản mất đi tham dự trong đó là thú. Nhiễm Nhan đứng ở một chỗ bậc thang, xuyên thấu qua tạo xa, thấy phía trước có mấy cái bán mặt nạ quay hàng, liền lôi kéo Nhiễm Vân Sinh qua đi, một người một cái mang lên. Phố xá thượng có không ít người đều mang mặt nạ, hai người ở trong đó cũng không có vẻ đột ngột. Cứ như vậy, liền nhẹ nhàng đến nhiều. Phía trước có bán xảo quả, chúng ta cũng qua đi mua một ít đi. Nhiễm Vân Sinh nói, xảo quả chủng loại rất nhiều, làm thành các loại đa dạng bãi ở hộp đồ ăn. Đặc biệt mê người. Kỳ thật mua xảo quả cũng không nhất định bởi vì nó cỡ nào ăn ngon, thuần túy là tiết khất xảo một loại không khí. lang quân, nương tử, hôm nay mua một cân xảo quả, đưa một lọ bách tử quán chủ nhiệt tình mà hô. Nhị tung thật, phúc bách tử, chiết la sen, là đường triều thất tịch tập tụ. Nghe nói bách tử là một loại lấy tùng bách vì dược liệu bí phương, loại này thần kỳ thuốc viên lấy mùng 7 tháng 7 xương sớm điều phối hợp thành. phục một hoàn nhưng kéo dài 10 năm thọ mệnh, phục nhị hoàn nhưng duyên 20 năm. Này đó truyền thuyết tạm thời vừa nghe mà thôi, không thể coi là thật, bất quá bách tử có thể cường thân kiện thể nhưng thật ra thật sự, nhiễm nhan đối xảo quả hứng thú thiếu thiếu, nhưng phương thuốc cổ truyền dược vật lại là không thể bỏ lỡ, toại mua một cân xảo quả. Nhiễm vân sinh chính trả tiền, đám đông bỗng nhiên kích động lên, đẩy đến nhiễm nhan không đứng được chân. Nhanh lên! Đệ nhất Mỹ nhân tề lục nương ra tới trong đám người không biết có ai hô một tiếng. Lập tức vốn là chen chúc bất kham đám người, càng thêm hung ánh, nhiễm nhan bị đám người lao ra vài bước, trong lòng thầm mắng một tiếng, còn không phải là cái nữ nhân sao, có cái gì đẹp. Nhiễm nhan dương mắt thấy khoảng cách nhiễm vân sinh càng ngày càng xa, vội vàng dùng sức trở về tễ, thời đại này nhưng không có gì phương tiện liên hệ phương thức, vạn nhất đi rời ra, ở như vậy chen chúc chợ đêm, rất khó lại tìm được đối phương. thật vất vả tệ đến nhiễm vân sinh bên người nhân hắn xuyên hổ phục là tay háo bó vô cổ tay háo gấp áo nhiễm nhan đành phải một phen bắt được hắn tay đám người mà sung lượng thật là đáng sợ nhiễm nhan liền như một cái ở trung phiêu bạc thuyền nhỏ nếu không phải bắt lấy nhiễm vân sinh tay chỉ sợ đã sớm bị bao phủ nhiễm vân sinh tựa hồ là thấy nàng rẽ rủa đến quá mức vất vả một tay đem nàng tún đến bên người xoay người ngăn trở dòng người nay lực đạo quả thực kinh người nhiễm nhan tay bị hắn nắm đến nóng rất đau nhiễm nhan tê ở một cái góc chết nội mặt sau chính là một cái quầy hàng hai người khoảng cách rất gần nàng cái mũi cơ hồ dán ở hắn trước ngực nhàn nhạt, nhạt thảo dược mùi vị từ quanh quẩn ở chóc mũi nhiễm nhan hơi hơi sửng sốt bỗng chốc ngẩng đầu đúng lúc đón nhận một đôi ám nếu ưu đêm đôi mắt không phải nhiễm vân sinh đám đông còn ở trên trúc nhiễm nhan túi đầu qua hồi lâu mới phát giác chính mình còn nắm đối phương tay vội vàng bùm ra thực xin lỗi ta nhận sai người ân lãnh thấu xương thanh âm thấp thấp mang theo một chút khàn khàn tựa hồ có chút trung khí không đủ đa tạ. nhiễm nhan sứ khai hơi hơi không người đám người dần dần qua đi nam tử lui một bước chiều nàng hơi hơi cắt đầu rồi sau đó xoay người hướng đậu thuyền tiểu bến tàu đi đến nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra nàng cảm giác người kia hơi thở giống như đã từng quen biết hình như là tô phục Như thế nào sẽ như thế trùng hợp, tô phục trên người cũng là ăn mặc thương sắc viên lánh tay háo bó hồ phủ, đầu đội màu đen bục đầu, trên mặt mang theo một con màu đen mặt nạ, chẳng qua hắn quần áo nhan sắc muốn thâm đến nhiều, mặt nạ cũng có chút bất đồng, chỉ là ánh sáng không tốt, mới vừa rồi lại là dưới tình thế cấp bách, nhiễm nhan cũng không có chú ý tới. Ở rơi rạc trong đám người, nhiễm nhan bắt đầu tìm kiếm nhiễm vân sinh, ánh mắt lơ đãng xẹt qua mặt sông, tức khắc mở to hai mắt, vội vàng chạy đến bờ sông bên cạnh rộng lớn giữa sông con thuyền thật nhiều nhưng là mỗi chiếc thuyền cũng đều cách xa nhau một hai trượng xa mà kia một bộ thương sắc hồ phục ở từng chiếc thuyền chi gian nhanh nhẹn như diều hâu động tác mau lại gian đã lướt qua bảy tám chiếc thuyền chỉ mà ở này ở giữa trên tay hắn cũng chưa từng nhàng rồi đại rơi xuống thứ chín chiếc thuyền thời điểm lại là tròng lên một tầng huyền sắc áo ngoài nhiễm nha nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh Hắn hướng về phía một cái trung đẳng đại con thuyền lược qua đi. Nhiễm nhan thấy kia con thuyền bong tàu thượng có hai người kỵ ngồi, không biết là ở phẩm trà vẫn là ở cơ cờ, cờ. Chu vi lan biên đứng mấy cái bên hông bội đao trắng hán. Màu đen y phục dạ hành cơ hồ dung ở bóng đêm bên trong. Hắn leo lên ở thuyền trên vách, lặng lặng, vẫn không núp đích, phảng phất là một con tùy thời bắt giữ con ngồi con báo. Mà bong tàu thượng kia hai người chút nào không biết nguy cơ bông xuống, làm như cho tới hứng khởi chỗ. một trận sướng hoài cười to cùng lúc đó kia một bộ đêm tối lặng yên không một tiếng động lắc mình thượng bong tàu lấy tấn lực không kịp che thai chi thế tới gần kia hai người trên mặt sông hàn quang trận lóe tiếng cười đột nhiên im bạt trên thuyền lập tức hôn loạn lên mà kia một bộ hắc ý đi sớm đã rơi xuống bong thuyền chẳng biết đi đâu Hào một hồi xuất sắc tuyệt luôn ám sát nhiễm nhan đảo hút một ngụm khí lạnh nếu không có nàng vẫn luôn chú ý tô phục chỉ sợ cũng sẽ cùng này phố xá người trên giống nhau Bừng tỉnh không biết có người thế nhưng có người dám ở như nước chảy đám người phụ cận giết người. Tô Phục cũng không biết như thế nào thoát thân. nhiễm nhan ánh mắt lại lần nữa tìm được hắn thời điểm, hắn đã đem trên người H. y tính cả trường kiếm vứt nhập giữa sông, một bộ thương sắc viên lánh hồ phục đứng lặng ở thủy biên, phảng phất chỉ là cái ngắm phong cảnh người thường. Rất xa, nhiễm nhan nhìn thấy hắn ho khan vài tiếng, móc ra khăn vạch trần một nửa mặt nạ, xoa xoa miệng, Đưa mắt nhìn chầm chầm kia con thuyền nhìn thoáng qua, tựa hồ xác định bị giết người đã chết, mới đưa nhiễm hồng khăn cùng nhau ném vào nước sông trung, xoay người rời đi. Hắn đi ra vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nhiễm nhan phương hướng, đốn hai tức mới lại xoay người rời đi. Khoảng cách quá xa, nhiễm nhan vẫn chưa thấy do hắn ánh mắt cùng vô pháp suy đoán mặt nạ hạ biểu tình, nhưng là nàng có thể cảm nhận được kia cổ sát khí, chỉ nhằm vào nàng một người sát khí nhiễm nhan phòng đoán. Có lẽ bởi vì hắn khoảng thời gian trước thương đến tâm mạch, trải qua một hồi ám sát lúc sau, không còn có tinh lực ở đám người bên trong lạng yên không một tiếng động mà giết chết nàng, cho nên mới làm nàng may mắn đến sinh. A Nhan Bởi vì nhiễm nhan còn mang theo mặt nạ, nhiễm vân sinh đứng ở cách đó không xa đố đèn lều hạ thử tính mà gọi nàng. thật ca Nhiễm nhan định định tâm thần, ứng tiếng nói ngươi đi nơi nào nhiễm vân sinh còn mang theo một tia khẩn trường Mới vừa rồi hắn pho xong tiền, một cái xoay người thế nhưng phát hiện nhiễm nhan không còn nữa, trong lòng biết có thể là bị đám đông hướng đi, vội vàng theo đám người đuổi theo. Mà khi đó, vừa vặn tô phục đem nhiễm nhan kéo đến bên người, đem nàng chắn đến kín mít, kết quả lại làm nhiễm vân sinh cơ hồ chạy biến toàn bộ phố cũng chưa từng thấy. May mà hắn lại quay lại nơi xa tìm kiếm. Nhiễm nhan ngượng ngùng cười nói, ta vừa mới bị đám người đẩy ra, có lẽ bị người chặn đi. nhiễm vân sinh gật gật đầu thở dài nói mọi người thế nhưng vì một cái tề lục nương điên cuồng đến tận đây nhà của chúng ta ai nhan so nàng không biết đẹp hơn vài lần chớ có trêu gẹo ta chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát đi nhiễm nhan vừa mới thấy hai người ngay lập tức mất mạng tạm thời không có tâm tình tiếp tục dạo nhiễm vân sinh cũng bởi vì mới vừa rồi tìm kiếm nhiễm nhan chạy trốn mệt mỏi liền nói đi trên thuyền đi thuyền nhiễm nhan nghi hoặc mà nhìn hắn Nhiễm vân sinh hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, năm nay ta vì ai nhan riêng tạo một con thuyền, tuy so ra kém tề thị khổng lồ, hoa mỹ, lại là ta tự mình bố trí, thắng ở thoải mái. Chương 61 thất tịch Bình Giang Thấy nhiễm vân sinh như vậy cẩn thận tỉ mỉ, nhiễm nhan hơi hơi thở dài, ngươi thiệt tình yêu thương cái kia muội muội đã sớm đã không còn nữa a. Nhiễm nhan thế người khác hưởng này phân quan tâm, trong lòng liền cảm thấy phải đối nhiễm vân sinh cũng tốt một chút mới thích hợp. lại thêm chi hắn bản thân chính là cái nu hoàng người ở chung lên đảo cũng rất là vui sướng nhiễm vân sinh lãnh nhiễm nhan đi đến tiểu bến tàu trước lãnh nàng vào một con thuyền trung đẳng lớn nhỏ thuyền Này con thuyền từ bên ngoài xem ra chút nào không trước mắt nội bộ lại khoảng trời riêng khoang thuyền không gian không lớn tứ giác các có cao đèn chiếu màu trắng nguyệt lung sa phúc mảnh khảnh chụp đèn cung sương này thượng tinh tế vẽ sơn thủy họa có hai chỉ mặt trên đề câu thơ khoang thuyền trung gian rũ man trúc đem không gian chia làm trong ngoài hai gian bên trong bàn con giường nệm trên bàn đặt một con hình tròn bạc chất khắc hoa lư hương bên trong phóng không phải hương mà là khối băng toàn bộ không gian nội thoạt nhìn hết sức điệu thấp cũng hết sức thoải mái nhiễm nhan biết này điệu thấp bên trong tất nhiên giá trị xa xỉ càng khó đến chính là này phân tâm tư toại cũng sẽ không tiếc rẻ ca ngợi lời nói thập ca thật sự là lo lắng chính là ta thích bộ dáng đâu thích liên hảo nhiễm vân sinh tươi cười lộng lẫy Xoay người đi ra ngoài sai người khai thuyền. Lại trở về thời điểm, trong tay nhiều hai cái hộp đồ ăn, khó được không người quấy rầy. Đây là ta vừa mới lệnh người từ trong phủ mang tới đồ ăn, du thuyền ngắm trăng, lại uống xoàng mấy chén. Nhân sinh chuyện may mắn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhiễm nhan gỡ xuống mặt nạ, cười nhạt nói, thập ca nhưng thật ra thực thấy đủ. Tao y nghĩa đến ấm, ăn đến no, còn có vàng bạc cùng ta tiêu xài. Như thế còn không biết đủ có thể muốn tao trời phạt. Nhiễm vân sinh biên nói dỡn, biên đem hộp đồ ăn chung đồ ăn nhất nhất lấy ra tới. Đồ ăn không nhiều lắm, chỉ có hai hân tam tố, thái sắc lại rất là tinh xảo. Thật ca không có lý tưởng khát vọng tuy rằng thấy đủ thường nhạc là chuyện tốt, chính là không có lý tưởng đều không phải là là một chuyện tốt. Nhiễm vân sinh rót rượu tay hơi hơi một đốn, tuyệt diễm trên mặt nổi lên một tia phức tạp ý cười, khi còn bé ta từng tưởng nhập sĩ. Bởi vậy việc học thượng cũng không chậm trễ nhưng tới rồi 10 tuổi khi, mới hiểu được thương nhân chi tử không thể tham gia khoa cử, cũng không đến vào triều làm quan. Nhiễm nhan cổ họng một sát, trong lòng biết chính mình là trọc đến hắn chỗ đau, thả chậm thanh âm nói, thiên hạ to lớn, có thể làm sự tình nhiều không kể xiết, thập ca chớ có thương tâm. Hơi tưởng tượng, nhiễm nhan cũng liền minh bạch, nhiễm bình dụ kinh thương cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong tộc có quan hệ có thể lộng tới một quan nửa trước. Cũng đều bị dòng chính con cháu chiếm, hán thân là con vợ lẽ, suốt đầu ngày xa xa không hẹn, không nghĩ bị người khinh thường, không nghĩ tầm thường vô vi cả đời, nhất định phải tìm lối tát, thế nhân tuy khinh thường thương nhân, nhưng không người không yêu tài. Thúc phụ là cái ghê với người. Nhiễm nhăn nói, có thể ngắn ngủn mười mấy năm liền trở thành Tô Châu thành nhà giàu số một, trường an đại giả, thời hợt hạng người khó có thể vọng cập bóng lưng, không có thủ đoạn tuyệt đối làm không được. A, ngươi ở hắn trước mặt ngàn vạn chớ có như vậy khen. Nếu không hắn cần phải vui mừng đến ba ngày đều ngủ không yên. Nhiễm Vân Sinh cười nói. Thuyền chậm gì gì mà ở trên mặt nước phiêu, trên sông mát mẻ gió đêm từ cửa sổ thổi vào tới. Hạo Nguyệt lanh lảnh, quanh thân con thuyền cũng đều là đèn đuốc sáng trưng, xanh tiêu ca vũ, son phấn phiêu hương, thật náo nhiệt. Di kia không phải Nhiễm Thập Lang. Bên cạnh trên một con thuyền có người ra tiếng. Nhiễm Vân Sinh ngẩng đầu vọng qua đi. thấy đứng ở bong tàu thượng một bộ xanh sâm tay háo rộng bảo phục chính cung eo thăm dò hướng bọn họ thuyền nhìn xung quanh nam tử nhiễm vân sinh nhàn nhạt cười nói nguyên là trương lang quân thật xảo nhiễm nhan khuôn mặt hơn phân nửa giấu ở màn trúc lúc sau nhàn nhạt liếc người nọ liếc mắt một cái bưng lên chén rượu hơi hơi nhấp một ngụm người nọ kêu trương phỉ bởi vì ngày ấy ở ân phủ cửa gặp qua một mặt đến trong hoa viên tề thập nương lại làm vãn lục đi dẫn lại đây người chính là hán cho nên nhiễm nhan ấn tượng rất khắc sâu trương phỉ thấy nhiễm nhan dưới ánh trăng mười ngón nhỏ dài phiếm nhu nhuận quang mang tay đôi mắt hơi sáng ngời chợt nói thập lang cùng ngươi ở một chỗ chính là vị nào nương tử hôm nay thất tịch nương tử cũng đều không che mặt không ngại dẫn kiến với ta chờ nhận thức nhận thức cùng trương phỉ ở cùng chiếc thuyền thượng còn có rất nhiều nam tử mọi người đều biết nhiễm thập lang dung mạo tuyệt diễm cùng hắn ở một chỗ nữ tử tất nhiên sẽ không kém Bọn họ ở trong khoang thuyền nghe nói nhiễm thập lang cùng một nữ tử hẹn hò, sôi nổi nổi lên hứng thú, phía sau tiếp trước mà vọt tới bong tàu thượng. Xá mội xưa nay liền hiếm thấy người, chư vị nhiệt tình quá mức, xá muội hoảng loạn, không dám gặp nhau, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Nhiễm vân sinh nói đến luyện chuyển, kỳ thật ý tứ chính là, các ngươi một đám như lang tựa hổ bộ dáng, đem nhà ta muội muội sợ hãi. Những người đó ngày thường cũng đều là khai quán vui lùa Tự nhiên sẽ không quá để ở trong lòng, nhiệm phủ rất nhiều con vợ cả con vợ lẽ nữ nhi cũng đều thường thường, thường tham gia lớn nhỏ hiến hội, chỉ có gần đây nổi bật nhất thịnh nhiệm Nhan đã từng hai năm đủ không ra thôn trang, lập tức một đám người càng thêm hứng thú rả rào, sôi nổi nói, là nhiệm thập thất nương đi lâu nghe nương tử thanh danh, còn mong ra tới vừa thấy. Bọn họ kêu là thanh kinh động bên cạnh rất nhiều con thuyền, rất nhiều chuyện tốt con em quý tộc sôi nổi đem thuyền sử lại đây. đem nhiễm nhan thuyền xuống lại trụ phòng ngừa nàng khai lưu như vậy hành động chọc giận nhiễm vân sinh chính hắn cũng thường thường gặp như vậy tình hình bị người vây đổ lên như là con khỉ giống nhau bị mọi người soi mói tự nhiên biết trong đó nan kham nhiễm nhan thấy hắn xong quyền nắm chặt trên tay gân xanh nô lên liền biết hắn muốn tức giận vội vàng rỗi tay đẻ lại hắn thập ca thả mạc tức giận ai là phong cảnh còn nói không chừng đâu bọn họ có thể đem nàng coi như xem đồ vật Nhiễm nhan tự nhiên cũng có thể đem bọn họ lấy tới ngắm cảnh. Nhiễm vân sinh thực mau liền sẽ ý, trong lòng tuy còn có tức giận, lại cũng nhìn xuống. Làm ta đi ra ngoài cũng không phải không thể. Nhiễm nhan nhẹ thả lãnh đạm thanh âm cùng Giang Phong nhẹ nhàng phiêu tán đi ra ngoài. Nghe nói nhiễm nhan ra tiếng, bên ngoài những cái đó ăn chơi chắc táng càng thêm hăng hái, ồn ào hỏi nhiễm nhan như thế nào mới bằng lòng ra tới. Chư vị đều là có thân phận người. Không đến mức làm ra bức bách việc đi hướng hồ, ta một người có gì đẹp các ngươi nếu là có thể nghĩ biện pháp đem kia con trên thuyền tề lục nương chờ đông đảo quý nữ dẫn tới bong tàu thượng, ta tự nhiên cũng sẽ chạm đi ra ngoài. Nghe nói tề lục nương thích hảo khúc hảo thơ, chư vị cũng đều là bác học đa tài người, nghĩ đến cũng không khó. Nhiễm nhan thanh âm thanh thanh đạm đạm, trên mặt lại hơi hơi bức lên khỏe môi, lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh. Một đám người khi dễ một cái tiểu nương tử. Bọn họ tuyệt đối làm được ra tới, chính là này ở trước mắt bao người, nhiễm nhan lại không phải người bình thường ra nương tử, bọn họ làm hoang đường sự phía trước, tất nhiên cũng đến cẩn thận ngẫm lại. huống hồ nhiễm nhan đề nghị, cũng vẫn có thể xem là một cái thú vị trò chơi. Lập tức, mọi người bắt đầu vắt hết óc phú khúc làm thơ, ai đều nghĩ ra đầu nổi danh, đạt được mỹ nhân ưu ái, nếu là thật có thể linh cảm đột phát làm ra một câu nửa đầu xuất sắc, thực mau liền sẽ chuyển tới nhân vật nổi tiếng đại nho trong hai đối với việc học nhập sĩ đều có chỗ lợi bởi vậy mỗi người đều thực ra sức nhiễm nhan đem màn trúc toàn bộ đều bông che khuất cửa sổ rũ mắt cấp nhiễm vân sinh đổ một chén rượu nhàn nhạt nói thập ca vì ta chuẩn bị du thuyền vừa lúc có này cơ hội ta vì thập ca đưa tới này khúc thơ trợ hứng thập ca vừa lòng không chương 62 lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ giang phong tiêu tiêu bóng đêm như nước Trên mặt sông thật sự là một mảnh xưa nay chưa từng có rầm rộ, không âm hết đợt này đến đợt khác, thơ thanh lanh lảnh. Rất nhiều ở du thuyền tụ hội đại nho sôi nổi đem thuyền đầu ở phụ cận, nghe tô châu thành này đó thanh niên tài tuấn khúc, thơ, thường thường mà bình luận một hai câu, mà thanh niên nhóm nhìn thấy ngày thường ngưỡng mộ đại nho ở đây, càng thêm toàn lực ứng phó, nguyên bản một hồi trò khôi hải, đến cuối cùng cư nhiên biến thành một hồi không nhỏ thất tịch văn học thịnh hội. Mà nhiễm nhan cùng nhiễm vân sinh một bên uống soảng, một bên nghe khúc phẩm thơ, thích ý thật sự. Nhiễm vân sinh nhìn khuôn mặt trầm tĩnh nhiễm nhan, ôn nhu nói, ai nhan thật là trưởng thành, tại tâm cảnh thượng, ta lại là không bằng ngươi. Nhiễm nhan nhợt nhạt cười, một người xem qua như vậy nhiều âm hiểm sát, nhìn quen người sinh tử, mặc dù lại như thế nào ngu dốt, cũng hẳn là đạm nhân nhiều. Không quan hệ với tâm cảnh, chỉ là làm người muốn đứng ở bất đồng góc độ đi lên đối đãi một việc. Tỷ như ta muốn giết một người, tại hành động phía trước, nhất định đến ngấm lại khi ta vừa ra chiêu, đối phương sẽ có phản ứng gì, suy nghĩ cẩn thận, là có thể chiêu chiêu phong bế hắn đường lui, muốn giết bất tử hắn đều khó. Nhiễm nhan xuyên thấu qua cái rèm, thấy thuyền lớn bong tàu thượng càng tụ càng nhiều nữ tử, ánh mắt dừng ở ân miểu miểu trên người. Ân miểu miểu phản phất chưa từng bị náo nhiệt không khí cảm nhiễm, đứng ở rào chắn biên, rũ mắt thấy răng mặt, ánh trăng từ răng mặt chết xạ Sóng nước lấp loáng chiếu dọi ở nàng dịu dàng trên mặt, thấy không rõ thân xác. Nhiệm vân sinh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm nhiễm nhan. Này một phen nghe rợn cả người so sánh, nơi nào là tầm thường nương tử có thể nói ra tới nhiệm vân sinh há miệng thở dốc, Cuối cùng thở dài nói, thôi, người nghĩ như vậy cũng là tốt, bất quá ngày sau gả cho người. Có thể mềm yếu chút vẫn là muốn mềm yếu chút, nhiều hơn dựa vào phu quân. Đây là thân là nữ nhi thân mới có thể được hưởng quyền lợi. Chớ có cô phụ. Nếu đối phương thực sự có thể dựa vào, ta tự nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhiễm nhan thuận miệng ứng một câu, nhưng nàng trong lòng biết, người không phải tưởng kiên cường liền có thể kiên cường lên, đồng dạng, nhất quán kiên cường người, từ lâu quên mất nên như thế nào mềm yếu. Nhiễm vân sinh thấy nàng thái độ có lệ, còn muốn nói gì, thuyền ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Nhiễm vân sinh vén màn lên, chiều bong tàu thượng nhìn lại, thở dài. Tề Lục Nương ra tới. nhiễm Nhan cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy bông tàu thượng một bộ bạch y hiền thăng tuyết, tóc đen trải một cái phi thiên bối tóc, tuyết da hoa mạo, mặt mày thanh lãnh cao ngạo, đứng ở hạ nguyệt ở dưới, có thể với hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Trung quanh hoa huệ lộng lấy khuê nữ nhóm, không một có thể ở khí chất thượng áp quá nàng, thế cho nên tỉ mỉ trang phẫn, bất hạnh trở thành làm nền. Mọi người trầm mê ở Tề Lục Nương mỹ mạo bên trong, Nhiễm Vân sinh lặng lẽ nói: A nhan, không bằng chúng ta sấn hiện tại đi thôi. Nếu là đi rồi, ngày mai Tô Châu Thành sẽ nói như thế nào Nhiễm Nhan hỏi ngược lại. Nhiễm Vân sinh nghẹn lời, nếu là Xuyến Toàn Thành con em quý tộc, liền tính Nhiễm Nhan là Nhiễm Thị đích Nữ, chỉ sợ cũng sẽ không làm người sử dụng, mà thực hiện lời hứa nói, mọi người liền chỉ cho là trò chơi, chơi đến tận hứng, lại có thể nhìn thấy mỹ nhân, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Đi ra ngoài có thể, bất quá. Thập ca không nghĩ ngươi bị tề lục nương áp xuống một đầu. Nhiễm vân sinh cô lấy má, Tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt hiện ra vài phần tính trẻ con, đặc biệt đáng yêu. Ngươi này một thân trang điểm, Mỹ tắc Mỹ, lại che lấp ngươi nguyên bản khí chất, này phó nhu nhược bộ dáng, chỉ sợ giống nhau trở thành tề lục nương làm nền. Ngươi đối tề lục nương ý kiến rất sâu nhiễm nhan nhưng thật ra không thèm để ý so không thể so được với tề lục nương, nàng cảm thấy chính mình chưa bao giờ là dựa vào tư sắc ăn cơm. Mặc kệ từ trước vẫn là hiện tại Nhiễm vân sinh đứng dậy Vào trong khoang thuyền gian Từ giường bên kéo ra vẫn luôn đại cái giường Phóng tới nhiễm Nhan trước mặt Vốn đang tưởng đưa ngươi trở về khi Cho ngươi một kinh hỉ Nhưng hiện tại nếu dùng chung Liền trước dùng đi Nhiễm vân sinh mở ra cái giường Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà điệp một chồng quần áo Bên cạnh còn có lớn lớn bé bé trang sức hộ Ở sáng ngời dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh Hoàng hoa người đôi mắt Trước mấy ngày nay không phải mới cho ta mua rất nhiều sao như thế nào lại đưa nhiễm nhan ngạc nhiên, nhiễm vân sinh phá của trình độ, ở Tô Châu thành hắn xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Ta tử trường ăn mang về rất nhiều cực phẩm lăng la tơ lụa, vốn định cùng ngày liền cho ngươi đưa qua đi, nhưng nghĩ ngươi nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng tìm không được tay nghề hoàn mỹ tu nương, cho nên liền thừa dịp ngày ấy ở chợ thượng cho ngươi may háo khi, trộm hỏi đo kích cỡ phó tỷ. Nhiễm vân sinh đắc ý mà đem một gian màu đỏ váy lụa đưa tới nhiễm nhan trong tay, này miếng vải liêu tốt nhất, là liêu lăng cùng đỉnh tốt cùng xa giao nhau mà làm, trang phục là lúc, ta liền cảm thấy thế gian này trừ bỏ nhà của chúng ta a nhan, bất luận kẻ nào đều không xứng với nó. Thuyên ngoại mọi người tựa hồ từ tề lục nương Mỹ mạo trung hồi quá hồn tới, bắt đầu thúc giục nhiễm nhan thực hiện lời hứa. Màu đỏ nhiễm nhan khẽ như mày. Phùng ở trên tay cái này quần áo thật là đẹp không sao tả xiết, nhưng nàng thường xuyên giải phẫu nhân thể, màu đỏ thấy được nhiều nhất, kia đó là người huyết, cho nên chưa bao giờ sẽ hướng chính mình trên người mặc đồ đỏ. A nhan không thích màu đỏ nhiễm vân sinh có chút thất vọng, hán thiệt tình cảm thấy cái này quần áo rất xứng đôi nàng. Nhiễm nhan lắc đầu, chỉ là rất ít xuyên như vậy tươi đẹp nhan sắc mà thôi. Thuyền ngoại thuốc dục thanh âm càng ngày càng cấp, Nhiễm nhan cũng không nghĩ lệnh nhiễm vân sinh một khang nhiệt tình thất bại, liền đứng dậy chuyển tới nội thất đi đổi quần áo. Dù sao nàng cũng không thích màu vàng nhạt, đổi một đổi cũng không có gì khác biệt. Cỏ lau um, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Bên ngoài người thấy nhiễm nhan còn chưa ra tới, liền bắt đầu lung tung ngâm tụng kinh thi. Nhiễm vân sinh lúc này đây không có tâm sinh tức giận, chính hắn bởi vì sinh đến quá mức diễm lệ, dẫn tới người khác chỉ chỉ trò trò. Mà nhiễm nhan không giống nhau, nàng sinh đến cực Mỹ, là nữ tử nên có mỹ lệ. Nếu những người đó muốn xem, nhiễm vân sinh muốn cho bọn họ giống nhìn lên tề lục nương như vậy mà nhìn lên chính mình mỗi muội, mà không phải như hiện tại như vậy, đối tề lục nương vắt hết vóc ngâm thơ lộng khúc, lại đối nàng lung tung ngâm tụng kinh thi, thậm chí hơi có chút ngả ngân ý. Vị! Bên ngoài người đã nóng nảy mà dùng thuyền mái trèo đập lan can, thậm chí bắt đầu ồn ào. Thái độ hoàn toàn không giống đối tề lục nương như vậy ân cần, bọn họ tuy rằng nghe nói nhiệm thập thất nương cùng tề lục nương dung mạo không phân cao thấp, nhưng rốt cuộc rất ít người gặp qua, cho dù hình dung đến lại như thế nào mỹ lệ, cũng không thắng nổi tề lục nương rất nhiều năm Tô Châu đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Có người hơi có chút tức giận nói, uy, lại không ra, chúng ta cần phải xông vào tìm tòi đến tuổi cùng. Suy, không phải nhiễm thập lang ẩn giấu vị tiểu thư nào. Lựa gạt ta chờ đi tới tới tới, chúng ta đi nhìn cái đến tột cùng cùng trương phỉ cùng thuyền người nói, lại là nhảy lên thuyền, làm cho thân thuyền lắc lư không chừng. Mọi người ổn nào, làm hắn chạy nhanh đi vào nhìn một cái. Người này vừa mới đi đến khoang thuyền cửa, màn trúc liền từ bên trong bị liêu lên. Chỉ một bước xa, kia một bộ hồng y liềng dùng quạt xếp chống lại hắn dục đi phía trước đi xu thế, lạnh lùng nói, thỉnh ngươi lập tức từ ta trên thuyền rời đi. Trên mặt hồ một mảnh yên tĩnh, nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm trước mắt này như nghiệp hỏa hồng liên nữ tử, nàng mặc phát rối tung ở sau người, dùng một cái thật dài màu đen lửa mang của lên, tinh xảo ngũ quan, lệnh người không cấm hoài nghi, trời cao ở tạo thành nàng thời điểm cho quá độ thiên vị, lặp lại tinh điêu tế chắc lúc sau, mới phóng nàng tới nhân gian. Chẳng qua, này một thân liệt hỏa nhan sắc, mặc ở trên người nàng cũng không có nhiệt liệt cảm giác, ngược lại bị nhiễm một cổ lạnh lẽo. nàng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó cầm cây quạt chỉ vào khách không mời mà đến ánh mắt chầm lánh tựa như thiêu đốt ở chín tầng địa ngục dưới ngọn lửa lại như nộ phóng ở vòng xuyên bờ đối diện mạn châu xa hoa nhiễm nhan hiện tại là cả người không thoải mái chiếu nàng nguyên bản ý tưởng nếu tề lục nương thật sự ra tới như vậy đại gia cùng nhau bị vây xem tổng hảo quá một đám nam nhân vây xem nàng một cái liền liền ra tới lộ cái mặt cũng liền thôi nhưng hiện tại Trên người ăn mặc huyết giống nhau nhan sắc, búi tóc bị thay quần áo khi lộng tan, nhất thời không kịp sơ, đành phải cùng ở trong nhà giống nhau, tùy tiện hệ một chút, luôn cuống tay chân không nói, lại vẫn có một người dám can đảm tự. Mình xâm nhập trên thuyền, quả thực làm nàng hòa đại. Sự tinh lộng tới hiện tại dáng vẻ này, không phải nàng suy nghĩ, cũng không có thể quái nhiễm vân sinh, rốt cuộc hắn cũng là có ý tốt. Nặng nề lửa giận, như lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Bao trùm toàn bộ răng mặt, tất cả mọi người cảm nhận được kia phân chấm lãnh, cảnh này khiến đứng ở cao cao bong tàu thượng cùng Nguyệt Tranh nhau phát sáng tề lục nương có vẻ đơn bạc mở mịt một ít. Xông lên bong tàu người sợ tới mức lui lại mấy bước, cũng quyết quay đầu nhảy đến cách vách trên thuyền. Ta đã đúng hẹn ra tới, chư vị nếu không có khác sự, dung thỉnh cáo lui. Nhiễm nhan lời tuy nói như vậy, người lại là đã lui về khoang thuyền. Nhiễm nhan cầm trong tay quả xếp vứt cho nhiễm vân sinh. không thoải mái động động thân mình, thập ca giúp ta nhìn môn, ta đi đổi kiện quần áo. Dứt lời, cũng không đợi nhiễm vân sinh trả lời, liền bay nhanh mà xoay người đi phòng trong, từ trong dương lấy ra một kiện màu xanh ngọc băng lang áo váy, tay chân lanh lẹ mà đem quần áo thay đổi xuống dưới. Phảng phất lau một thân vết máu, nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. ngươi sinh khí nhiễm vân sinh doanh doanh trong mắt có chút hối hận, đều do ta. Không nên làm người cùng tề lục nương đua đòi cái gì. Nhiễm nhan thu thu chính mình cảm xúc, thành thật nói, thật cũng không phải trách người, ép tới quá tề lục nương cũng có rất nhiều chỗ tốt, ta biết người cũng là vì ta hảo. Rốt cuộc, nếu nàng kiên trì không đồng ý, nhiễm vân sinh cũng sẽ không cưỡng bức, cho nên nhiễm nhan trước mắt nói tuyệt đối là thiệt tình lời nói. Nhiễm nhan thoải mái dễ chịu mà kỵ ngồi ở tịch thượng, thấy nhiễm vân sinh như cũ bất an mà nhìn nàng. mới cảm thấy chính mình phản ứng thật sự là có chút qua, nhiễm vân sinh cũng không phải là kia chỉ lúc kinh lúc giống tang thọ tử, tọa liều mạng mà phóng nhu thanh âm, thật ca, ta thật sự không có trách người, trách chỉ trách những cái đó ăn chơi chắc táng khinh người quá đáng. Suy nghĩ nửa ngày, nhiễm nhan tổng kết ra như vậy cái kết quả, này cũng thật là nàng hỏa khí đại lớn nhất nguyên nhân. Nghe nhiễm nhan nói như thế, nhiễm vân sinh mới thoáng yên lòng, kỵ ngồi ở nàng đối diện, thở dài, ai? Ngươi này một phen lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tô Châu Thành này đó nam nhân, chỉ sợ đều bị nàng sợ hãi, cũng không biết tương lai có hay không nguyện ý cưới nàng, như vậy đáng sợ khí thế, hy vọng tương lai có nam nhân có thể chấn được đi nhiễm vân sinh cũng không hề dối dám tại đây. Ngược lại hỏi, ngươi chán ghét màu đỏ. Nguyên lai nhìn chỉ là bình thường, nhưng chân chính xuyên đến trên người mình, mới biết được nguyên lai là chán ghét nó. nhiễm nhan thành thành thật thật mà trả lời, Miễn cho lần sau Nhiễm Vân Sinh lại yêu cầu nàng xuyên hồng y hề, không phải chán ghét, mà là cả người không thoải mái. Nhiễm Vân Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại lần nữa tràn ra tươi cười, ai Nhan là tưởng trở về, vẫn là lại đi dạo. Nhiễm Nhan còn chưa cập trả lời, liền nghe thuyền ngoại chuyện tới một cái nam tử thanh âm, nói, Nhiễm thập thất nương dung sắc huynh thành, ta chờ toàn cho rằng cùng tê lục nương nhưng cũng xưng là giang nam song bích. Chỉ là tê lục nương cầm kỳ thư hỏa mọi thứ toàn tinh, ta chờ biết thập thất nương y ý thuật siêu quần, không biết nhưng còn có tài nghệ có thể làm ta chờ kiến thức một vài. Ngụ ý, nếu là nàng có thể thông khúc phú thơ, liền có thể cùng tê lục nương sánh vai, trở thành giang nam song bích. Nay đại đại ra ngoài nhiễm vân sinh dự kiến, nguyên bản cho rằng, nhiễm nhan kia phó lửa giận tận trời bộ dáng sẽ làm người cảm thấy quá dò người, hiện tại xem ra, giống như đều không phải là như thế. hắn trong lòng cũng cao hứng lên. Nhiễm nhan như mày, những người này thật đúng là nghiện rồi. Tài nghệ nàng là có, nếu giải phâu thi thể nếu có thể coi như tài nghệ nói. Mà thân thể này mẫu thân mất sớm, cũng chỉ sẽ đọc một ít thư, tập mấy năm tự mà thôi, ngày thường ở hình nương đốc xúc hạ, theo hoa nhi nhưng thật ra theo đến cực hảo bên, chỉ là hiểu chút gia lông, căn bản không tính là tài nghệ. Cái gì giang nam song bích, nhiễm nhan không để bụng, Chỉ là trước mắt bị đổ ở chỗ này tiến thối không được, không nghĩ biện pháp làm những người này khó chịu khó chịu, thật là khó có thể tâm bình khí hỏa. Chương 63 chúng ta cùng đi chết. Không biết đêm nay sở phú thơ chung, nào một đầu tốt nhất nhiễm nhan dương giọng hỏi. Trên mặt sông, mọi người thương lượng sau một lúc lâu, lại đi dò hỏi vài vị xem náo nhiệt đại nho ý kiến, rốt cuộc xác định tiếp theo cái khôi thủ, trương phỉ sung phong nhận việc, cao giọng thì thầm. hôm nay vân biển độ cầu hỉ thước ứng phi đưa tình cùng xa xôi người nhà thế nhưng hỉ khai trang kính dưới ánh trăng sâu kim bái cửu tiêu kia đắc ý bộ dáng phảng phất này đầu thơ là hắn sở làm giống nhau nay đâu là vịnh thất tịch thơ nói thật nếu không có nguyên chủ có chút văn học tu dưỡng nhiễm nhan rất khó lý giải trong đó tình cảm tu pháp y hỉa học khi bởi vì muốn đọc tống từ tẩy văn tập lục nhiễm nhan cũng từng nghiêm túc học tập quá một đoạn thời gian cổ văn nhưng có thể nghe minh bạch, cùng lý giải thơ từ trung sở biểu đạt tình cảm, không phải một cấp bậc. Nhiễm nhan ở trong lòng yên lặng đến một chút chính mình còn nhớ rõ thơ từ, cuối cùng thở dài, có thể nhớ toàn, ước chừng chỉ có 10 dư đầu, cái gì cày đồng giữa ban trưa, hai cái chim hoàng oanh minh thúy liêu vân v. cùng thất tịch căn bản không dính dáng Lấy nhiễm nhan tính tình, nếu nàng tin tưởng linh hồn xuyên qua việc này, khẳng định sẽ ngâm nga lý bạch thơ toàn tập linh tinh, lo trước khỏi họa. Nghĩ đến Lý Bạch, nhiễm nhan suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ta ngâm một đầu thơ, nếu là chư vị không thể làm ra càng cao ý cảnh thơ, còn thỉnh phóng ta rời đi. Thật lớn khẩu khí trên mặt sông mọi người trên mặt kinh ngạc, hoán hoãn, rồi lại cảm thấy khinh thường. Nương tử nhóm dù có chút tài học, tổng cũng không thể cao hơn bọn họ này đó suốt ngày ở vùi đầu đọc sách lang quân đi. Nương tử nhưng không cho làm nhiễm thập lang đại lao. Trương vị lập tức mở miệng nói. Nhiễm vân sinh tuy rằng chưa từng nhập châu học, cũng chưa từng khảo quá công danh, nhưng mọi người đều biết, hắn văn học tu dưỡng không thấp, đơn giản là xuất thân thương nhân, không thể khoa cử nhập sĩ thôi. Hảo, nhiễm nhan theo tiếng, bình giang trên sông một mảnh yên tĩnh, chỉ có dòng nước thanh, mặc kệ là thanh niên Lang quân vẫn là nhân vật nổi tiếng đại nho, sôi nổi dừng lại động tác nghiêng thai lắng nghe. Mà tề thị trên thuyền, một đám quý nữ dọc theo rào chắn mà đứng. tề lục nương thẳng tóc nhìn chằm chằm nhiễm nhan kia con thuyền lạnh băng trong thần sắc mang theo một chút phức tạp tề dục tú bĩu môi nói nhiễm thập thất nương đem thả ra như vậy mạnh miệng nghĩ đến là định liệu trước chẳng lẽ hôm nay việc sớm có dự mưu liền vì đoạt lục tỷ vị trí bởi vì tận mắt nhìn thấy quá nhiễm nhan ở ân phủ đối mặt thi thể khi cái loại này thông dong tư thái tề dục tú đối nàng thiếu vài phần bài xích nhưng cũng còn chưa tới thích phần thượng tề lục nương nhấp môi không nói mày đẹp lại hơi hơi nhan lại, nhiễm mỹ ngọc còn lại là bĩu môi, nhiễm nhan có mấy cân mấy lượng, nàng lại rõ ràng bất quá nếu không dựa thập ca, nàng có thể làm ra cái gì hảo thơ nghĩ đến nhiễm vân sinh, nhiễm mỹ ngọc trong lòng đó là một trận cách tướng, nguyên bản thập ca đãi nàng cũng là cực hảo, nhưng trước mắt lại bị nhiễm nhan độc đoạt đi, nàng là ước gì nhiễm nhan ở toàn tô châu người trước mặt xấu mặt, mọi người các cô tâm tư trong khoang thuyền trầm rãi truyền ra nhiễm nhan vắng lặng thanh âm. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Bà gan chiếu con ngựa trắng, tắp xấp như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Sự phất y thìa đi, ẩn sâu thân cùng danh. Trên mặt sông một mảnh ô lên, này nhiệm thập thất nương ngâm tụng thế nhưng phi thất tịch thơ mà là thích khách hơn nữa ngôn ngữ chi gian, dũng cảm không kềm chế được, đem một cái mai danh nhận tích, quá thấp nhất sinh hoạt thích khách, miêu tả đến như thế tiêu sái cao thượng. Nhiễm nhan lạnh băng đạm mạc thanh âm cũng không lớn, theo lệnh lùng giang phong phiêu tán, cái loại này lấy nhân tính mệnh với nhấc tay chi gian cảm giác, bị nhuộm đấm đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Bị tô phục cám sát cũng không biết là người nào, thế nhưng chỉ là bị giết kia một cái trước mắt có chút rối loạn, lúc sau cư nhiên bất động thanh sắc mà rời đi, cho nên, còn lại người căn bản không biết đêm nay liền có thích khách lần này sự. Nhiễm nhan đó là biết như thế, mới dám yên tâm mà ngâm này đầu thơ. đang lúc mọi người cho rằng này đầu thơ đã ngâm tụng xong, lại nghe nhiễm nhàn tiếp tục ngâm nói, nhàn quá tin lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước hành. đem nướng đạm chú hợi, cầm thương khuyên hầu doanh, tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ, hoa mắt nhĩ nhiệt sau, khí phách tố nghệ sinh, cứu triệu huy kim chủ y, hàm đan trước khiếp sợ, thiên thu nhị tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành, tung chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh, ai có thể thư các hạ? Bạc đầu Thái Huyền Kinh Mặt sau hai đoạn, nói chính là tin lăng quân cùng hầu doanh, chu hởi chuyện xưa. Hiệp khách có thể kết bạn minh chủ, minh chủ mượn dùng hiệp khách vũ dũng mưu lược đi thành tựu một phen sự nghiệp, hiệp khách cũng liền công thành danh thoại, mặc dù cuối cùng chưa từng thành công, cũng như cũ danh rũ thiên cổ. Mọi người chấn động với này đầu thơ dung cảm tiêu sái rất nhiều, cũng thở phào, nguyên lai like không phải ca tụng thích khách, mà là hiệp khách. Trinh quan trong năm Còn thập phần tôn sùng vũ lực, huống hổ cái nào nam nhi trong lòng không có một cái hiệp khách ngộng này một đầu thi hảo khí chống trải, chí khí ngút trời, hung hăng chấn động mỗi người đáy lòng. Trên mặt sông thật lâu không có thanh âm, liền những cái đó đại nho nghe xong này đầu thơ sau, cũng trinh lăng sau một lúc lâu, như vậy hào túng, khẳng khái, liền lang quân cũng vì này xấu hổ a. nay đầu hiệp khách hành, hay không có thể làm ta rời đi nhiễm nhan hơi có chút không kiên nhẫn. Có đôi khi đều không phải là là người không nghĩ đua đòi, liền có thể đứng ngoài cuộc, này đó là thế sự, nhiễm nhan trong lòng tính toán, hay không cần thiết tìm cái thời cơ trước mặt mọi người giải phẫu một hồi thi thể, như vậy về sau Tô Châu mỗi người nhắc tới nhiễm thập thất đương, khủng là tránh hãy còn không kịp, như vậy nhàm chán đua đòi, thật sự không phải nàng sở hỉ. Hơn nữa, nhiễm nhan trong bụng mực nước có vài dọn, chính mình rõ ràng thật sự, có thể hóa giải một lần. kia lần thứ hai lần thứ ba cùng với về sau vô số lần đâu mọi người tự nhiên không quá nguyện ý lập tức phóng nàng rời đi nhưng ở đây mọi người bao gồm liên can đại nho một chốc ai có thể làm ra một đầu áp xuống hiệp khách hành thơ đâu bởi vậy mặc kệ có nguyện ý hay không cũng đều cấp thuyền khai nói thuyền ở trong nước từ từ mà đi khoang thuyền trung nhiễm vân sinh ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nhiễm nhan nói a nhan này đầu thơ khẳng khái tiêu sái trí hướng cao xa lại là liền đại nho nhóm đều so đi xuống. Nhiễm Nhan đạm đạm cười, này đầu thơ bất quá là ta nghe tới, ta đọc quá mấy năm thư, thập ca lại không phải không biết, như thế nào có thể làm ra bực này câu thơ. Nhiễm Vân sinh hiểu rõ gật gật đầu, chợt lại vì nàng lo lắng nói, này đầu thơ là người phương nào sợ làm nếu bị người khác biết được ngươi mạo dùng câu thơ, đối với ngươi thanh danh nhưng không hảo ngươi nếu là biết người kia là ai, không bằng. Lấy tiền mua tới Nhiễm Nhan tiếp lời nói, Nhiễm vân sinh hiển nhiên cũng chưa bao giờ đã làm loại chuyện này, nghe nhiễm Nhan như thế trắng ra, tức khắc mặt đỏ lên. Ngươi cũng nói, này đầu thơ khẳng khái tiêu sái, làm thơ người tất cũng là cái trống trải không kềm chế được, phẩm cách cao thượng người, như thế nào vì tiền tài không lưng nhiễm Nhan cũng biết nhiễm vân sinh là quan tâm nàng, trong lòng hơi ấm, mở miệng trấn an nói, thập ca chớ có lo lắng, ta thức người này lâu rồi, bảo đảm sẽ không sự việc đã bại lộ. Nhiễm Vân Sinh thấy nàng như thế chắc chắn, lúc này mới yên lòng, tham dò hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bình giang giữa sông lại khôi phủ cầm ý, phảng phất so với trước còn tháng ba phần. Thật ca, chúng ta trở về đi. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Việc đã đến nước này, lại dạo đi xuống, chỉ sợ sẽ gặp phải càng nhiều chuyện bưng tới. Nhiễm Vân Sinh cũng tán đồng, vì thế danh người chèo thuyền đem thuyền đậu đến một cái quặng khu é bờ biển, cùng Nhiễm Nhan cầm tay hạ thuyền. một đường tản bộ ngắm trăng thực mau liền thấy chợ có mệt hay không muốn hay không thập ca có người nhiệm vân sinh thấy nhiễm nhan chốc mũi trong suốt mồ hôi nhịn không được hỏi ta đều lớn như vậy còn làm ca ca cóng quá không ra thể thống gì nhiễm nhan học hình nương ngữ khí nghiêm mặt nói nhiễm vân sinh bị nàng này hình dung cho cười tươi cười giống như hạo nguyệt sáng trong ánh sáng tôi tâm liếu hạ đề, nhưng là nhiễm vân sinh cười cười trong lòng lại sinh buồn bã Trung quy đều trưởng thành A, rốt cuộc vô pháp giống khi còn nhỏ như vậy thân mật kháng khít. Hai người an tĩnh mà đi ở đê thượng, càng ngày càng tiếp cận ồn ào náo động chợ. đồng nhiên, nghe thấy phụ cận có sột sột soạt soạt thanh âm. Nhiễm vân sinh bước chân một đốn, bắt lấy nhiễm nhan thủ đoạn, hướng thanh âm chỗ nhìn thoáng qua, đang muốn nhanh hơn bước chân, từ một mảnh cây liếu lâm sau, lại truyền ra một nữ tử thanh âm, tứ lang ngươi biết không. Thanh âm kia dịu dàng trung. Mang theo nhàn nhà toán thủ, cùng như ẩn như hiện nhu tình, ngươi có biết hay không, tại đây phiến trong sông, vững vàng một nữ tử. Nhiễm nhan túm chặt nhiễm vân sinh, hướng hắn so một cái an tĩnh thủ thế, tay chân nhẹ nhàng mà chiều thanh âm trô đi đến. Hai người tránh ở một gốc cây thô to cây liêu sau, nhiễm nhan hơi hơi ló đầu ra, từ rừng cây khe hở trông được thấy một cái hoa phục nam tử nằm ở đê biên trong bùi cỏ, thấy không rõ khuôn mặt, hà gió thổi tới. trong không khí phiêu tán dày đặc mùi rượu, nghĩ đến là uống say. Ma nàng kia, một bộ màu vàng cam sa la áo váy, đai lưng phiêu phiêu, túi người vươn nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng vô về nam tử mặt khuôn mặt, thấp thuận mặt mày, tiểu xảo mũi môi, mang theo nhàn nhạt ý cười, làm như vui mừng, lại làm như thống hận, đưa lưng về phía ánh trăng, hiện ra vải phần âm trầm. La ân miểu miểu, nhiễm nhan nghe thấy thanh âm thời điểm, liền đã nhận ra nàng, Mới vừa rồi ân miểu miểu gọi một câu tứ lang, chẳng lẽ kia say rượu nam tử lại là tần tứ lang? Tứ lang! Ân miểu miểu thở dài một tiếng, lặng lặng đoan trang tần mộ sinh trong chốc lát, bỗng nhiên đột nhiên kéo khởi hắn, cố hết sức mà chiều bờ sông đi đến. Gần một trượng xa khoảng cách, ân miểu miểu sau một lúc lâu mới đưa người cao thể tráng tần mộ sinh tún đến nước sông biên. Dưới ánh trăng, nàng trắng non trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, tóc mai hơi hơi tán loạn. Toái phát bị gió thổi khởi dán ở trên mặt nàng lún đồng tiền như hoa nhất quán dịu dàng hình dung lộ ra một loại thê tuyệt cùng cười đan sen ẩn thấu điên cuồng tần tứ lang tần mộ sinh hôm nay là nàng ngày rỗ chúng ta cùng chết đi tìm nàng đi ta sống không nổi nữa ân miểu miểu nói trong mắt sương mù tụ tập nước mắt đổ rào rào mà theo gò má rơi xuống nhiễm vân sinh cánh tay thoáng dùng sức hướng nhiễm nhan đầu tới dò hỏi ánh mắt nhiễm nhan lắc đầu Hai người đứng ở chỗ cũ tiếp tục nghe đi xuống. Nương tử một cái thiện phân ao váy, kéo xong kế thiếu nữ vội vàng chạy tới, thấy ân miểu miểu khóc như hoa lê dính hạt mưa, vội vàng nói, nương tử bình tĩnh chút, chuyện quá khứ, liền làm nó qua đi đi, nương tử hẳn là buông xuống. Kia thị tỳ biên ôn nhu an ủi, biên bay nhanh mà giúp ân miểu miểu sửa sang lại trang dung. Nương tử, đi nhanh đi, bên kia người đã tề tiểu, nên đầu châm cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Thị tì nhìn trên mặt đất say như chết tần tứ lang liếc mắt một cái, kéo ân miểu miểu. Ân miểu miểu mân khẩn đôi môi, thật sâu mà nhìn tần mộ sinh liếc mắt một cái, mới xoay người muốn đi. A nhan tần mộ sinh đột nhiên bắt lấy nàng cổ chân, mang theo men say cầu xin nói, A nhan, không cần đi. Ân miểu miểu đống chốc quay đầu lại, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Nương tử, chớ để ý hắn, mau chút đi thôi. Thị tì ngồi sổng xuống. dùng sức bẻ ra tần mộ sinh tay tần mộ sinh lớn tiếng kêu la lên a nhan a nhan không cần từ hôn ta về sau lại không nghiêm hoa nhà thảo nhiễm vân sinh không cấm túi đầu nhìn về phía nhiễm nhan nhưng hắn chú định không thể từ nàng trên mặt thấy đến cái gì động dung, kia một đôi trầm tĩnh đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm bờ sông ba người phảng phất tần mộ sinh trong miệng kia từng câu a nhan gọi chính là người khác giống nhau chương 64 thị lang đại ân miểu miểu chủ tớ rời khỏi sau nhiễm nhan cùng tần mộ sinh ngừng trong chốc lát cũng tùy theo ra cây liếu lâm thật ca ta trước kia cùng miểu miểu quan hệ như thế nào nhiễm nhan tổng cảm thấy có chút kỳ quái nếu trước kia cùng nàng quan hệ rất tốt vì sao hiện tại lại là hời hợt chi giao nếu không tốt lại như thế nào sẽ nhiều lần mơ thấy nàng ân tam nương nhiễm vân sinh sái như nói a nhan ngươi không nhớ rõ ân có một số việc quên mất nhiễm nhan nói Nhiễm vân sinh nhăn lại sinh đẹp mi, trầm rãi nói, nếu quên mất, liền đã quên đi. Nhưng ta hiện tại muốn biết, thật ca, ngươi nói cho ta. Nhiễm nhan dừng lại bước chân, gắt gao nhấp khởi môi, hắc trầm trong mắt là không thể dao động cố chấp. Nhiễm vân sinh nhìn trong chốc lát, thở dài, ta không biết ngươi cùng ân tam nương quan hệ như thế nào, lại là biết ngươi cùng ân từ nương chỗ đến không tồi, nàng cũng thường thường ước ngươi cùng đi du ngoạn, chúng ta ở trường an. Cũng là gần nhất mới nghe nói nàng hoạn bệnh hiểm nghèo mất. A nhan, người chết không thể sống lại, húng hồ nàng đã qua đời hai năm, ngươi nén bi thương đi. Nhiễm vân sinh giơ tay nhẹ nhàng vỗ về nàng đầu, mãn nhãn thương tiếc hắn mấy ngày trước mới vừa nhìn thấy nhiễm nhan khi, còn hoài nghi qua cái này luôn luôn nhu nhược muội muội thay đổi như thế nào như thế long trời lở đất, nhưng trải qua mấy ngày hỏi thăm, mới biết được có bao nhiêu thống khổ sự tình phát sinh ở trên người nàng. vì thế trong lòng càng thêm thương tiếc nàng. Ngươi cho ta nói một chút ta văn đi, ta sẽ không lại thương tâm, nhưng là muốn nghe vừa nghe về chuyện của nàng. Nhiễm nhăn nói, Nhiễm Vân sinh hồi ước một lát, nói, ân phủ rất co quý củ, ta cũng chưa từng gặp qua nàng vài lần, trong ấn tượng, ân tứ nương là cái thực cái cười cô nương, hoặc bắt thực, thực mê chơi, thường thường từ trong nhà trộm đi ra tới ước ngươi cùng đi chơi. Nhiễm nhăn nghe, ở trong lòng miêu tả ra ân vãn vãn hình tượng. Ta từ trước nghe ngươi nói, nàng như vậy trộm chạy ra, hồi phủ là muốn ở từ đường phát quỳ, bất quá, nàng như cũng là trộm ra bên ngoài chạy, có đôi khi thậm chí còn trốn học. nhiễm vân sinh cẩn thận mà đem chính mình biết nói một chút sự tình đều nói ra. Mỗi cái thế gia đại tộc, đều sẽ có tộc học, đường chiều không có nữ tử không tải mới là Đức vừa nói, nữ nhân vẫn là muốn biết chữ mới được, cho nên trong tộc vị thành niên hài tử. vô luận nam nữ, thông thường đều sẽ thượng tộc học. Hai người biên liêu, biên hướng dừng lại xe ngựa địa phương đi, nhiễm vân sinh cùng ân phụ nữ quyến tiếp xúc cực nhỏ, ngẫu nhiên gặp qua hai lần, còn đều cách rất xa khoảng cách, đối với ân vãn vãn cũng biết chi rất ít, đến nỗi nàng tử vong nguyên nhân, thậm chí còn không có hình nương biết đến kỹ càng tỉ mỉ, tuy rằng hình nương theo như lời cũng là nói không tỉ mỉ. Truyền nhập ngõ nhỏ, nhiễm vân sinh đang chuẩn bị đỡ nhiễm nhan lên xe. âm u hình chiếu chung lại ưu nhiên vang lên một cái từ tính thanh âm nhiễm nương tử nhiễm nhan động tác một đốn quay đầu hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại phong ốc hình chiếu chung chậm rãi đi ra một bộ ám màu nâu hồ phục tư dung đã hảo biểu tình cũng dai vốn là lập thể tuấn lãng ngũ quan bởi vì ánh sáng hình chiếu càng thêm thâm thúy hắn bên môi mang theo đạm mà ưu nhã ý cười hướng nhiễm nhan lễ phép mà cắt đầu phố xá sâm ất ngẫu nhiên phùng thật xảo như vậy thanh âm Như vậy dung mạo, trừ bỏ tiêu tụng lại có thể có gì người nhiễm nhan đánh giá cái này chết hẻm, không cấm như mày, ở như vậy ngõ nhỏ tương ngộ, tỷ lệ chi tiểu, so với xuyên qua không nhường một tấc nhiễm nhan trực tiếp hỏi, tiêu lang quân tìm ta có chuyện gì? Nếu nhiễm nương tử sảng khoái nhanh nhẹn, tại hạ cũng không vòng quanh. Tiêu tụng nhìn về phía nhiễm vân sinh, nói, nhiễm lang quân có không hành cái phương tiện, làm tại hạ đơn độc cùng lệnh ngội nói nói mấy câu. Nhiễm vân sinh đầy mặt kinh ngạc mà nhìn cái này khí thế trầm ổn nam nhân, tiêu thị lang. Xem ra là kinh quan, nhiễm nhan suy đoán, nhiễm bình dụ ở trường An chỉ là cái thương nhân, hắn có khả năng nhận thức rất nhiều quan viên, nhưng quan viên lại không thấy được đem hắn một cái thương nhân chân chính để ở trong lòng, cho nên nhiễm vân sinh cùng tiêu tụng chỉ sợ cũng chỉ là sơ giao. Ai nhan nhiễm vân sinh chuyển hướng nhiễm nhan, phảng phất chỉ cần nàng lắc đầu, hắn liền tình nguyện đắc tội tiêu tụng. cũng sẽ không lưu nàng một người thập ca trước đem xe ngựa xử đến giao lộ đi ta theo sau liền qua đi nhiễm nhan tự nhiên sẽ không làm nhiễm vân sinh khó xử nhiễm vân sinh gật gật đầu hướng tiêu tụng làm vai trào xoay người lên xe ngựa nhìn xe ụ cục mà xử ra đầu hẻm nhiễm nhan mở miệng nói tiêu lang quân có chuyện giảng mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành tiêu tụng đống nhiên ngâm tụng khởi hiệp khách hành trong đó một câu sáng như sao trời đôi mắt càng thêm sáng ngời, hình dung đến cực hảo, thơ tử rung động đến tâm can, đó là thượng quan nghi cũng tự than thở không bằng. bất quá ra sao sự kích phát người phú đến này thơ đâu? thượng quan nghi giỏi về thơ tử, cực chịu thái tông ưu ái, nhắc tới hắn cũng không nhất định tất cả mọi người biết, nhưng là này cháu gái thượng quan huyền nhi chính là võ tắc thiên bên người tiếng tâm lừng lây nữ quan. chẳng qua hiện tại thượng quan nghi chỉ có hai tuổi mà thôi, ta cũng không sẽ phú thơ. Mới vừa rồi cũng bất quá là mượn người khác thơ từ dùng một chút, vì thoát thân mà thôi. Nhiễm nhan biết hắn khẳng định là tưởng do hỏi đêm nay về ám sát một chuyện, tuy làm bộ nghe không hiểu hắn nói, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, muốn hay không đem tô phục sự tình cung ra tới, nếu như nói tình hình thực tế, cái kia lệnh băng nam nhân, có thể hay không sát nàng cho hả giận nếu như không nói, hắn lại có thể hay không cảm thấy không yên tâm, giết người diệt khẩu. Kỳ thật nhiễm nhan ngâm hiệp khách hành thời điểm, Cũng từng có qua tố giác tô phục tính toán, rốt cuộc người như vậy thật sự đáng sợ, chỉ là nàng lòng có do dự, nếu thật sự chọc giận tô phục, chỉ sợ liền quan phủ cũng không thể hộ nàng chu toàn, vì thế chuyện này cần phải thận trọng. Nô, ngươi lại không nghĩ nói với ta tình hình thực tế. Tiêu tụng nheo lại đôi mắt, cười nhạt nói, ngươi lời này nói nhưng thật ra chắc chắn, chẳng qua, thần sắc quá mức do dự. Nhiễm nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. người này luôn là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tâm tư cực làm người không mừng tiêu tụng trên mặt tươi cười hơi chán về phía trước đi rồi hai bước tới gần nhiễm nhan túi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói kỳ thật ngươi xuyên màu đỏ thật là làm người khuynh tâm Hán thấp thấp thuần hậu thanh âm trong lúc lơ đãng mang theo một chút khiêu khích lệnh người nhịn không được mặt đỏ thai hồng ngươi này lời nói dối nói cũng chẳng ra gì nhiễm nhan bỏ qua một bên đầu Thư Thanh nói, nói như thế nào tiêu tụng rất có hứng thú mà nhìn nàng, phảng phất sớm đã quên mất ý đồ đến. Ta vừa mới ở trên mặt sông cả người không được tự nhiên mà đã phát một hồi giận, cảm thấy đẹp người, không phải nói dối, chính là đôi mắt mù, Ngươi là nào một loại nhiễm nha luôn luôn trướng mắt những cái đó cố tình mà làm mỹ lệ, bao gồm nàng chính mình ngay lúc đó bộ dáng Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, chỉ có phát ra từ nội tâm khi, mới thật sự động lòng người. Như vậy cố tình sự tình, nhiễm nhan trải qua quá một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại nếm thử lần thứ hai. Nếu tiêu lang quân không có việc gì nói, dung thỉnh cáo lui. Nhiễm nhan thoáng con người, liền chuẩn bị rời đi. Đi đến đầu hẻm thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy trợ thượng một đám con em quý tộc cùng các quý nữ hướng bên này đi tới. Trong đó liền có cái kia trương phỉ, hán kỳ quái nói, rõ ràng là thấy từ phía tây lên bờ. Như thế nào nháy mắt liền nhìn không thấy người chẳng lẽ sớm đã trở về. gì kia không phải nhiễm phủ xe ngựa có người mắt sắc, thấy nhiễm vân sinh ngừng ở giao lộ xe ngựa. Nhiễm nhan trong lòng tức giận, cảm giác giống như là chọc tổ hong vò vẽ, bị chết nhìn chằm chằm không bỏ, loại cảm giác này thật sự không xong tổ đỉnh. Người giống như gặp gỡ phiền thoái. Tiêu tụng không biết khi nào cùng nàng sóng vai mà đứng, trên mặt mang theo cười, hoàn toàn không có muốn nhúng tay bí tứ. Đảo như là lại đây xem náo nhiệt. Này một phen lửa cháy đổ thêm dầu, quả thực là ở khảo nghiệm nhiễm nhan lý trí. Chương 65 gả cho ta như thế nào? Nhiễm nhan nhìn càng ngày càng gần đám người, vội vàng dán vách thường trạng, dương mắt lại thấy tiêu tụng tùy tiện mà đứng ở đầu hẻm, trong lòng cáo giận, lại không thể không ra tay đem hắn trảo lại đây, nếu không, như vậy một người cao lớn tuấn Mỹ lang quân, người bình thường đều sẽ nhiều xem một hai mắt đi kia nàng trốn cùng không né. Cũng không có bao lớn khác biệt. Tiêu Lang Quân, nếu ngươi không nghĩ rời đi, cũng thỉnh ngươi không cần đứng ở giao lộ chê hoa gẹo nguyệt. Nhiễm Nhan gắt gao tún tiêu tụng thủ đoạn, hạ giọng nói. Tiêu tụng còn tính phối hợp mà phong thấp thanh âm, nhiễm nương tử, đại đường nhưng không có pháp lệnh quy định, cái này đầu hẻm không được người chạm. Mắt thấy những người đó càng ngày càng gần, nhiễm Nhan cắn răng một cái nói, tính ta cầu người hỗ trợ. Tiêu tụng làm như có thật gật gật đầu, tiêu hành. Bất quá tìm ta hỗ trợ là phải trả lại. Chuyện gì nhiễm nhan dư quang liếc bên ngoài liếc mắt một cái, nghĩ thầm nếu là có thể kéo dài tới những người đó tan đi tốt nhất. Mà tiêu tụng hiển nhiên nhìn ra nàng ý tưởng, vô hắn, sau đó cấp tại hạ một cơ hội đưa ngươi hồi phủ, thuận tiện tán gấu một chút. Hảo, thành giao. Nhiễm nhan sảng khoái đáp ứng. Tuy rằng nàng trong lòng đối tiêu tụng áp chế thực không mau, nhưng không thể không nói, hắn yêu cầu cũng không quá mức. hơn nữa tìm từ thực lễ phép, cũng không sẽ lệnh người vô pháp tiếp thu. Hẻm ngoại trên đường phố, một đám con em quý tộc vây thượng nhiễm vân sinh xe, trương phỉ nói dương giọng nói, thập thất nương, tề thị trên thuyền cử hành cầu chức nữ được khéo tay theo thuật sẽ, tề thị gia chủ làm ta chờ thêm tới thỉnh thập thất nương qua đi. Đợi một lát, lại chỉ có nhiễm vân sinh một người từ trên xe xuống dưới, hướng liên can người nhàn nhạt nói, xá muội bệnh nặng mới khỏi, dễ mệt mỏi. Sớm đã trở về nghỉ ngơi, lệnh chư vị thất vọng, thật là xin lỗi. Mới vừa rồi nhiễm vân sinh xuống xe khi, mọi người cũng đều thấy, bên trong trống chân không còn có người khác, nhiễm thị không thể dễ dàng đắt tội, bọn họ liền tính không căm lòng, cũng không thể quá phận. Kỳ thật, phía trước nhiễm nhan nếu là đứng ở trên thuyền ngẩng đầu đỡ ngực mà tùy ý bọn họ xem cái đủ, có lẽ sẽ thiếu một ít theo đuổi không bỏ, đáng tiếc lúc ấy nàng lửa giận rào rạt, vừa mới vừa đến bong tàu thượng. liền lui về khoang thuyền pha cho người ta một loại kinh hồng thoáng nhìn kinh diễm cảm giác bởi vậy xong việc mọi người đều tưởng tìm được nàng nhìn kỹ cái rõ ràng phải biết rằng thất tịch loại này có thể không kiêng nể gì nhật tử nhưng không nhiều lắm một đám người hậm hực cáo tử, trương phỉ nói khó được thất tịch thập lang cũng cùng nhau lên thuyền chơi đi tại hạ thân có chuyện quan trọng liền không đi xem náo nhiệt chúc trương lang quân chơi đến tận hứng nhiễm vân sinh vái chào Cự tuyệt tư thái đã thập phần rõ ràng. Trương phỉ cũng không hảo miễn cưỡng, khách khí vài câu, liền cùng mọi người cùng nhau phản hồi. Trong ngõ nhỏ, tiêu tụng túi đầu liền có thể thấy nhiễm nhan xoáy tóc trên đỉnh đầu nhi, cùng thật dài lông mi, chót mũi hơi hơi đính tiểu bộ phận có vẻ tiếu lệ đáng yêu, tóc dài ở sau người tùng tùng tán tán mà kết khởi, so hình dung chỉnh tề thời điểm nhiều vài phần tùy ý lời biếng, tiêu tụng trong lòng hơi hơi vừa động, chiều bên người nàng nhích lại gần. bị người truy phủng, người khác cầu đều cầu không được, ngươi vì sao phải trốn tránh? Ta cũng không dám tiêu thụ như vậy truy phủng." Nhiễm Nhan nhìn bọn họ đi xa, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tụng hiểu rõ gật gật đầu, đều không phải là tất cả mọi người thích bị chúng tinh phùng nguyệt, Nhiễm Nhan như vậy thanh lãnh tính tình, chỉ sợ không lớn thích ở mọi người chi gian chu toàn. Bạch Nghĩa Tiêu Tụng cao giọng kêu, "Đầu hẻm truyền đến một cái hồn hậu thanh âm, Lang Quân Đem xe ngựa dắt lại đây. Tiêu tụng phân phò nói. Đúng vậy. Bạch Nghĩa lính mệnh đi dẫn ngựa xe. Chờ này không lâu sau, Nhiễm Vân Sinh đã ở chợ phụ cận vòng một vòng, lại phản trở về. Tiêu thị lang, đã lâu. Nhiễm Vân Sinh nhảy xuống xe ngựa, hướng tiêu tụng bái chảo Tiêu tụng hơi hơi cắp đầu nói, mấy tháng không thấy, nhiễm thập lang phong tư càng hơn từ trước. Nhiễm Vân Sinh nói, không biết tiêu thị lang khi nào tới rồi tô Châu. Chính là có việc chung nếu như nhàn hạ, còn xin cho nhiễm phủ lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ta lần này bất quá là đi ngang qua Giang Nam Đạo, ngày mai sáng sớm liền khởi hành hồi Trường An, nhiễm ra tâm ý tại hạ lãnh, thay ta hướng lệnh Tôn Vân An. Tiêu tụng trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, trầm ổn mà hiền lành, lại thêm chi hắn từ trong xương cốt phát ra cái loại này khí thế, thẳng là lệnh nhân tâm chết. nay một phen nói đến tự nhiên lại chắc chắn. Nếu nhiễm nhan không biết hắn vài lần truy tra tô phục, tuyệt đối sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Ta cùng với lệnh muội sự tình chưa nói xong, như vậy đi, chúng ta cùng nhau đưa nàng trở về, trên đường tiếp tục nói. Tiêu tụng tự nhiên mà vậy mà nói ra mới vừa rồi đã đạt thành hiệp nghị, giống như lâm thời nảy lòng tham giống nhau, thẳng lệnh nhiễm nhan xem thế là đủ rồi. Nhiễm vân sinh hơi có chút chân trờ, hắn nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, thấy nàng không có ý kiến, toại cười nói. Vậy làm phiền tiêu thị lang. Lúc này bạch nghĩa vội vàng xe ngựa vừa lúc ngừng ở đầu hẻm, tiêu tụng thấp nghiêng đầu, hướng nhiễm nhan hơi hơi mỉm cười, nhiễm nương tử thỉnh. Thập ca yên tâm. Nhiễm nhan trải qua nhiễm vân sinh khi, lặng lẽ nói một câu. Nhiễm vân sinh xoa xoa nàng phát, ôn nhu nói, tiêu lang quân thanh danh huyền hách, ta tất nhiên là tin hắn. Tiêu tụng đứng ở xe ngựa sườn, quay đầu lại chính thấy một màn này, mày kiếm không tự giác mà liền nhíu lại. Không cấm nghĩ ra ngôn thúc giục nhưng xuất phát từ thân phận lễ phép, đành phải kiên nhẫn mà chờ nàng lại đây. Lên xe ngựa lúc sau, nhiễm nhan dương mắt đánh giá bên trong xe. Tiêu tụng xe ngựa rất là rộng mở, bên trong một mấy một giường, trên mặt đất phô chiếu trúc, bố trí ngắn gọn đại khí, bên trong xe tràn ngập trên người hắn hơi thở, đều không phải là là nào đó có thể nghe thấy hương vị, mà là một loại cảm giác. Tiêu lang quân là muốn hỏi sát thủ việc trừ bỏ chuyện này. Nhiễm nhan không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm hắn đường đường một cái thị lang kiên trì không ngừng mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi biết hắn đều làm chút cái gì sao tiêu tụng buồn cũng không phải tưởng dò hỏi cái này, nhưng nhiễm nhan nếu nhắc tới, hắn liền thuận đường nói nói. Nhiễm nhan không nói. Tiêu tụng nhìn nàng nói, hai tháng nội, hắn giết ba cái mệnh quan triều đình, Nga, nếu tính thượng đêm nay này hai người, là năm cái. Tuy nói đều không phải cái gì quan trọng quan viên. Nhưng cái này con số thật là làm cho người ta sợ hãi. Người như vậy, nhiễm nương tử nếu nhận thức, vẫn là chặt đứt liên hệ hảo. Nhiễm nhan mày dần dần ninh lên, cánh hoa dường như môi hơi hơi nhấc khởi rũ mắt suy nghĩ. Người sẽ nghiệm thi, nếu người chỉ còn lại có một đống bạch cốt, còn có thể nghiệm ra nguyên nhân chết sao tiêu tụng đông nhiên xoay đề tài. Nhiễm nhan tạm thời phóng tô phục sự tình, giải thích nói, không nhất định, nếu là chết vào ngoại lực tác dụng, cơ bản có thể nghiệm ra tới độc đâu tiêu tụng ánh mắt sáng lên truy vấn nói nhắc tới chuyên nghiệp thượng tri thức nhiễm nhan hình dung trở nên nghiêm nghị nghiêm túc cái này không nhất định muốn xem chúng cái gì độc tỉ như ấu đầu mạng đà la hạt mã tiền này đó độc thông thường sẽ không lập tức chí mạng tiến vào nhân thể nội lúc sau sẽ phá hư thân thể cơ năng ngạch Người có thể lý giải vì phá hư tạng phủ hoặc huyết mạch linh tinh nhưng này một loại độc ở trong cơ thể thay thế cực nhanh Thực mau liền sẽ theo nước tiểu chờ bài tiết ra bên ngoài cơ thể, chớ nói. Chỉ còn lại có một đống bạch cốt, đó là vừa mới chết đi không lâu mới mẹ thi thể, cũng sẽ không dễ dàng tra ra chân chính nguyên nhân chết. Nay một loại độc dược, có thể nói giết người chuẩn bị chi lương phẩm. Tiêu tụng xích xích cười ra tiếng âm, giết người chuẩn bị chi lương phẩm cái kia sát thủ cũng thập phần tinh thông y lý, nếu không có không phải, người như thế bao trẻ hán, ta có thể lý giải vì... Ngươi kỳ thật cùng hắn là đồng loa sao. Ngươi hoài nghi cũng có đạo lý. Nhiễm nhan nói. Nhiễm nương tử. Tiêu Tụng nhìn nàng bình đạm thả chút nào không giống nói giỡn bộ dáng. Thoáng thu tươi cười. Nếu làm ngươi gả đi trường an, ngươi có bằng lòng hay không? Nhiễm nhan giật mình một chút. Đối với đề tài như thế nào phát triển đến loại này quỷ dị nông nỗi. Trong lòng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nhưng vẫn là thuận theo đề tài. Nói, kia muốn xem gả cho ai. Ta đâu. Tiêu tụng cười như không cười mà nhìn nàng, hắn thật sự muốn biết, cái này thoạt nhìn đạm nhiên vô cùng nướng tử, nghe thấy như vậy ái mội nói, sẽ có cái dạng nào phản ứng. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, nhiễm nhan chỉ là trên dưới đánh giá hắn một hồi, khinh phiêu phiêu nói, còn chờ suy xét. Tiêu tụng đông chốc khi thân thượng tiền, mặt cùng mặt dán đến cực gần, lẫn nhau chi gian phun tức có thể nghe, hắn sáng như sao trời đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chằm trước mắt đen kịt con người. Như vậy tư thế bảo trì sau một lúc lâu, Tiêu Tụng có chút nhục trí, chưa từng có cái nào nương tử có thể như vậy đối mặt hắn, mà hoàn toàn thờ ơ, mà Nhiễm Nhan hiển nhiên là cái trường hợp đặc biệt. Đối mặt phóng đại ở trước mắt khuôn mặt tuấn tú, Nhiễm Nhan cảm thấy, sự tình phát triển đến nước này thật là làm người mờ mịt, mới thấy qua hai mặt người, nói cái này có thể hay không quá nhanh. Ngươi có yêu thích lang quân Tiêu Tụng chậm rãi ngồi trở lại vị trí thượng. Nhiễm Nhan về phía sau nhích lại gần. Trường an quan viên đều giống ngươi như vậy ăn không ngồi rồi có nhiều như vậy thời gian có thể cùng xa lạ nương tử thảo luận loại này vấn đề. Ta vừa rồi đề nghị, ngươi không ngại suy xét một chút, ta trên tay có cái đại án, không có phương tiện tự mình đi tra, nếu ngươi đồng ý. Nếu ngươi có thể đồng ý, liền làm ta nữ quyến tham gia, song việc tất nhiên có thâm tạng. Tiêu tụng nói một nửa, liền dừng lại, rũ mắt nói, thôi, ta bên người cũng không có thích hợp vị trí. nhiễm nhan là nhiễm thị đích nữ nhiễm thị cùng chân chính thế gia đại tộc so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng nàng ở tô châu thành trung mãn có thể gả cái không tồi phu quân là một cái đứng đứng đắn đắn đích phu nhân mà hắn trong tộc tuyệt đối sẽ không cho phép nhiễm nhan trở thành hắn chính phu nhân ở chưa cưới chính phu nhân phía trước cũng không thể cưới chắc phu nhân nhiễm nhan qua đi chỉ có thể là thị thiếp như vậy địa vị không cần hỏi tiêu tụng chỉ nhìn trước mặt này song trầm lánh đôi mắt liền biết nàng không có khả năng sẽ đáp ứng. Huống hổ, hổ, hắn cũng không phải cái gì phu quân. Nhiễm nhan hiểu rõ, nguyên lai là nói công sự. Đi trường an cùng tra án, này hai việc đều là nhiễm nhan nguyện ý làm sự tình. Đáng tiếc, nghe tiêu tụng ý tứ là, cái này án kiện cần phải trở thành hắn nữ quyến mới phương tiện thăm gia. chuyện này, nàng không thể tiếp thu. Một đường lại không có thanh âm, tiêu tụng đưa nhiễm nhan trở về thôn trang. liền mã bất đình để mà phản hồi trong thành nhiễm nhan nhìn tuyệt trần mà đi xe ngựa bóng dáng thầm nghĩ nguyên lai hắn cũng không phải thoạt nhìn như vậy nhàn a nhan ngươi như thế nào sẽ nhận thức tiêu thị lang nhiễm vân sinh nghi hoặc nói nếu tiêu tụng là tam tỉnh lục bộ thị lang hẳn là tứ phẩm nhiễm nhan hỏi hắn là cái gì thị lang nhiễm vân sinh càng thêm kinh ngạc ngươi không biết hắn là hình bộ thị lang tiêu tụng gia phong văn tán quan từ tam phẩm chính nghị đại phu Mới 26 tuổi liền vị cư quan lớn, là trường an nhất chạm tay là bỏng nhân vật. A ra đã từng bái phỏng quá rất nhiều hồi, đều chưa từng nhìn thấy, người như thế nào cùng hắn quen biết. Nhiễm nhan thoáng nói một chút quen biết quá trình, chợt hỏi, 26 tuổi, còn chưa từng cưới vợ. Nhiễm nhan trực giác hắn không giống như là cái có thê tử người, giống nhau nam nhân mặc kệ số tuổi như thế nào, cưới vợ cùng chưa cưới vợ trạng thái luôn có rất nhỏ khác biệt. Ở cổ đại. 26 tuổi còn chưa cưới vợ, thực sự có chút không thể tưởng tượng. A nhan đối hắn nhiễm vân sinh cho rằng nhiễm nhan coi trọng tiêu tụng, không cấm nhăn lại mày đẹp, ước chừng là cảm thấy nói thẳng ra tới, có chút thương cô nương ra thể diện, liền ngược lại nói, trường an xuất vân đạo trưởng nói hắn mệnh vượt qua thử thách, dễ khắc thề, tiêu thị lang từ trước cũng nói qua hai môn thần, một cái là kinh triệu đố ra con vợ cả nương tử, ở đón dâu trên đường mạc danh đã chết, Một cái khác là Phạm Dương lư Thị Nương Tử, vừa mới quá môn ngày thứ ba cũng đã chết. Chương 66 Thiếu Niên Thiên Tài. Khắc thê nhiễm nhan thập phần muốn cười, nhưng lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa không được tốt, đành phải nhấp môi nhịn xuống. Nay một phen hình dung, dương ở nhiễm vân sinh trong mắt, còn tưởng rằng nàng thật sự là coi trọng tiêu tụng có chút sốt ruột nói, A Nhan, ta gần nhất nghe nói đại bá đang ở cùng nghiêm gia nói hôn sự, nghiêm nhị lang chính là cái hiếm có nhân tài. Tiền đồ không thể hạ lượng. Thập ca. Nhiễm nhan đánh gây hẳn nói, cười nói, ta tuy rằng không biết cái dạng gì người thích hợp ta, lại biết tiêu tụng người như vậy không thích hợp. Bởi vì từ trước nhiễm nhan thực sự quá nhu nhược, mới lệnh nhiễm vân sinh luôn là như vậy lo lắng, hận không thể suy ở trong túi bảo hộ. Ân, thập ca luôn là quên, chúng ta ai nhan trưởng thành. Nhiễm vân sinh nhẹ nhàng thở ra. Hai người xoay người đang muốn vào cửa. Lại nhìn thấy một bộ màu trắng tay áo rộng bảo phục thanh niên đứng ở cổng lớn, không biết đứng bao lâu, dưới ánh trăng, cao dài dáng người có vẻ có chút đơn bạc, trong lòng ngực ôm cái màu lam bố bao, nhìn thấy Nhiễm Nhan nhìn qua, gương mặt đỏ lên, lại vẫn là cắn răng đã đi tới. "Nương tử." Tang Thần nhỏ giọng kêu. Nhiễm Nhan cũng có hảo chút thời gian không có thấy này chỉ nhị thỏ cho nên cảm xúc so dị vãng hơi chút tốt hơn một chút, đã chế thế này, tìm ta có chuyện gì? Tăng thần nhìn nhiễm vân sinh liếc mắt một cái, biểu tình hơi chút ngây người ngẩn ngơ, chật một bộ lã trá trừ khóc rồi lại đau khổ nhịn xuống biểu tình, nắm thật chặt trong lòng ngực bố bao, xoay người liền chạy. Nhiễm nhan há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì hảo, mỗi lần đối mặt tăng thần, nàng tổng cảm thấy chính mình hai năm tâm lý học là bạch học, căn bản đoán không ra hắn một loạt động tác đến tột cùng là xuất phát từ cái gì tâm lý trạng thái. Ta cảm thấy hắn có chút quen mặt, a nhan. hắn là ai nhiễm vân sinh nhìn tang thần chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng có chút nghi hoặc hắn kêu tang thần tự tùy viễn là trong thôn mới tới thuộc sư nhiễm nhan đem tang thần vạn năm bất biến tự giới thiệu phục chế một lần tang thần nhiễm vân sinh thanh âm đột nhiên cất cao hơi có chút thất thố nhiễm nhan quay đầu nhìn về phía hắn đang muốn mở miệng dò hỏi ai ngờ tang thần lại thở hổn hển thở hổn hền mà chạy trở về đem một bao đồ vật nhét ở nhiễm nhan trong lòng ngực Gò má ửng đỏ, cái này hôm nay thất tịch ngày hội, nương tử luôn luôn đối tại hạ chiếu cố có thêm. Chiếu cố có thêm có sao nhiễm nhan nghi hoặc mà nhìn hắn. Tùy viện tiên sinh, nhiễm vân sinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đánh gậy hắn ấp đúng nói. Tăng thần có chút tức giận, chính khí lăng nhiên mà trường hướng nhiễm vân sinh, vị này làng quân, đánh gây người khác nói chuyện, cũng không là quân tử phẩm đức. Tùy viện tiên sinh dạy bảo chính là... Nhiễm vân sinh thật sự quy quy củ củ mà chắp tay thi lễ bồi tội. Tăng thần tựa hồ thấy hắn nhận sai thái độ hảo, biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều, đồng thời cũng có chút mê hoặc, chúng ta quen biết. Tuy viên tiên sinh tất nhiên là không nhận biết học sinh, nhưng là học sinh đối tiên sinh mộ danh đã lâu. Nhiễm vân sinh tươi cười nghiêng nghiêng. Kia sáng ngời lại thoải mái thanh tân tuấn mỹ cười, thật thật là làm người hâm mộ ghen tị hận, tăng thần trong lòng một trận không sảng khoái. nhưng ngại với nhân gia thái độ khiêm tốn, vô cơ phát tác lại không phải quân tử việc làm, cũng chỉ hiếu khách khách khí khí về phía nhiễm vân sinh đáp lễ, lang quân đa lễ, tại hạ bất quá là thôn dã thuộc sư, nào có cái gì thanh danh đang nói, không biết lang quân là. Hai người ngươi tới ta đi, nhiễm nhan trong lòng kỳ quái, xem nhiệm vân sinh thái độ, chẳng lẽ này chỉ nhị thỏ vẫn là cái gì ghê gớm nhân vật không thành bất quá, hắn nhiều nhất không vượt qua 20 tuổi. Thật sự là cái nhân vật nổi tiếng đại nho Học sinh Nhiễm Vân Sinh Nhiễm Vân Sinh nói Nhiễm Vân Sinh tăng thần ánh mắt sáng lên Tuy rằng hắn thực sự không quen biết Nhiễm Vân Sinh đến tột cùng là ai Nhưng nếu cũng họ nhiễm Đại khái là nhiễm nhan huynh trưởng Lập tức trên mặt vung lỏng không ít Cười tủm tìm nói Đêm lậu càng sâu Kia tại hạ liền không ngại ngại hai vị nghỉ ngơi Trước cáo tử Tăng thần tâm tình vừa chuyển Vui sướng mà một đường chạy chậm qua kiều lại là cái chạm tay là bỏng nhân vật nhiễm nhan nhướng mày hỏi nhiễm vân sinh thu hồi ánh mắt đầy mặt vui mừng nói a nhan ta coi hắn đối với ngươi hình như có ý tứ ngươi nếu là không phản đối ta ngày mai liền làm hắn đi trong nhà cầu hôn cái này lại làm nhiễm nhan kinh ngạc nhiễm vân sinh đối đãi tiêu tụng cùng tang thần thái độ đều rất là cung kính nhưng là đàm luận đến hôn nhân hắn lại là không chút do dự duy trì tăng thần tuy viện tiên sinh nguyên họ cũng không phải tang Mà họ thôi, hắn là bác lăng thôi thị 6 phòng con vợ cả. Lúc trước thôi lục lang khăng khăng cưới một cái xuất thân nhà nghèo nữ tử. Thôi thị tộc lão kiên quyết không đồng ý. Vị phu nhân kia gả vào thôi thị năm thứ nhất liền sinh hạ hắn. Năm thứ hai liền buông tay quy thiên. Đến chết cũng không có thể bái từ đường. Thôi lục lang ở 5 năm lúc sau cũng buồn bực mà chết. Lúc sau tang thần liền bị đưa về mẫu thân nhà mẹ đẻ. Bất quá gần mấy năm thôi thị đã đem tên của hắn viết nhập ra phả. Nhiễm Vân Sinh giải thích nói, hắn rất có danh tiếng nhiễm nhàn không cấm thổn thức, nghĩ đến cũng là vì tăng thần sông ra không nhỏ thanh danh, cho nên mới sẽ bị như vậy nhà cao cửa rộng đại tộc tiếp thu. Nhiễm Vân Sinh gật gật đầu, hắn trinh quán 6 năm tham gia khoa cử, nhất cử đoạt giải nhất, chung đến minh kinh khoa trạng nguyên. Lúc ấy ngu thế nam cùng mặt khác vài vị đại nho đều tranh nhau thu hắn vì đồ đệ, tranh đến dư luận xôn xao, cuối cùng hoàng thượng một câu, làm hắn nhập thái học nhập thư. Đại mãn 16 tuổi liền ủy lấy chức quan. Trinh quán 7 năm, hắn lại tham gia tiến sĩ khoa khảo thí, được trạng nguyên, Nga, đúng rồi, năm đó tiêu tụng còn ở hắn dưới được đệ nhị danh đầu trinh quán 8 năm, hắn lại ghi danh tiến sĩ khoa, như cũng được trạng nguyên. Trinh quán 9 năm, báo chính là Minh Kinh Khoa, vẫn là đứng đầu bảng, trinh quán 9 năm, lại báo tiến sĩ khoa Hoàng thượng biết được việc này, dưới sự tức giận, làm người đem hắn bài thi ném. Tiêu tụng như vậy khí thế cường đại quan lớn cũng từng ở hắn dưới bất quá, cùng làm một khoa tiến sĩ, như thế nào khí chất chênh lệnh như thế cách biệt một trời. Nhiễm nhan ngây người một chút, rồi lại nghe Nhiễm Vân Sinh nói, trinh quan 9 năm hắn vừa lúc là 16 tuổi, nhậm quá thường tiến sĩ chi trước, cái này trước quan tuy phẩm cấp không cao, lại thập phần thanh muốn, nhưng hắn chỉ ở nhậm thượng đãi nửa năm, liền tư quan, triều đình sợ hắn tiếp tục tham gia khoa cử, liền hạ lệnh, Phàm là về sau phát hiện tăng thần báo danh, đều không gia nhập cho điểm. Bất quá từ đây lúc sau hắn nhưng thật ra không có lại tham gia khoa cử, mà là không biết kết cuộc ra sao. 30 lão Minh Kinh, 50 Thiếu Tiến Sĩ 50 tuổi khảo trung tiến sĩ còn xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể thấy được cái này tiến sĩ khoa cỡ nào khó khảo, chính là người này lại coi như chuyện thường ngày, nhiễm vân sinh nói người này thật là tăng thần. Nhiễm nhan từ kia chỉ nhị thỏ trên người hoàn toàn không có nhìn ra bất luận cái gì thiếu niên thiên tài khí chất, nhưng nghe này làm việc phương thức, lại hình như là hắn không thể nghi ngờ, không cấm hỏi, có thể hay không nhận sai người. Hẳn là sẽ không ta từng ở hắn sở làm khoa cử thông lược mặt trên thấy quá một bức tranh chân dung, chính là công bộ thị lang diêm lập buồn chi nữ sở vẽ, là hắn 16 tuổi khi bộ dáng, cùng hiện tại có vài phần tương tự. Nhiễm vân sinh chắc chắn nói, Nhiễm nhăn nói, khoa cử thông lược là cái gì? Nói đến quyển sách này, thật thật là có một không hai chi làm nhiễm vân sinh tuyệt mỹ dung nhan thượng, tràn đầy khâm phục. Hán tại đây quyển sách ngón giữa hết khóa cử tệ đoan, cùng với ứng đối các khoa khảo thí biện pháp, còn phân tích mỗi cái giám thị quan yêu thích, cùng với nhằm vào mỗi cái giám thị quan yêu thích, làm bất đồng phạm văn. Mặt khác còn đem cả chiều khả năng làm giám thị quan quan văn từng cái phân tích một lần. bởi vậy quyển sách này bị các sĩ tử tôn sùng là điển tịch. Nhiễm vân sinh thần sắc kích động, cuối cùng còn bổ sung một câu, những cái đó phạm văn, phong cách có tươi đẹp, có kiếm đi nét bước nghiêng, có lời nói sắc bén, có dày nặng trầm ổn, có thủ trung đoan chính, nhưng thiên thiên đều là tác phẩm xuất sắc. Nhiễm nhan khỏe miệng vừa kéo, này thật đúng là giống hắn có thể làm được sự. Nhiễm nhan nói, trong lòng cũng đối tang thần như vậy truyền kỳ trải qua sinh ra vài phần tò mò. Tùy tay mở ra hắn đưa lại đây bố bao, thấy trong đó đồ vật, lập tức sắc mặt tối sầm, lập tức tưởng cầm bố trong bao mặt này khối chừng bùn nghiên đến tang thần trước mặt, đem nón nện ở trên mặt hắn. Là hoa lan chừng bùn nghiên nhiễm vân sinh kinh ngạc mà dối tay bưng lên kia phương nghiên mực, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng. Thập ca nếu là thích, không ngại cầm đi, dù sao ta trong phòng còn có ba bốn. Nhiễm nhan thanh âm thường thường nói, hắn tặng lễ trước nay chỉ đưa cái này. Này Nhiễm Vân Sinh đem nghiên mực thả lại bố bao trùng, nói, đây là thất tịch lễ, ta như thế nào có thể lấy, ai nhan đem mặt khác cho ta một cái đi. liền lấy cái này đi, dù sao cũng không có gì bất đồng. Nhiễm Nhan nói, hai người sóng vai chiều trong sân đi, hình nương sớm đã chờ ở viện muôn khẩu, ngồi xổm thân cấp Nhiễm Vân Sinh thấy lễ, đứng dậy thấy Nhiễm Nhan dối tung đầu tóc, cùng đổi quá quần áo, gấp giọng hỏi, nương tử đây là làm sao vậy xảy ra chuyện gì. Đừng lo, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, có thập ca ở, có thể xảy ra chuyện gì nhiễm nhan nói. Hình nương gật gật đầu, dẫn nhiễm nhan tiến sân. Nhiễm vân sinh đi rồi một bước, liền dừng lại bước chân nói, bóng đêm thâm, ta đi về trước, ngày mai lại qua đây. Đã trễ thế này, thập ca không bằng ở thôn trang thượng trụ hạ đi. Nhiễm nhan xoay người nói. Hình nương phụ hòa nói, cách vách sân là ngày hôm trước thu thập tốt, tuy so ra kém trong phủ, cũng còn thoải mái. Đêm khuya đi đường không lớn an toàn, thập lang không bằng chú hạ. Nhiễm vân sinh trên mặt tràn ra một mạt minh diễm tươi cười, hảo, ta phái hộ vệ trở về nói một tiếng. Nhiễm nhan thấy nhiễm vân sinh như thế vui mừng, tâm tình cũng thực hảo, môi hơi hơi cong lên. Nhiễm nương tử. Một cái cường tráng thân ảnh đứng ở nội đạo môn nội, hướng nhiễm nhan chắp tay trước ngực nói, phủ nha căn cứ nương tử nhắc nhở, ở hơn bên trong phủ lục soát hung khí nơi phát ra, đã bắt lấy hung thủ. Mỗ này liền muốn thu đội hồi nha. Người này là đội chính Dương Dũng, nhiễm nhan đối cái này lớn lên đầy mặt chính khí hán tử ấn tượng không tồi. Hung thủ nhiễm nhan không cấm hỏi, là ai? Dương Dũng trần chờ một chút, loại sự tình này căn bản không có tất yếu hội báo cấp một cái tiểu nương tử, nhưng hắn vẫn là nói, là ân lang quân quý thiếp, ngụy nương. Thật sự nhanh như vậy liền bắt được hung thủ nhiễm nhan chưa từng có gặp qua cái này ngụy nương, trong trí nhớ cũng không có chút nào ấn tượng. chỉ nghe ân miểu miểu nói nàng là ân văn thư hai năm trước nạp thiếp hai năm trước hai năm trước ân vãn văn đã chết ân văn thư nạp thiếp thời gian thượng như thế trùng hợp chẳng lẽ hung thủ thật là ngụy nương dương đội chính có thể cùng ta nói một chút kỹ càng tỉ mỉ tình hình sao nhiễm nhăn hỏi dương dung nói cụ thể tình huống mô cũng không biết chỉ nghe nói thứ sử tự mình dẫn người ở ngụy nương tư nhân tắm trong phòng lục soát ra tạp người nắp thùng, mặt trên còn dính có một chút vết máu Hơn nữa cũng có người làm chứng, trong phủ chỉ có ngụy nương thói quen dùng cây kim ngân, hoa nhải, một hương tắm gội. Nhiễm nhan gật gật đầu, đa tạ Dương đội chính, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Trước trách nơi nương tử không cần khách khí. Cáo tử, Dương dũng lại lần nữa chắp tay trước ngực, rời khỏi nội đạo môn, lanh phủ binh rời đi nhiễm phủ thôn trang. Thật là ngụy nương không biết sao, nhiễm nhan trong lòng có chút bất an. Đặc biệt là đêm nay ở đê thượng nghe thấy Ân Miểu Miểu nói những lời này đó, rõ ràng Vãn Vãn chết có khác cần tình, nàng trực giác cho rằng này vụ án không có đơn giản như vậy. Ngụy Nương vì cái gì muốn hãm hại Tần Tứ Lang Hàn Sơn là thải tú quán khách quen, rất có khả năng là bị Thúy Mi đầu độc. Thúy Mi vì sao phải giết hắn giá họa Tần Tứ Lang nói cách khác, giết người động cơ là cái gì? Chương 67 A Nhan, ta tưởng giải thoát. Nhiễm Nhan rửa mặt lúc sau, Hình nương giúp đỡ điểm tứ giác đèn chiếu sáng lên, nàng liền ngồi ở hành lang hạ chúng gió đọc sách. Lưu thị cùng vãn lục ngồi ở thiên phòng trong theo hoa. A Nhan. Nhiễm Nhan nghe thấy Nhiễm Vân Sinh đệ thấp thanh âm, ánh mắt từ y thư thượng rời đi, theo thanh âm tới chỗ nhìn lại. Nhiễm Vân Sinh ghé vào tường viện thượng, như họa mặt mày, mang theo nghịch ngợm tươi cười. Thập ca như vậy cái tuấn tú lang quân, còn học kia đang đổ tử. Nhiễm Nhan cười nói. Trong trí nhớ. Khi còn nhỏ Nhiễm Vân Sinh liền thích ghé vào tường viện thượng cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhiễm Vân Sinh cũng không phản bác, nghiêng đầu nói, A Nhan, ngươi ngồi lại đây, chúng ta nói một lát lời nói. Nhiễm Nhan theo lời buông ý dề thư, đứng dậy ngồi xuống tới gần tường viện trên sàn nhà, ngửa đầu hỏi hắn, ngươi bên kia dâm đến nhưng vững chắc. Không cần coi khinh thật ca, tuy rằng ở Trường An rất nhiều năm chưa từng làm như vậy, nhưng khi còn nhỏ nhưng không thiếu luyện. Nhiễm Vân Sinh câu lấy đầu rũ mắt thấy nàng, mở miệng liền nói, A Nhan, trên đời này không còn có một cái khác tùy viễn tiên sinh, ngươi chớ có bỏ lỡ, nếu là ngươi không phản đối, ta ngày mai sáng sớm liền đi bái phòng hắn, cùng hắn nhấc lên hôn sự. Từ trước Nhiễm Nhan chính là cái lớn tuổi thừa nữ, cha mẹ công tác đều rất bận, không rảnh quản nàng hôn sự, tổ phụ tổ mẫu cả ngày mà nhờ người cho nàng giới thiệu bạn trai, nhưng trên cơ bản ở bọn họ nơi đó liền đều bị suất rớt, Ở tổ phụ tổ mẫu trong mắt, quả thực là toàn thế giới không có mấy nam nhân có thể xứng với nhà bọn họ nhan nhan. Mà nhiễm nhan chính mình cũng không có nhiều ít tự giác, thật vất vả có thích hợp nam nhân thân cận. Một hồi máu chảy đầm địa nói chuyện thiếm, hơn nữa một chương người chết mặt, dọa chạy ba cái lúc sau, từ đây ác danh truyền xa, lại không người hỏi thăm. Hắn sẽ không thích ta. Nhiễm nhan khẳng định nói. Trước kia bất quá là cùng thân cận đối tượng Hàn Huyên vài câu thi biến cùng với sau khi chết sinh nở, liền đưa bọn họ ghê tởm như nuốt rồi bỏ, huống chi tang thần kia chỉ nhát gan con thỏ, còn tận mắt nhìn thấy quá nàng nghiệm thi. Nhiễm Vân Sinh đẹ nặng tiếng cười, nói, A Nhan, ngươi thật thật là quá trì đột, hắn nếu là không thích ngươi, như thế nào sẽ ở cửa chờ lâu như vậy, cho ngươi đưa thất tịch lễ. Như vậy sao Nhiễm Nhan trầm ngâm? Nàng trong lòng chưa từng có suy xét quá tang thần loại này tính tình nam nhân, thậm chí đến bây giờ mới thôi, đối hắn mỗi một cái ấn tượng, không có một cái là tốt. Đúng là, nhiễm vân sinh hướng trên tường ba ba, tiếp tục nói, tiêu tụng thoạt nhìn muốn ổn trọng nhiều, chính là hắn đỉnh khắc thê thanh danh, trường an không có một nhà nữ tử nguyện ý gả cho hắn, từ hắn bên người hai cái thị thiếp lục tục cũng đã chết lúc sau, càng thêm không có một nữ tử dám gần hắn, tuy là tiền đồ một mảnh bình thản. nhưng thực sự làm người tiêu thụ không nổi trương an thế ra quý nữ trong lòng lý tưởng nhất phu quân ngươi biết là ai sao nhiễm nhan xá nhiên liền thị tiếp đều khắc muốn thật là mệnh lệnh này tiêu tụng mệnh có thể so với đá kim cương nghe nói nhiễm vân sinh hỏi chuyện nhiễm nhan không cấm trêu ghẹo hắn nói ta biết là nhiễm thập lang nhiễm vân sinh từ đầu tường thượng rút một phen thảo ném ở nhiễm nhan trên đầu thiếu tới trường an nhưng thật ra có không ít quý nữ muốn cho ta làm các nàng tình nhân lại sẽ không có một người muốn gả cho ta nhiễm nhan cho rằng không cẩn thận chọc đến hắn chỗ đau chậm rãi nói thực xin lỗi nhiễm vân sinh lại không lắm để ý mà cười cười nói không có việc gì thập ca cũng chướng mắt các nàng tương lai ta vừa lúc có thể cưới cái hợp tâm ý phu nhân nói chính sự đâu quý nữ cảm nhận chung tốt nhất phu quân là ai không phải là tang thần đi nhiễm nhan nhíu mày Trong đầu hiện lên hắn phong tao mà cưới người nghe hoa, lại hiện lên hắn sắc mặt tái nhợt mà dò hỏi lát gừng việc. Tự nhiên là hắn. Nhiễm vân sinh thấy nhiễm nha đầy mặt không tin bộ dáng, tội phân tích nói, hắn xuất thân Bắc lăng thôi thị, thanh danh hiền hách, liền ở hoàng thượng nơi đó đều là treo danh. Hoàng thượng trên mặt tuy rằng đối hắn rất là đau đầu, nhưng như cũ rất là coi trọng, hơn nữa hắn đã 19, bên người lại không một thị thiếp, cũng chưa bao giờ nghe đồn hắn đối cái nào nữ tử động tâm. Người như vậy, có phải hay không thế gian lại khó tìm? Nhiễm nhan gật gật đầu, thật ca, ngươi cũng là thế gian khó tìm, mười cũng chưa từng cưới vợ, bên người cũng không thị thiếp Tia tiêu tụng cũng là thế gian khó tìm. Nói đến tiêu tụng, nhiễm nhan không phải không có nói móc ý tứ, này trách không được nàng thiếu đạo đức, ai làm người này luôn là cùng nàng đối nghịch. Suy ngươi cái này nha đầu. Nhiễm vân sinh bắt một đống hoa hoa thảo thảo, tiếp tục ném nàng, tóm lại. Nếu như không phải tùy viễn tiên sinh, ngươi cùng nghiêm nhị lang hôn sự chỉ sợ cũng như vậy định rồi. Nghiêm nhị lang cũng không tồi, tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghiêm, nhiễm hai nhà cũng môn đăng hộ đối, là một môn hảo thân. Nhiễm nhan cười né tránh rơi xuống cánh hoa. Mặc kệ tâm lý tuổi, nhiễm nhan hiện tại mới 16 tuổi, căn bản vẫn là cái tiểu cô nương, như vậy vội vã mà bản chuyện cưới hỏi, làm nàng nhất thời phản ứng không kịp. nhiễm vân sinh thấy nhiễm nhan không phải thực vừa ý tăng thần bộ dáng than một tiếng nghiêm nhị Lang cũng không nhất định sẽ so tùy viễn tiên sinh càng tốt a nhan hảo hảo ngẫm lại thập ca chắc chắn vì ngươi làm chủ nhiễm vân sinh xem nàng gật đầu liền nhảy xuống hải đường thụ dừng ở sân hắn quay đầu nhìn thoáng qua hơi có chút bong ra từng mảng tường viện khe khẽ thở dài nói a nhan sớm chút nghỉ ngơi cách vách truyền đến nhiễm nhan nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh âm hảo thập ca ngủ ngon nhiễm vân sinh giật mình môi gợi lên một cái tốt đẹp độ cùng nhẹ nhàng nói ngủ ngon ánh trăng sáng trong màn đêm thượng sao ngưu lang cùng sao trước nữ gắt gao rửa gần thôn trang thượng ở Mỹ cũng dần dần an tính lại chỉ truyền đến vài tiếng chó sủa nhiễm nhan lệnh hình nương tắt đèn liền về phòng lên giường nghỉ ngơi Mông lung ánh sáng chung nhiễm nhan trần trọc hồi lâu mới có chút buồn ngủ mí mắt dần dần trầm trọng lâm vào một cái khác thế giới Tối tăm lạnh băng trong nước, có một tia ánh sáng dần dần chiếu xạ tiến vào, nhiễm nhan hí mắt, thấy rõ ràng trước mặt này một khối trầm ở trong nước thi thể, bạch tố bao lấy khuôn mặt, có thể nhìn ra nàng là lướt đĩnh tiểu cái muối. Nhiễm nhan lần này quyết tâm không thể đã chịu bất luận cái gì quá nhiễu, nhất định phải cởi bỏ nàng trên mặt che đại vật, nhìn xem người này đến tột cùng là ca lam vẫn là ân văn vãn. Nàng rôi tay tìm được thi thể sau đầu, bay nhanh mà cởi bỏ tố bố, một tầng tầng. Trình nửa trong suốt trạng, tố bố rất mỏng, như là kén tầm liếc mắt một cái đem nàng khuôn mặt bao lấy, bọc rất nhiều thần, nhiễm nhan có chút suốt ruột, nếu là có kéo thì tốt rồi. Màu trắng nửa trong suốt tố bố ở trong nước chậm rãi tàn ra, giống như một đoá huyền chuyển nhẹ nhàng hoa nhi giống nhau. A nhan, ta tưởng giải thoát. Có cái nữ tử ở nhiễm nhan bên thai nhẹ nhàng lại nhải, mang theo vô biên phiền muộn, cùng mê mang. A nhan. nghe nói hồ ly là cực có linh tính có thể tu luyện thành tiên ta kiếp sau nhất định phải đầu thai thành một con hồ ly mặc dù tu không thành tiên cũng có thể đi bất luận cái gì địa phương hoặc là biến thành sơn dã một đóa tiểu hoa cũng thành kỳ hì ngươi về sau cũng không nên loạn thải tiểu hoa vạn nhất đó chính là ta đâu dần dần cái kia vui sướng thanh âm trở nên kinh hoảng sợ hãi a nhan ta đau quá nhiễm nhan cực lực bỏ qua một bên ngoại thanh quấy nhiễu Bay nhanh mà cởi ra thi thể thượng bao lấy tố bố. Chương 68 nghe đồn. Ánh sáng sáng ngời, trước mặt thủy toàn bộ biến mất. Mỗi khi đều là như thế, nhiễm nhan có chút được trí, bả vai lại bỗng nhiên bị người chụp một chút. Nhiễm nhan xoay người, thấy ân miểu miểu duyên dáng yêu kiểu, như yên chân mày mang theo một chút u sầu. A nhan, ngày mai thất tịch, bồi ta đi du hồ đi. Bồi ta đi du hồ Bồi ta đi du hồ bên hai còn quanh quẩn những lời này nhiễm nhan lại bị một lực lượng mạc danh lôi kéo chậm rãi mở bừng mắt sắc trời đã đại lượng nhiễm nhan đủng bị ngồi dậy tỉ mỉ hồi tưởng trong ngộng mỗi một cái tình tiết cũng nỗ lực mà hồi ức lúc trước đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì ân vãn vãn là như thế nào chết ân miểu miểu làm chính mình bồi nàng đi du hồ mà ân vãn vãn vừa lúc là bị chìm vào đáy nước chuyện này có phải hay không nàng một tay kế hoạch cho nên mới có đêm qua nàng đối tần tứ lang nói chuyện, nếu cùng tần tứ lang có quan hệ, có phải hay không tỉ muội hai cái đều thích tần tứ lang, mà ân miểu miểu không có muội muội như vậy hoạt bát hay nói, không thể lấy được tần tứ lang hảo cảm, ghen ghét dưới mới giết muội muội. Những việc này đều chỉ là căn cứ tối hôm qua ân miểu miểu thái độ cùng lời nói lung tung suy đoán mà thôi, căn bản không có chứng cứ rõ ràng. Huống hồ bình giang hà như vậy khoan, hơn nữa mỗi năm lũ định kỳ khi. Dòng nước chảy xiết, liền tính bên trong thật sự chầm quá một khối nữ thi, mặc dù kia nữ thi trên chân bị buộc một cục đá lớn, hai năm qua đi từ lâu bị hướng đến vô tung ảnh. Nhiễm nhan xoa xoa cái chán, hạ giường. Hình nương nghe thấy động tĩnh, vội vàng vén lên mảnh đi đến, nương tử tối nay ngủ đến còn kiên định. Cũng không tệ lắm. Nhiễm nhan ở trang kính trước ngồi xuống. Hình nương phân phó tiểu mãn múc nước lại đây cấp nhiễm nhan rửa mặt chải đầu. lao nô thấy nương tử ngủ đến an ổn liền chưa từng gọi ngươi thập lang đã sớm khởi sụp sáng sớm liền lệnh người chuyển đến hai cái đại cái dương tới còn đi trong thành mang theo thiên hương lâu cơm sáng lao nô cấp đặt ở nồi thượng trưng chứ hình nương mãn nhan ý cười ở nhà có cái ca ca chiếu ứng hồi chủ viện về sau nhật tử mới sẽ không như vậy khổ sở đang nói lại nghe môn loảng xoảng xoảng xoảng loảng soảng mà bị gõ vang a nhan nhiễm vân sinh vội vàng mà gõ cửa a nhan ngươi nổi lên không có ta muốn vào đi có việc gấp muốn nói nhiễm vân sinh nhất quán tao nhã hình nương đầu một hồi thấy hắn như thế vô cùng lo lắng vội vàng lấy kiện sa y cấp nhiễm nhan phụ thêm đem thật dài đầu tóc ở sau người kết khởi nhiễm vân sinh tuy rằng nói muốn vào tới lại chưa thật sự thẳng tắp xâm nhập thẳng đến nhiễm nhan ra tiếng đồng ý lúc này mới bước đi sinh phong mà vào tới a nhan ngươi nói cho ta ngươi trước đó vài ngày đi phủ nha nghiệm thi một thi nhiễm nhan giật mình chợt gật gật đầu nhiễm vân sinh biểu tình ngẩn ngơ đốn hồi lâu mới chậm rãi nói ta sáng nay vừa ở vào thành liền nghe được lời đồn đãi đầy trời thiên hương lâu những cái đó thực khách tỉnh truyền một ít khó nghe nói hình nương cũng trợn mắt há hốc mồm nàng chỉ biết nhiễm nhan đỗng nhiên biết y y thuật lại không nghĩ rằng nàng sẽ đi làm loại chuyện này a nhan ngươi nghiệp thi là vì kiếm lấy tiền tài nhiễm vân sinh thẳng tắp nhìn chằm chằm nhiễm nhan hốc mắt thường đỏ nhìn xuống không có làm nước mắt rơi xuống. Mới đầu nghiệm thi là vì làm tang thần giúp nàng làm châm ống. Làm châm ống chủ yếu là vì kiếm thải tú quắn những cái đó tiền. Cẩn thận ngấm lại, cũng coi như là vì kiếm tiền đi. Nhiễm nhan toại gật gật đầu. nghiệm thi cũng không có gì nhận không ra người. Ta không trộm không đoạt Từ bọn họ nói đi thôi thật ca. Có thể hay không cảm thấy ta không sạch sẽ. Nhiễm vân sinh ở nàng trước mặt kỵ ngồi xuống. Rồi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, như thế nào sẽ cảm thấy ngươi không sạch sẽ đâu ta a nhan vĩnh viễn đều là sạch sẽ, ngày sau có thập ca ở, tuyệt không sẽ dung người làm ngươi bị khuất. Hình nương cũng lập tức nhảy ra nước mắt tới, nước nở nói, đều là lao nô vô dụng, mới làm nương tử chịu này phân khổ. Nhiễm nhan cứng họng, nàng như thế nào giải thích, nói chính mình thích nghiệm thì giải phẫu. Phòng trong thương cảm trong chốc lát, nhiễm vân sinh buông ra nhiễm nhan, thấy nàng mang chút ý cười hình dung. Nhịn không được dối tay gõ một chút nàng đầu, còn cười ra chuyện này, người hôn nhân đại sự đều thành vấn đề. Nghiêm gia ở Tô Châu thành địa vị cùng nhiễm gia không phân cao thấp, càng là thế gia càng là muốn thể diện. Nghiêm gia có thể hay không để ý nhiễm nhàn đã làm ngỗ tác loại này để tiện có dơ bẩn công tác, đã không cần nói cũng biết. Nhà bọn họ nghiêm nhị lang chính là thanh niên tuấn tài, lại không phải trưởng tử, không nóng nảy con nối dõi, chẳng sợ chậm chê nữa cái một hai năm. Cưới một cái xuất thân càng cao quý nữ tử, cũng không phải không có khả năng, cho nên việc hôn nhân này chẳng sợ có một chút tì vết, nghiêm gia đều không thể sẽ đồng ý. Ta đây liền đi bái kiến tùy viễn tiên sinh. Nhiễm vân sinh nói, lúc này thập ca đi bái phòng hắn, chẳng phải là tự dứt lấy nhục, nghiêm nhị lang sẽ không cưới. Hắn liền sẽ cưới sao nhiễm nhan biết tăng thần mặc dù không đồng ý hôn sự, cũng sẽ không lời nói sắc bén, mà nhiễm vân sinh lại không biết, hắn làm như vậy. làm nhiễm nhan trong lòng cảm động mặc danh. Tuy nói từ tâm lý tuổi xem ra, nhiễm nhan so nhiễm vân sinh lớn hơn rất nhiều, chính là hắn đích xác cho nàng ca ca cảm giác, như vậy sủng lịch nàng, đem nàng hộ cánh chim dưới, có huynh như thế, nhiễm nhan cảm thấy thực thỏa mãn. Không thử xem như thế nào biết huống hồ tùy viễn tiên sinh hành sự vô thường, hắn nói không chừng sẽ không để ý. Nhiễm vân sinh ngữ khí cũng không chắc chắn, rốt cuộc tang thần chính là bác lăng thôi thị dòng chính con cháu. Nguyên lai thị tộc trí bên trong, bác lăng thôi thị là đứng hàng đệ nhất môn phiệt đại tộc, đến đường triều lúc sau, thái tông trùng tu thị tộc trí, đem lý thị bài làm đệ nhất, trưởng tôn hoàng hậu ngoại thích thị tộc bài vì đệ nhị, bác lăng thôi thị mới rơi xuống đệ tam. Xuất thân như vậy thế ra, lại là tuấn tú lịch sự, lại thêm chi tang tùy viễn tài danh, hán tưởng cưới cái dạng gì nữ tử không có. Nhiễm nhan nghe Nhiễm Vân Sinh nói, thật sự muốn cười. Tang thần kêu kêu hành sự vô thường là điển hình nhị hóa đi. Nguyên bản nhiễm nhan lực lượng mới xuất hiện, cơ hồ áp xuống tề lục nương nổi bật, trở thành tô châu thành rất nhiều thế gia đều tưởng cưới chuẩn tức phụ, trong một đêm lại thành bị người ghét bỏ sầu gà nữ, một đoạn này thời gian, thật có thể nói là thay đổi rất nhanh. Bất quá này đó nhiễm nhan đều chưa từng để ở trong lòng, đừng nói 3-4 năm, chính là 10 năm gà không ra, cũng mới 26, nàng hiện tại nhất muốn biết. Là ai thả ra tiếng gió Biết nàng nghiệm thi người nhưng không nhiều lắm Hơn nữa lưu thứ xử không lý do như vậy chỉnh nàng Thôi, thật ca, cái kia Phật ra không phải nói Hết thể tùy duyên sao nhiễm nhan tạm thời buông suy nghĩ Kéo nhiễm vân sinh ngồi xuống Nhiễm vân sinh kỵ ngồi ở phía trước cửa sổ Nhìn hình nương cho nàng trải đầu Qua một hồi lâu Mới dần dần hoãn trụ cảm xúc Nhưng hắn trái lo phải nghĩ Chuyện này thật sự không xong cực kỳ có lẽ theo thời gian trôi đi, người khác sẽ phai nhạt. trong khoảng thời gian này là bao lâu một năm, hai năm hay là ba năm khi đó đã có thể tìm không thấy càng tốt nhân ra. Nhiễm Vân Sinh nhìn trầm chằm Nhiễm Nhan là lướt tú mỹ mặt bên, giống như mỡ dê ngọc giống nhau phiếm doanh doanh ánh sáng ra thịt, trong lòng một trận bực bội, chẳng lẽ hắn muội muội như thế ưu tú, chỉ có thể ủy thân tục phu. suy nghĩ sau một lúc lâu, thẳng đến Nhiễm Nhan trang điểm xong, hắn mới mở miệng nói. A nhan quá xong năm theo ta đi trường an đi ra việc này, nghĩ đến đại bá cũng sẽ không phản đối. Hình nương đang ở cho nàng cắm ngọc trâm, nhiễm nhan chỉ phải mắt lẽ xem hắn, đi trường an. Nhiễm vân sinh hừ một tiếng, nói, bất quá, hiện tại vẫn là phải nghĩ lại như thế nào ứng đối trong tộc lửa giận mới hảo. Ra việc này, nhất mất mặt chính là nhiễm thị, liền tính nghiêm ra ngưng hẳn thương nghị hôn sự, nhiễm phủ chỉ sợ cũng cái gì cũng không thể nói. Còn phải hận không thể đảo cái khe đất chui vào đi.